Ám hắc sắc trời hạ, hai vợ chồng ai bận việc nấy, mỏng manh ánh đèn cùng ánh lửa chiếu sáng lên nho nhỏ sân. Quý Dương đang ở nấu nước, Diệp rào ở sắt cá. Hôm nay nàng còn dùng một chút ru, trước đem cá chiên, chiên đến hai mặt kim hoàng, sau đó lại phóng thủy nấu canh, canh thực mau biến thành màu trắng ngả. Đây là Diệp mẫu giáo nàng. Canh ở nấu thời điểm Quý Dương chọn thùng sắt cùng đòn gánh lại đi ra ngoài, hắn đi gánh nước, một đi một về, chọn tràn đầy một lu. An cơm. Nàng nếm một canh. Lại hướng bên trong bỏ thêm điểm mối, ló đầu ra hô quý dương một tiếng. Tới, quý dương hướng tiểu táo đài lại bỏ thêm điểm mạch cán, đứng dậy vô vô tay, hướng phòng bếp đi. Hai vợ chồng vây quanh tiểu nồi, bên cạnh còn có một cái rau trộn rau dại, diệp rào đem một chén cơm khô cho hắn, chính mình ăn cháo. Trương Diễm liền đã từng nói nàng yếu đuối mong manh, dù sao không làm việc, muốn ăn ít cơm. Như vậy mãn, kia còn dùng như thế nào canh quay cơm. Quý dương nói liền hướng nàng trong chén lột nửa chén Cầm lấy cái muỗng liền hướng chính mình cơm múc hai muỗng canh. Trắng sữa trắng sữa canh cá, thơm ngon thật sự. Diệp rào nhìn chính mình chén, lại nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, người này đã ăn thượng, còn hướng nàng trong chén gắp khối thịt, còn nghiêm trang nói, chạy nhanh ăn, vạn nhất bị người khác nghe thấy được không tốt. Nghe vậy, nàng mạc danh muốn cười. Nơi này là nhà cũ, không cao tưởng vây sau còn cỏ dại lan tràn, bên trái là tuyệt hậu, phòng ở đã hoang phế, bên phải cách bọn họ có điểm xa, người cũng rất ít, nói thật. Thật đúng là sẽ không có người nghe được đến. Hắn ăn đến hương, làm nàng cũng nhịn không được chịu ảnh hưởng, nhập khẩu thịt cá thật sự ăn quá ngon, so với bọn hắn thành hôn là khi ăn về điểm này thì heo còn ăn ngon. Ăn xong sau, Quý Dương đã đadoi nước ấm, đi tắm rửa đi, ra tới lúc sau Diệp Giảo cũng Thu thập hảo, đang ở hướng buồn tắm múc nước ấm, ngẩng đầu nhìn đến hắn còn dò hỏi, một hồi ngươi giúp ta nhắc tới trong phòng có thể chứ? Có thể. Diệp Giảo xem như cảm nhận được trong nhà có nam nhân chỗ tốt, hắn tuy rằng gầy Nhưng là sức lực so nàng lớn hơn. Ngày kế, trời còn chưa sáng, quý dương liền bò lên, Diệp rào còn ở ngủ, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy hắn đã ở mặc quần áo. Sớm như vậy, nàng kéo thanh âm, vây cực kỳ. Ngươi ngủ tiếp một hồi, ta buổi chiều trở về làm công. Quý dương nói liền xuyên dày, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Diệp rào nửa hít mắt, nhưng thật ra muốn ngủ, nhưng như thế nào cũng ngủ không được, nói đến cũng kỳ quái. Quý dương là đi chấn trên, cũng liền 6-7 km. Có cái gì hảo lo lắng. Phiên tôi phiên đi, Thái Dương dần dần dâng lên, muốn đi làm công. Chờ nàng đến ngoài ruộng, bên cạnh tụ tập một đống nàng không muốn nhìn đến người, thậm chí có chút tim đập nhanh hơn. Diệp rào. Cột lấy đôi ngựa biện nữ sinh trước kêu nàng, còn nghi hoặc nói, ngươi trưởng phu đâu? Không có tới cùng ngươi cùng nhau tàn tầm A. Hắn đi chân trên. Diệp rào hồi. Lúc trước bọn họ đều ở một cái thanh niên trí thức viện, đều là xuống dưới thanh niên trí thức. Mục vi vi các nàng đều chờ trong nhà tiếp trở về, gả đến bên này đã có thể ra không được, các nàng là trướng mắt ở nông thôn này đàn chân đất. Thật có chút người bị hạ phóng đã nhiều năm, chờ không được, cũng liền gả chồng hoặc là cưới địa phương nữ hải. Đối nàng tới nói, không có ra, có trở về hay không đã không có khác nhau. Đi chân trên. Chính là ngày hôm qua hắn cũng không có tới làm công, mỗi lần đều là ngươi một người, chúng ta nữ hải tử sức lực tiểu, kiếm công điểm cũng không đủ nuôi sống hai người. Mục vi vi lại xuất khẩu. Ngữ khí hơi có chút vui sướng khi người gặp họ Diệp rào gả cho thâm sơn cùng cốc dân quê Lạc địa phương hộ khẩu Cùng bọn họ liền không phải một cái giai tầng Chờ bọn họ đi ra ngoài chính là công nhân Mà nàng cũng chỉ có thể đương cả đời nông dân Trước kia các nàng là thanh niên trí thức viện trưởng đến đẹp nhất nữ thanh niên trí thức Nhưng Diệp rào so nàng càng đẹp mắt một chút Nam thanh niên trí thức đều thích giúp nàng làm việc Hiện tại đối phương đi rồi Nàng đã có thể đã chịu thật nhiều ưu đãi Không cấm cũng có chút phiêu. Ngươi không thấy được không đại biểu không có, buổi sáng có việc, hắn buổi chiều sẽ đến. Diệp rào đặt ở một bên tay hơi hơi rụt rụt, thanh tuyến bình đạm, ta đi trước làm công. Không đợi nàng trả lời, đã nhấc chân rời đi. Tội gì đâu. Mục vi vi một trận cảm khái, nhìn về phía một bên, từ từ nói, Khải Kiệt, ngươi nói nàng nghĩ như thế nào. Kết hôn sinh con, vậy cả đời đều vây lao ở chỗ này. Từ Khải Kiệt nhìn Diệp rào rời đi thanh âm, vẻ mặt giận này không tranh lại không phục, vững vàng thanh nói. Mắt mù thôi. Hắn truy nàng không đáp ứng, đảo mắt cùng một cái chân đất ở bên nhau, còn ham ăn miếng làm không sao cả, đám mình truy lạc hết thuốc chữa. Quả thực chính là làm bẩn hắn đối nàng thích. Mục Vi Vi lại thở dài, ôn nhu nói, "Chúng ta nhất định sẽ trở về thành, nghe nói năm nay còn sẽ có công nông binh đại học danh ngạch, chúng ta cùng nhau đi." Tư Khải Kiệt cha mẹ là cao cấp kỹ thuật công, gia cảnh còn tính hảo, cha mẹ nàng là lão sư, cũng sẽ không cả đời đãi ở nông thôn. Nói lên cái này danh ngạch Từ khải kiệt đáy mắt lóe lóe, một năm bọn họ thôn sẽ được đến 3 cái công nông binh đại học danh lạch, lựa chọn lúc sau liền có thể đi vào đại học. Đối với xuống nông thôn thanh niên trí thức tới nói, đó chính là hiện tại duy nhất hy vọng. Hắn duỗi tay cầm cái cuốc đi phía trước đi, đáy mắt cũng mang theo kiên định, sẽ... Cùng lúc đó, Quý Dương đã đem mấy cái sọt tre cầm đi thay đổi tiền, bằng vào ký ức hướng chợ đen đi đến. Thời buổi này, bằng vào phiếu gạo đổi lấy lương thực rất nhiều đều không đủ ăn, cũng cũng chỉ có thể đi chợ đen thường mua. Một cái không lớn đường phố, bày bán gì đó đều có, trong nhà loại đồ ăn, trứng gà, gà, còn có một ít gạo hoặc là mặt khác lương thực. Quý Dương tìm cái mà, đem tổ ong bày biện ra tới. Lui tới người đều đang xem, chính là chân chính mua không ai, đều chỉ là nhắm vào hai mắt, hoặc là hỏi thượng hai câu. Người bình thường ấm no đều là cái vấn đề, nào có nhàn tâm tư đi ăn cái gì mà ong. Quý Dương cũng không nóng nảy, liền ngồi chờ, thuận tiện quan sát một chút chợ đen thượng đều bán chút cái gì. Hắn phát hiện gạo cùng rau dưa này đó bán đến tốt nhất. Có chút sẽ bán mì sợi, cũng có điểm tâm, nhưng là rõ ràng khó bán rất nhiều. Cái này bán thế nào? Một cái lao thái thái đứng ở trước mặt hắn, chỉ chỉ trên mặt đất tổ ong nàng vừa thấy quý dương liền biết nông thôn đến. Lúc này lại không thể dưỡng mặt ong khẳng định là hoang dại, mọi người đều cảm thấy hoang dại đồ vật dinh dưỡng phong phú. Hai mau năm một cân. Quý dương nói tiếp. Như vậy quý. Đường trắng mới hai mau một, ngươi tổ ong liền phải hai mau năm Lại không phải mật ong, ta trở về còn phải chính mình tễ. Lao thái thái vùi đầu một chút nhăn lại tới, sụ mặt không vui. Quý dương thấy nàng còn cầm cái tay túi, năng tóc, mặc quần áo trang điểm cũng thực thời thượng, quần áo kiểu dáng còn không phải nơi này thường thấy cái loại này. Xem người trào giá chính là cái này lý. Hắn cười cười, lộ ra một cái hàm răng trắng, mang theo người nhà quê hàng hậu, đường trắng khẳng định không có hoang dại mật ong có dinh dưỡng, đây chính là núi sâu mật ong, vì muốn tới mật ong. Thế đi không ít công phu, một không cẩn thận cần phải vứt bỏ nửa cái mạng, mỗi ngày ăn một chút, các loại dinh dưỡng đều bổ tề. Kia cũng không thể như vậy quý. Lão thái thái có chút do dự, rõ ràng có chút tâm động, nàng biết thứ này cũng không hảo làm. Trong nhà tôn tử liền thích uống mật ong thủy, nàng cũng cảm thấy này ngoạn ý quý giá, tôn tử càng quý giá, phải ăn quý giá đồ vật. Nay thật không tính quý, mật ong phóng mấy năm đều sẽ không hư, như vậy đi, ngài nếu là lấy nhiều, ta cho ngươi tính tiện nghi điểm. Quý Dương còn cho nàng cầm một chút khối, ngài nếm thử, nếm thử liền biết giá trị cái này dưới. Cắn người miệng mềm sao. Lão Thái Thái nghĩ không ăn bạch không ăn, không chút do dự tiếp nhận tới, thử qua lúc sau, cũng cảm thấy càng thêm không tồi. Liếc hắn liếc mắt một cái, người này có bao nhiêu cân? 16 cân nhiều một chút. Một bao năm một cân bán cho ta, ta toàn muốn. Lão Thái Thái trực tiếp xuất khẩu. Lao công nhân một tháng có thể lấy 4-5 chục khối, nhiều có thể lấy 70 khối. Hoa mấy đồng tiền mua nhiều như vậy mật ong đích sắc không có gì, vẫn là tôn tử thích ăn, bao nhiêu tiền đều bỏ được. ngay chém giá cũng quá độc ác, này ta bán không được. Quý dương cười cười, cũng không có toát ra bao lớn ý nguyện. Thứ này khó mua, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, người khác cũng sẽ không cùng ta giống nhau mua nhiều như vậy. Một ngày ngươi đều bán không ra đi hai cân. Lao thái thái hủ dọa hắn, ngươi cũng đừng khó xử ta, đã thực tiện nghi, mấy ngày nay ta đều tại đây bán, ngay từ đầu ta khai bán tam mau đâu. Mỗi ngày đều có thể bán ra 4 5 cân, trong nhà cũng có chút rau dừa, đều đến lại đây cùng nhau bán, mật ong sẽ không hư, chậm dài bán cũng đúng, nếu không phải hôm nay rau dừa đã sớm bán xong, ta sốt ruột trở về, cũng sẽ không cho ngài khai hai bao năm. Quý Dương thần sắc rồi dám lại bất đắc dĩ. sấn Lao thái thái không nói chuyện, hắn lại vẻ mặt thì đau, tính, như vậy đi, ta cho ngài tính 16 cân, nhiều nửa cân đưa ngài, 16 cân chính là 4 đồng tiền, vừa vặn là cái số nguyên. Bốn nhiều không may mắn tam khối năm, lao thái thái bắt đầu cỏ kệ mà cả, một chút liền giảm năm ao, ngài cũng quá đục gắt, kia chính là hai cân, tính tính, đều phải vội vàng về nhà, ngài cho ta tam khối tám, ta ngay từ đầu đều cho ngài đưa nửa cân, này xem như tặng ngài một cân nửa, đều không dễ dàng. quý dương bắt đầu lui một bước, lao thái thái cảm thấy tiện nghi chiếm đủ rồi, bắt đầu bỏ tiền, thực mo liền đạt thành giao dịch, ngài đi thông thả, quý dương trong tay cầm một chồng tiền mặt, tùy ý đếm đếm tam khối 8, đặt ở cái này niên đại là bút cực khoảng, 8 phần tiền hoặc là một góc tiền một cái trứng gà, tam khối 8 có thể mua 4 5 chục cái trứng gà, 6 mao tả hữu 1 cân thịt heo, có thể mua 6 7 cân. Làm công một ngày 10 cái CM khả năng cũng liền giá trị cái mấy mao tiền mà thôi. Hắn đem tiền trang hảo, bối thượng giỏ che, bắt đầu hướng bên kia đi, trong lúc còn tỏa định mấy chỗ sạc, nhưng hắn đều không có mua, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, thời gian còn sớm. 7 quăng 8 quải Hắn đi tới trạm phế phẩm. Thời buổi này cái gì không đáng giá tiền nhất? Sách vở. Nhưng mua thư đến muốn thư phiếu, cho nên tới trạm phế phẩm là nhất có lời. Đưa cho trông giữ lão nhân năm mao tiền, bên trong sách vở có thể tùy tiện tuyển. Một đống đè ép một đống, tựa như từng tòa sơn giống nhau, tiểu nhân thư, ngoại quốc danh tác, báo chí tạp san, các loại sách vở. Quý dương phiên tới phiên đi, miễn cưỡng tìm được rồi một chồng nửa cũ bản nháp giấy còn có mấy quyển cao trung sách giáo khoa. Còn có hắn cảm thấy đối diệp rào hữu dụng sách vở, hết thể hướng rõ che tác. Thúc, ta đi rồi. Quý Dương đi tới cửa còn cùng Lão Nhân chào hỏi. Đi thôi đi thôi, lần sau lại đến. Lão Nhân vẫy vây tay, đều là chút không cần đồ vật, mỗi ngày đều là những cái đó bị xét nhà hướng nơi này vận, thường tới ngươi còn có thể nhặt được một ít tân thư. Ta đây lần sau còn tới. Quý Dương ứng. Từ trạm phế phẩm đi ra, hắn lại nhìn một chút thiên, thời gian này điểm rất nhiều người muốn chạy trở về ăn cơm. Hắn lại hướng chợ đen đi. Mua đồ vật ít người rất nhiều, bán đồ vật người cũng ít rất nhiều, còn có chút thừa một chút chờ cuối cùng bán xong. "Này đậu xanh bán thế nào?" Quý Dương ở một cái sạp trước dừng lại, nhìn trên mặt đất kia mấy cân đậu xanh, viên viên no đủ, hắn thực vừa lòng. "Chậm chậm, thiện nghi bán, tám mao một cân." Cái kia tiểu phụ nhân đứng lên, kia phó mệ đại bộ dáng cùng hắn vừa mới giống nhau như lúc. Quý Dương biết nàng vừa mới bán chính là 9 mao, tính lên cũng không tiện nghi. "5 mao bán hay không?" Hắn trả giá. Không không không, không bán, mệnh đại buồn. Tiểu phụ nhân lắc đầu, một bộ không dung thương lượng thần sắc. Bên kia đều bán sáu mao ngươi nơi này như thế nào tám mao Ta nhìn đều giống nhau. Quý dương chỉ chỉ lộ cối, nói còn ngồi sổm xuống nhìn kỹ một chút. Tiểu phụ nhân hướng hắn chỉ cái kia phương hướng xem, ly đến quá xa cũng không biết, suy nghĩ một hồi, nhẫn tâm nói. Vậy ngươi nhiều mua mấy cân, ta cho ngươi cũng coi như sáu mao này đó ngày thường đều phải mua một khối nhị ta đây đều phải. Hảo hảo hảo. Tiểu phụ nhân vừa nghe, có chút cao hứng, xưng một chút, nơi này là 4 cân chính lượng. Ta dùng một lần mua, tính 4 cân nửa được, như vậy cũng hảo tính giá, tổng cộng 2 khối 7, ta đều cho ngươi tính hảo. Quý dương nói đang ở đếm tiền. Tiểu phụ nhân tưởng tượng, cũng liền ít đi không đến nửa cân, hai khối 7 liền hai khối 7 đi, bán xong rồi về nhà, hành. Quý dương lại đi bộ một vòng, thừa dịp sắp giữa trưa, mọi người đều thu quán. Tiện nghi mua điểm gạo cùng bắp bột mì, còn hoa một mao năm tiền mua ba cái trứng gà, đem bán mật ong cùng sọt che tiền đều hoa cái tinh quang. Lúc này mới bắt đầu công giỏ che vội vàng trở về. Vóng, vóng. Thanh niên trí thức chưa phu, bún. Quý dương trở lại ra thời điểm diệp rảo cũng chính trở về, nàng đem đấu lạp hai xuống, muốn đi rửa tay. Múc một muỗng thủy, một bên rửa tay một bên hỏi, thay đổi nhiều ít lương thực. Hôm nay trong nhà cũng chưa mễ, liền trông cậy vào này đó lương thực chống sinh hoạt. Thay đổi điểm gạo cùng bắp bột mì. Quý Dương nói ngồi sổng xuống, từ giỏ che lấy ra túi. Khá tốt. Diệp rào thực vừa lòng, hôn thượng một ít thô lương, này đó đủ bọn họ ăn thượng nửa tháng. Còn mua ba cái trứng gà. Quý Dương nói. Trứng gà. Diệp rào một chút nhíu mày, thanh tuyến đều đề cao, chúng ta cũng chưa cơm ăn, mua cái gì trứng gà. Một cái trứng gà có thể đổi mấy ngày cơm, đây là bọn họ duy nhất có thể đổi lương thực đồ vật, hắn muốn tức chết nàng sao. Đã lâu không ăn. Quý Dương nhẹ nhàng đem trứng gà đặt ở trên mặt đất. Tới một câu, đều mò đã quên trứng vị. Diệp Dạo ban đầu tưởng đem hắn mắng một đốn, sau đó làm hắn đem trứng gà lại cầm đi cung tiêu xã đổi điểm lương thực. Nhìn đến hắn như vậy lại không đành lòng. Quý gia gà ra dưỡng vài chỉ gà, mỗi ngày đều có thể hạ năm sáu cái trứng. Trước kia Trương Diễm luôn là cho hắn lưu thượng một cái, cho hắn nấu ăn. Nhân gia muốn thu quán, một mao năm mua ba cái, trứng cũng khá lớn, vẫn là thực có lời. Quý Dương nói: Đại cái gì đại? Diệp Giảo tưởng chính là nếu một mau năm mua, không chuẩn ngày mai có thể bán hai mau nhiều tăng mao, như vậy có thể mua càng nhiều thô lương, ăn nhiều mấy ngày. Trứng ăn một chút liền không có. Kia lần này liền tính, lần sau ngươi đừng mua, chúng ta không có tiền ăn trứng gà. Diệp Giảo thở dài một hơi, cùng hắn so đo, nói thò lại gần, ngươi bên trong còn trang cái gì. Bốn cân nửa đậu xanh, không đến sáu mau một cân, thiện nghi đi. Quý dương nói còn có chút đắc ý, đem túi mở ra. Diệp Giảo vừa thấy. Phản ứng đầu tiên cũng cảm thấy tiện nghi, ánh sáng lại no đủ, dây tiếp theo mới phản ứng lại đây, trận tròn mắt, ngươi đi đâu lấy tiền mua. Bán sọt che tiền cũng gần đủ mua lương thực, cộng thêm mua 3 cái trứng gà đã thực không dễ dàng. Đem mật vong bán. Cái gì? Hắn vừa nói xong, Diệp rào toàn bộ mặt bá một chút đều toàn không có chút máu. Ta cho ngươi để lại một chút. Quý Dương lại bổ sung. Ngươi đây là đầu cơ trục lợi, là làm tư bản chủ nghĩa, đi tư bản chủ nghĩa con đường, là ở phạm tội. Không muốn sống nữa. Diệp rào chỉ cảm thấy đầu góc có ngóng ngóng đau, cả người cứng lánh. Nàng thuộc về nhát gan người, cho rằng thanh danh rất quan trọng. Bán đều bán đi, lại nói, hiện tại trấn trên đều ở bán, dựa phát lương thực như thế nào ăn đến no. Trên đường nơi nơi đều là bán đồ ăn bán gạo, dựa cung tiêu xã không được đói chết người. Quý dương không cho là đúng, soát che mấy ngày mới biên một cái. Chờ đến cây trồng vụ hẹ phát lương thực, chúng ta làm việc cũng chưa sức lực. Diệp rào đấy mắt dây rua. Lại nhìn mắt trên mặt đất túi, một hồi lâu mới nói, đậu xanh lại tiện nghi, ngươi mua nó làm cái gì? ngươi muốn mua lương thực? Quý gia là không có khả năng mượn cho bọn hắn lương thực, năm trước thu hoạch lại không tốt, từng nhà đều khó khăn túng thiếu, cùng mệnh so sánh với, này đó đích xác không quan trọng. Ta muốn phao đậu giá, bối đi chấn chiến bán. Quý dương hồi. Không thể, bị bắt được làm sao bây giờ? Diệp rào phủ quyết, chúng ta hảo hảo làm công, cũng như thế nào không thể. Ai chảo. Con cha kia giúp tiểu tử thúi chính là tiểu mao hải liền sẽ hù dò người, trước hai năm ta ở chợ đen cái kia trên đường nhìn đến bán trứng gà cái kia lão nhân, hắn hôm nay còn ở, cũng không thấy đến xảy ra chuyện gì, hơn nữa, bọn họ chạy trốn không ta mau Quý Dương nói còn những mày, ta quan sát qua, không ai bán đậu giá, thứ này sinh đến mau bốn năm ngày là có thể bán một chuyến, tới tiền mau Nghe ngôn, Diệp Giảo có chút tâm động, còn có, này đó là cho ngươi thư, lấy hảo. Quý Dương móc ra một chồng thư, đặt ở nàng trong lòng ngực. Diệp rào theo bản năng tiếp được, nhìn sách vở biểu mặt, kinh ngạc gian thân mình cũng cứng đờ lên. Này, ta nói cho ngươi mua đương nhiên sẽ không lừa ngươi, hôm nay ở chấn trên ta nhưng nghe nói sang năm khả năng sẽ khôi phục thi đại học, ngươi không phải muốn đi đi học sao. Có thể chuẩn bị. Hắn nói môi mỏng gợi lên một cái độ cung, có chút tiểu thông minh bộ dáng. Thật vậy chăng? Diệp rào đấy lòng mừng như điên khó có thể ngôn ngữ dây tiếp theo lại giống bị nước lạnh tưới xuống dưới, biểu tình ảm đạo, tính, ta không đi. Còn phải sang năm, nàng tư tưởng có chút truyền thống, đã gả chồng liền có gia đình, không có khả năng lại đi đi ra ngoài. Vì cái gì không đi? Quý dương như mày. Ta không nghĩ. Nàng ôm sách vở, dụ mắt nói, cảm ơn. Ngươi không phải nói ngươi muốn làm bác sĩ sao. Thi đậu ngươi liền có thể đi đọc y gì học, về sau đương bác sĩ nhiều quan vinh. Hắn khó hiểu truy vấn. Ngươi còn nhớ rõ. Diệp Giảo nhìn về phía hắn, bên miệng lộ ra một mạt cười nhạt, có chút chua xót lại vui mừng. "Ta đương nhiên nhớ rõ, thi đậu ta liền cung ngươi đi, tưởng đọc bao lâu đọc bao lâu." Hắn khẩu suất cùng luôn. Diệp Giảo trực tiếp bật cười, "Hảo, nên nấu cơm." Nàng đều đã gả cho hắn, giúp chồng dạy con mới là nàng lúc sau sinh hoạt, Quý Dương lại như thế nào cung nàng. Hết thảy đều là như vậy không hiện thực, chính là hắn nói như vậy, nghe đấy lòng vẫn là thật cao hứng. "Ngươi hảo hảo xem thư." Quý Dương không nhiều lời, Đem đậu xanh bắt được một bên, bắt đầu thu xếp lên. Ngươi biết như thế nào phao sao? Diệp rào đem thư phóng hảo, ra tới thấy hắn ở tẩy đậu xanh, do hỏi mở miệng. Nhớ rõ đổi thủy là được, ta trước thử xem. Quý dương đảo ra một nửa đậu xanh, giặt sạch phao thượng, đặt ở một bên, làm nó phao đến buổi tối. Diệp rào cũng không hiểu, nửa biết nửa giải gật gật đầu, dù sao hắn chỉ là ở nếm thử, nàng không thể đả kích hắn tính tích cực. Hai người ăn cơm, buổi chiều đi làm công. Đội sản xuất thượng cho mỗi gia mỗi hộ đều cắt một khối điển, cày ruộng cấy mạ, công điểm ấn một nhà tính. Quý Dương buổi chiều bắt đầu cày ruộng, Diệp Giảo đi lấy mạ, nàng thân thể tử tiểu, đi hai trành liền mệt đến không được, váng đầu hoa mắt. Đi kia ngồi, đừng sinh bệnh. Quý Dương chỉ chỉ một khối dâm mắt mà, lại tiếp tục ở cày ruộng. Diệp Giảo là thật sợ chính mình ngất xỉu, đứng lên trước mắt liền một mảnh hắc, bưng khí cũng chậm rãi ngồi xuống. Nàng biết chính mình dinh dưỡng bất lương, còn có điểm tuột huyết áp. Hơn nữa khoảng thời gian trước quá thật sự áp lực, thân mình càng thêm càng không tốt. Nay ngồi xuống liền có chuyện, chạm vạng hai người tan tầm trở về đi, trên đường gặp được trương Diễm, cũng không biết hai lại ở sau lưng khua môi múa mép, đối phương hắc một khuôn mặt, hướng về phía Diệp giả mắng, không biết làm việc, chỉ biết lười biếng, ai cưới ngươi thật là xuôi sẹo cả đời. Ngữ khí tranh chua thật sự. Mẹ! Quý dương như mày, ngữ khí không vui. Như thế nào? Mẹ còn nói sai rồi. Nhìn xem nàng! trên người liền mấy lượng thịt, sự tinh còn nhiều, ngươi làm công nàng cư nhiên trốn đến một bên nghỉ ngơi. Trương Diễm nhìn về phía hắn thời điểm, Đáy mắt đau lòng cực kỳ, ngươi nếu là nghe mẹ nó lời nói, lúc trước đi cái kia nhịn liu, chúng ta đây dọn về đi Chu Hảo, như vậy ngài cũng nhìn. Quý Dương thuận miệng vừa nói, nghe vậy, Diệp Dạo đáy lòng lột bột một chút, nàng trước kia không thiếu bị Trương Diễm cùng tôn Diệu lan châm chọc, nếu là không làm công, nàng cũng không dám ăn đốn cơm no, càng không dám ngủ cái an ổn rác cho nên lúc trước phân ra, chẳng sợ biết quý dương tạm thời không thể khiêng lên một cái ra, nàng cũng đồng ý, sợ chính mình sẽ bị áp lực đến tinh thần thất thường, lại khổ nàng đều không nghĩ trở về. trương diễm vừa nghe đến, sắc mặt cũng đổi đổi, tận tình khuyên bảo, dương tử a, ngươi đều kết hôn, mẹ không thể lại chiếu cố ngươi, đến ngươi tức phụ chiếu cố ngươi, nếu không thể dọn về đi, chúng ta đây như thế nào quá đều được, mẹ liền không cần nhiều lời. quý dương thu liễm thần sắc, kia không được gả chồng liền phải chiếu cố hảo trong nhà nam nhân, người tức phụ chính là lười, toàn thôn liền không một nữ nhân giống nàng như vậy. Người thành phố chính là cưới không được. Nói lên dịp rào, nàng rất bất mãn, nữ khi đều mang theo ghét bỏ. Từ xưa mẹ chồng nàng dâu quan hệ đều thực vi diệu, đặc biệt là ở nông thôn, bà bà luôn muốn thắng qua tức phụ một đầu, tuổi trẻ thời điểm các loại khi dễ, mặt trên còn có cái hiếu đạo áp chế, tức phụ chỉ có thể nén lĩnh sinh hài tử, giống tôn diệu lan giống nhau, bắt đầu lưng thẳng. Nếm thử đắn đo chưng diễm. Có một ít mang thủ tức phụ, chờ bà bà già rồi, sau lưng cũng không thiếu làm khó dễ, dù sao chính là một hồi vĩnh viễn chiến tranh. Giống diệp rào như vậy tân tức phụ, bị mắng cũng chỉ có thể dưng dưng chịu đựng, lúc này nàng liền buông xuống đầu, nan kham lại bất bình. kia toàn thôn cũng không một nữ nhân cùng ta tức phụ giống nhau xinh đẹp. Quý Dương nói còn có chút tự hào, rồi sau đó lại nói, nàng còn muốn vội vàng trở về nấu cơm giặt đồ, mẹ, ngài nấu cơm không? Nếu không chúng ta trở về ăn một đốn, làm sao có thời giờ nấu cơm? Mẹ còn muốn đi trong đất một chuyến, còn muốn giúp Thảo tới nước. Trương Diệm nói làm bộ thời gian vội vàng, trực tiếp liền đi rồi. Quý Dương nhìn nàng bóng dáng, lại nhìn về phía một bên Diệp Giảo, đi thôi, chúng ta về nhà. Dọc theo đường đi, hai người cũng chưa nói chuyện, về đến nhà sau, Diệp Giảo đi nấu cơm, Quý Dương ở một bên nấu nước. Trong lúc, nàng đi ra ngoài một chuyến, hướng nhà ở bên cạnh đi, ngồi sổm xuống nhặt thật nhiều rau dại. Loại này đồ ăn chỉnh thâm màu xanh lục, lớn lên tươi tốt, bọn họ phòng ở chung quanh đều là, nghe nói có thể bổ huyết, đơn xào cũng không tốt ăn, nhưng băm cùng trứng gà cùng nhau chiên thực mỹ vị. An cơm thời điểm nàng đem chiên trứng gà đặt ở trước mặt hắn, một cái trứng gà thêm một đống rau dại, là có thể chiên ra một chén nhỏ, tản mát ra mê người mùi hương. Mẹ nó lời nói ngươi đừng để ở trong lòng. Quý Dương đang ở thịnh cơm, đối nàng nói một câu. Không để ở trong lòng. Nàng ăn một cái miệng nhỏ cơm, khí ngựa kh Đều nói tức phụ ngao thành bà, gả tiến vào sinh hoạt ở bên nhau, tới người ngoài khẳng định bị các loại nhìn không thuẫn mắt, so sánh dưới, hiện tại sinh hoạt nhưng thật ra làm nàng thư thái một ít. Không yên tâm thượng liền hảo. Quý dương cho nàng gấp khối trứng, như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, ta ngày mai chảo cá cho ngươi ăn. Ngươi ăn đi, ta không ăn trứng. Diệp rào nói phải cho hắn kẹp trở về. Còn như vậy ngươi cũng đừng tan tầm, nếu là kẻ xịu trên mặt đất, kia làm sao bây giờ? Quý Dương ngăn cản nàng, ta không cần ngươi như thế nào chiếu cô ta, cưới ngươi phía trước ta cũng nói, ta sẽ chiếu cố ngươi. Hắn nói đem Diệp rào tay dừng một chút, dường như lại về tới kia một đám ban đêm, nàng tránh ở đại thụ sau rơi lệ, hắn xuất hiện ở nàng phía sau, vụng về lại làm quái. Ngươi không nghĩ tan tầm liền không đi, muốn đọc sách liền đọc sách, muốn đi đi học liền đi đi học, ngươi muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi mua. Hắn nói được nghiêm trang. Diệp rào nhìn chung quanh một chút chung quanh, mặc danh cảm thấy buồn cười. Có chút cô đơn, ngươi xem tưởng đều là hắc, chỉ có hai cái đủ chúng ta ngồi băng ghế, phòng bếp liền môn đều không có, do lớn một chút có phải hay không liền đổ. Ngươi lấy cái gì cùng ta đi đọc sách, cho ta mua ăn, mua đậu giá giữa ngươi. Quý Dương không chút do dự xuất khẩu. Diệp rào chính căn trứng gà, nghe hắn nói như vậy, đột nhiên bị đậu cười, lại nhìn đến hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng trứng gà đều thơm một chút, chờ ngươi có thể đem đậu giá phao lên lại nói. Khẳng định có thể. Quý Dương bảo đảm. Sau khi ăn xong, quý dương biên bắt đầu tiếp tục chuyển, đậu xanh phao vài tiếng đồng hồ, đã có chút vỡ ra, hắn đem thủy đổ, sau đó đem đậu xanh đặt ở chuẩn bị tốt khăn lông thượng, lúc sau lại chuyển qua tiểu sọ so tre, chậm rãi lại đắp lên một tầng khăn lông. Đến 3-4 giờ cho nó tới một lần thủy, bằng không nóng lên sẽ lặn rớt, trường cái 4-5 ngày là có thể cầm đi bán, 3 ngày chúng ta là có thể chính mình ăn. Quý dương nhìn về phía nàng nói, có thể mọc ra tới sao? Diệp rào hoài nghi. Ngày mai ngươi là có thể thấy được, ta đi trước gánh nước. Hắn nói cầm lấy đòn gánh cùng thùng sắt đi ra ngoài. Diệp rào ngồi sổm xuống nhìn một hồi, nàng rất hy vọng mọc ra tới, bán hay không khác nói, có thể ăn một chút. Rốt cuộc, đậu giá cũng thực quý, nàng thật lâu thật lâu không ăn. Hôm sau, diệp rào lên thời điểm quý dương đã tự cấp hắn đậu giá tới nước, thần sát chuyên chú nghiêm túc, hứng thú pha cao. Nàng cũng thò lại gần xem, đậu xanh đã bắt đầu toát ra 3-4 cm mầm, rậm rạp một mảnh. Muốn tiếp tục đổi thủy, tức phụ ngươi phải nhớ kỹ tới nước, tan tầm ta muốn đi tranh trong núi. Quý Dương nói còn cho nàng làm mẫu một lần như thế nào tới. Ngươi đừng đi đảo Tổ Hồng, rất nguy hiểm. Diệp rào như mày, thăng thêm ngữ khí. Không đi đảo Tổ Hồng, cầm con run đi câu cá, buổi tối trở về nấu canh cá uống, đã lâu không ăn thịt. Hắn nói có chút thêm ăn. Diệp rào, không phải mấy ngày hôm trước mới ăn sao. Nàng cũng chỉ có thể tùy hắn, hôm nay lại là cùng nhau làm công. Quý Dương gánh vác việc nặng, nàng liền nhẹ nhàng rất nhiều. Ngẫm lại, nói như vậy, nhà bọn họ cây trồng vụ hẹ cũng có thể phân đến không ít lương thực, này đã thực thỏa mãn. Chờ nàng buổi tối trở về, đậu giá lại thật dài một ít, nàng vội vàng đi để thủy tới tới, nơi này chính là hai cân đậu xanh, thực đăng giá. Lặp lại rót rất nhiều lần, nóng lên đậu giá lại hạ nhiệt độ, nàng mới dám đi làm việc nhà. Thiên dần dần biến hắc, Quý Dương đã trở lại. Diệp rào chờ mong ánh mắt nhìn về phía hắn, ngày đó canh cá thực hảo uống Không chỉ có hắn thèm ăn, kỳ thật nàng cũng là ở Quý gia ngốc kia hơn phân nửa tháng, Trương Diễm tổng để phong nàng, hơn nữa tôn Diệu Lan lòng dạ hẹp hòi, rất nhiều thời điểm đều là rau trộn rau dại cùng cháo, càng ngày càng gầy, phân ra lại không đổ vật ăn. Bên kia cá quá phì, Quý Dương tưởng ảo thuật giống nhau từ giỏ tre đảo ra bị đại thụ Diệp bao cá, nhiều như vậy, Diệp Dào hít hà một hơi, năm sáu điều đâu, con Jun một buông đi, lập tức liền tới cắn, phi thường mau. Quý Dương nói chậc chậc chậc vài tiếng, đến giường từ từ ăn, ta đi đem cái kia lu nước giặt sạch. Lão nhà ở trong một góc có cái không cần lu nước, nửa thước cao. "Hảo." Diệp Giảo cũng vội vàng lấy buồn múc nước, muốn đem cá nhặt được trong nước đi, để tránh đã chết. Nàng thật cẩn thận tiếp cận những cái đó cá, chậm rãi duỗi tay bắt lại, mắt thấy liền phải đến trong buồn, nguyên bản bất động, cá một chút quay cuồng lên. Diệp Giảo đột nhiên liền buông tay, cái kia cá một chút liền nhảy đến góc tường, nàng có chút sai lăng lại cố nén không sợ. Bộ dáng kia có chút ngốc manh. Quý Dương quay đầu, một chút cười ra tiếng, thấy nàng sắc mặt lặng lẽ đỏ, đi qua đi một tay nắm lên một cái, trực tiếp ném đến trong buồn. Cá lại ở trong buồn bắt đầu quay cuồng bơi lội, hắn còn nhiều hơn hai môn thủy. Diệp rào nhìn tung tăng nhảy nhót cá, một chút khó khăn, nhìn về phía đang ở tẩy lu nước Quý Dương có chút muốn nói lại thôi. Nàng! Sẽ không giết sống cá! Bất quá Quý Dương dường như biết nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau, cóng nàng mở miệng, đi trước rửa dao đi. Ra đem cái này tẩy xong liền đi sát. Diệp Giảo cầu mà không được, khoe miệng chậm rãi ngậm lên cười, xoay người hướng phòng bếp đi. Không một hồi, Quý Dương liền bắt đầu ở bên ngoài sắt cá, còn chọn một cái dài rộng cá trích, ba lượng hạ liền cho nó xử lý. Một bên múc ra thủy tẩy một bên tiếp tục cạo vảy cá, tả hữu các một đao xử lý mang cá, lại tiếp tục múc hai muỗng thủy, một cái sạch sẽ cá liền xử lý tốt. Diệp Giảo tiếp nhận tới, nhìn kia bồn thủy, dặn dò nói, cái này cầm đi ngã vào mặt sau trong bùi cỏ. Quá canh. Quý Dương gật gật đầu, bưng buồn liền đi ra ngoài. Ăn cơm thời điểm, Diệp Giảo nghĩ lu nước còn có mấy cái cá, mở miệng nói, ngươi muốn hay không cấp ba mẹ đưa đi một ít. Kỳ thật cũng liền thuận miệng với hỏi, Quý Dương có lẽ đối hắn ba mẹ có cảm tình, nhưng nàng không có. Không cần, đại tẩu sẽ cử báo ta. Hắn cự tuyệt đến dứt khoát. Diệp Giảo may mắn hắn sách đến thanh, tôn diệu lan thật không phải đèn cạn dầu, sợ là cũng sẽ không cảm kích bọn họ. Mẹ hiện tại trong mắt chỉ có hắn tôn tử không chuyện của ta. Quý Dương nói còn thúc giục nàng, ăn nhiều một chút. Diệp rào biết hắn cho rằng đang giận lấy, nhất thời sợ là cũng không thể tiếp thu chính mình bị cha mẹ coi thường. Trâm trước hạ nói, ngươi cũng không cần quá quái ba mẹ, khả năng bọn họ cũng có khó xử đi. Bọn họ khó xử chính là đời kế tiếp hương khói có, đổi cái nhân đau. Quý Dương ngữ khí không mặn không nhạt. Diệp rào xấu hổ. Hắn đấy lòng so nàng còn rõ ràng. Phân ra thời điểm chúng ta cái gì cũng chưa muốn. Ba mẹ tiền cùng lương thực đều cho bọn hắn, tân nhà ngói cũng ở, phụ dưỡng cũng là hẳn là, chúng ta ngày lễ ngày Tết đưa điểm tiền đi, lúc ấy nói được đã rất rõ ràng. Ân. Diệp rào không tưởng, chỉ là sợ hắn nói nàng không hiếu thuần thôi, ở nông thôn, cái này chính là phải bị nhạo báng nghị luận. Nếu quý dương nói như vậy, nàng liền an tâm rồi. Nhật tử cứ theo lẽ thường quá, bất đồng chính là mỗi ngày tan tầm trở về, quý dương còn muốn đi núi sâu một chuyến. Mỗi lần đều có thể lấy về tới mấy cái cá. Cái kia tiểu lưu nước đều là cá, nàng nhịn không được, mở miệng nói, đường bắt, chúng ta ăn không hết, chúng nó sẽ đói chết. Nói ra lời này thời điểm, Diệp Giảo cảm thấy bọn họ thật là bành trướng, dị vãng ăn Tết mới có thể ăn khẩu thịt, hiện tại bọn họ mỗi ngày có thể ăn cá. Kia chính là tươi mới tinh tế thịt cá, người khác khả năng một năm đều ăn không được một hồi, không đói chết. Quý Dương đang xem hắn đậu giá, đã phát 4 ngày, hai cân đậu xanh đã đã phát đậu giá, tưới nước thường xuyên, mọc thực hảo. Ước chừng đã dài quá 10cm, ngày mai là có thể cầm đi bán. Nhiều như vậy ăn không hết. Diệp rào cảm thấy hắn không đang nghe nàng nói chuyện, hướng hắn bên kia đi, nhìn nhiều như vậy đậu giá, lại là một trận sầu, sợ là có mười mấy cân đi. Buồn lấy tới, hôm nay trước xào một mâm trước thử xem hương vị. Quý dương nói đã ở lửa có thể ăn đậu giá, Diệp rào lại đảo trở về đem buồn cho hắn. Quý dương một bên nhặt một bên nói, đêm nay lại trường một chút, ngày mai ta đem cá cùng đậu giá cầm đi bán. Này có thể được không? Đây là phạm pháp. Diệp rào thân sắc lo lắng, cứ việc hắn nói qua, nhưng nàng vẫn là không yên tâm. Chợ đen giống nhau cũng sẽ không có người cha, nếu là bán đi, chúng ta liền đi mua ba con tiểu kê trở về dưỡng. Quý dương từ từ hướng dẫn. Diệp rào thật sự do dự. Bọn họ không có tiểu kê đẻ trứng, cũng không có tiền cùng phiếu gạo, giống như thật sự cùng đường, cũng không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Giữ lại một nửa đậu xanh ta một hồi liền phao thượng, ngày mai ngươi lên thời điểm liền đảo rất thủy. Lấy khăn lông cho nó đắp lên, quá mấy ngày lại có thể cầm đi bán. Quý Dương dặn dò, nói xong lại trấn an, không có việc gì, ta ngày mai thiên không lượng liền đi, đậu giá muốn bắt lá cây che đến che dấu, ra thôn ai nhận thức ta. Diệp rào dần dần bị hắn thuyết phục, lại nói, kia xảy ra chuyện chúng ta hai người cùng nhau chịu trách nhiệm. Có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi đi làm công thời điểm khóa cửa hảo. Quý Dương đem buồn đưa cho nàng, tẩy tẩy liền có thể xào, ta lại đi lấy điểm ớt khô. Buổi tối một cái canh cá, một đại bàn đậu giá, lại xứng với rau trộn rau dại, bọn họ chỉ có hai người, ăn đến so qua năm còn no, cuối cùng còn thừa nửa chén canh cá, diệp rào thúc giục quý dương nhanh lên ăn xong, ngày mai liền không thể ăn. Như vậy thời tiết, quý dương tắm rửa đều dùng nước lạnh, chỉ có nàng một năm bốn mùa đều dùng nước ấm, có đôi khi đều cảm thấy chính mình chuyện phiền toái nhiều, nhưng là hắn đối này đó không thèm để ý. Thiêu nước ấm, đoái nước ấm, thế nàng để tiến vào, làm được đều thuận buồm xuôi gió còn thích dựa vào đầu giường, gối bọn họ duy nhất gối đầu, nhìn nàng ở mỏng manh ánh đèn hạ đọc sách làm bài, xem đủ rồi sẽ lười biếng tới một câu, muốn ngủ sao? người chưa ngủ, Diệp già hồi, hắn mang về tới thư có vài buồn, đối nàng tới nói chính là một cái khác trở phân phó quận thế giới, xiên năng, Quý Dương, vậy ngươi ngày mai đừng làm công, sợ ngươi tỉnh không được, liền kém nửa mẫu đất không cày, ta trở về cày cái mạ, ta từ từ cày là được, ngươi cày ruộng ta cũng đến lần thứ hai cày cũng chưa cày hảo. Diệp rào quay đầu xem hắn. Nam nhân làm việc không nữ nhân cẩn thận, quý dương lại không am hiểu, gặp gền, bọn họ hai cái đều tám lạng nửa cân. Vậy ngươi từ từ tới đi, ta tranh thủ sớm một chút trở về, còn có hay không yêu cầu thư. Ta ngày mai cho ngươi nhặt về tới. Diệp rào đầu tiên là một trận cao hứng, rồi sau đó nghi hoặc, nhặt. Bằng không ngươi cho rằng đi đâu lấy. Trấn trên thư viện muốn thư phiếu, ta ở chợ đen đi bộ một vòng, không ai bán thứ này trạm phế phẩm nhiều đến là thư, cái kia cụ ông còn làm ta nhiều đi đi. Quý Dương lười biếng bắt tay gối lên sau đầu, nói được chậm gì gì. Diệp rào khỏe miệng chịu chịu, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, kia. ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem có hay không này đó luyện tập đề. Liên toán học cùng vật lý này đó. Ta tìm xem, ta đây ngủ. Hắn nói liền kéo qua chăn ngủ, sắp ngủ trước còn tới câu, thuận tiện tìm điểm tiểu nhân thư trở về nhìn xem, ta trước kia cũng thích xem. Diệp Dạo nhìn nhắm mắt hắn, lại nhìn nhìn đặt ở một bên thư, mặc danh có chút tâm an. Trước mắt xem ra, Quý Dương còn tính có thể gánh vác điểm sự, chỉ cần thoát ly Trường Diễm nhắc mãi cùng giữ gìn, nàng là có thể dẫn hắn chậm rãi trưởng thành. Như vậy đã là nàng có thể nghĩ đến tốt nhất sinh hoạt. Đêm dần dần thâm, bên ngoài trùng tiếng kêu càng thêm vang rội, nàng đắm chìm ở sách vở trùng, khi thì mày nhăn lại, rồi sau đó lại chậm rãi giang ăn ra. ra. Tăng mau một cân, nơi này là một cân một hai, tính một cân tính một cân cấp tam mao là được. Ngài lấy hảo. Bốn mao nhiều. Hảo hảo hảo, vậy tam mao vừa vặn. Quý dương ở chợ đen thượng bãi nổi lên sạp, liền hắn một người bán đậu giá, thực mau liền có người tới hỏi giá cả. Đây là cái gì cá? Cụ ông mua xong đậu giá, chỉ vào hắn trên mặt đất bãi cá, còn tới câu, cá chấm cỏ. Đúng vậy, đều là hôm nay buổi sáng trước chảo cá sông, tuyệt đối mới mẻ, đại gia mua một cái trở về, cá đầu nấu canh, thịt cá chiên ăn, lại xào cái đậu giá. Tuyệt đối liền đủ ăn. Quý Dương cười đến nhiệt tình. Bán thế nào a? Cụ ông bắt tay bám vào mặt sau, nhìn hắn hỏi. Này cá cái đầu đại, một cái ăn hai đốn không thành vấn đề. Hải sản đều bán một khối một cân. Ta này cá sông bốn mao năm một cân, không đến một nửa giá cả. Quý Dương nói chỉ chỉ, hạ giọng, này liền một cân tám. Đại gia ngài cũng cùng ta mua đậu giá. Ngài nếu tới một cái, bảy mao cho ngươi trang thượng. Cụ ông tính bút trướng, một cân tám chính là tám mao một bảy mao cũng chính là tam mao mấy một cân, đích xác có điểm có lời. thịt heo sáu mao nhị một cân, cá cũng có thể ngao canh còn có thể chiên ăn. vậy trang thượng, được rồi. từ cụ ông nơi này tránh một hồi, quý dương đem tiền thu hảo, nhìn một vị ăn mặc công nhân trang phục nữ nhân, mang theo khờ khạo mà cười. đại tỷ, tới một cân đậu giá. tam mao một cân. nữ nhân nhìn nhìn đậu giá, cũng nhìn đến hắn bãi ở một bên cá, này cá bán thế nào? bốn mao năm một cân. vừa nghe. Nữ nhân có chút nhíu mày, lại đem tầm mắt đặt ở đậu giá thượng, tính, cho ta tới một cân đậu giá. Một cái cá không ngừng một cân, một khối tiền liền không có, còn không bằng đậu giá lại ăn. Đại tỷ người nhà thiếu đi. Ít người tới cái tiểu ngư, cái này một cân hai lượng, ngài xem như vậy, thu ngài sáu mao, ta lại ngài một cân đậu giá, trở về làm canh cá, sao đậu giá, chiên cá thịt, ba cái đổ ăn liền ra tới. Quý dương nói đem cá bắt lại, này thịt tiên thật sự. Nữ nhân do dự hạ. Đích xác thực mê người, cuối cùng cũng nói, liền này đi." "Tốt." Quý Dương xương đủ rồi một cân đậu giá, hướng trong lại bỏ thêm một tiểu đem, lại cho ngài điểm, "Ăn ngon lại đến." Nữ nhân thực vừa lòng, cười tiếp nhận tới. Kế tiếp, Quý Dương đều dùng loại này marketing phương thức, chủ yếu là băng cá, thái dương lớn, cá sẽ chết, có vẻ không mới mẻ, lại nói, "Này cá là không phí tổn, nhưng giá cả cao, một cân đậu xanh cũng có thể phát cân đậu giá, phí tổn rất thấp." Hôm nay hắn tổng cộng lấy tới 8 con cá lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng này 8 con cá giúp hắn kiếm lợi 4 khối 8. Ước chừng cầm 20 cân đậu giá, trừ bỏ bán cá phối hợp thời điểm sẽ nửa bán nửa đưa một ít, chân chính mua đi ra ngoài đúng vậy 14 cân, kiếm lợi 4 khối nhị. Tổng cộng nhập chướng 9 khối. Đi trạm phế phẩm đi bộ một chuyến, hôm nay khẳng khái cấp đại gia 5 mao tiền, sách vở hảo tìm, nhưng là luyện tập sách cũng không tốt tìm, tìm một hồi, miên Cương tìm được rồi hóa học luyện tập sách, còn không, có bìa mặt. Hắn cất vào giỏ che, Miễn Cương đi. Theo sau lại đi mua ba con gà con, lần này không có lần trước may mắn, hắn cuối cùng mua đậu xanh muốn một khối một cân. Co kê mặc cả ba ngày, chẳng sợ toàn mua cũng giảm không bao nhiêu, 4 cân muốn tam khối 6. Theo sau hắn lại mua điểm mì sợi cùng gạo, lần trước mua về nhà lương thực quá ít, chỉ cần thấp hơn thị trường dưới, hắn liền không chút do dự mua một ít. Rốt cuộc này đó là nhu yếu phẩm. Trở lại thôn, Tôn Diệu Lan nhìn hắn sách theo tiểu kê, ngựa khí chua, dương tử, này đều có tiền mua tiểu kê lại. Ba mẹ cùng chúng ta gần nhất đều mau không có cơm ăn. Nói còn muốn hướng hắn dò che xem, không biết còn có chút cái gì thứ tốt, nề hà nhìn không tới. Ở nàng xem ra, lão bất tử liền đi theo bọn họ, quý dương hai vợ chồng liền khoái hoạt. Đó là không có biện pháp, nguyên bản nghĩ là mẹ lại cho chúng ta một con gà mái già, tiểu kê không biết dưỡng bao lâu mới đẻ trứng, nhưng là mẹ lại nói được lưu chữ cầm đi đổi sữa bột phiếu. Quý dương nói lại than một tiếng, rất là bất đắc dĩ, đại tẩu. Ngươi cùng đại ca cần phải đối ba mẹ hảo một chút, vì hai đứa nhỏ, ba mẹ ăn mặc cần kiệm, nhưng nếu đều ăn không được cơm, vậy quá mức. Lời này đem Tôn Diệu Lan một nghẹn, nhìn lui tới người, nghẹn ra một câu, ta chưa nói ăn không được cơm, lại nói, đó là bọn họ cháu trai cháu gái. Vừa rồi đại tẩu còn nói, hiện tại như thế nào lại nói chưa nói. Quý Dương bắt lấy nàng những lời này, còn nghiêm túc một chút, kêu ba mẹ rốt cuộc có hay không cơm ăn? Nếu không có, ta cũng sẽ không làm ba mẹ bị đói, cần thiết xử lý cơm như thế nào không có. Chúng ta có một ngụm ăn, liền sẽ không bị đói ba mẹ. Thấy nhìn qua người càng ngày càng nhiều, tôn diệu lan để cao âm điệu, sợ người khác cho rằng nàng cùng quý đại siêu ngược đãi hai cái lao bất tử, trước khi đi còn tới một câu, ta xem ngươi cái kia tức phụ cũng không thành sự, tan tầm hưu khí vô lực, chạy nhanh đi xem đi. Nàng nhất không quen nhìn những cái đó trong thành tới thanh niên trí thức, một cái so một cái tiểu khí, ở nàng xem ra chính là trang. Ta tức phụ khẳng định không thể so đại tẩu có khả năng Ta chỉ có thể nhiều làm điểm, này đó đảo không có gì. Quý Dương mãn không thèm để ý. Tôn Diệu lan mặt đều tái rồi, lại không thể cùng hắn xảo, nghẹn đến mức ngực đều đau. Quý Dương về đến nhà, trước đem góc tường rào chắn trước cột chắc, lại đem tiểu cây bỏ vào đi, hắn nhìn nhìn một hồi, suy nghĩ đến ở lại đáp cái hoa, trời mưa đừng bị xối. Diệp rào còn chưa đi về đến nhà liền nghe được bên trong có gõ thanh âm, đi vào vừa thấy, thấy hắn cầm bức bỏ một lồng sắt ở tu, bên cạnh còn phóng một ít một phiến. Mua trở về tiểu kê. Diệp rào nhìn đến hắn, đáy mắt cũng nhiễm ý cười, đi qua đi nhìn rào chắn lý chính ở rượu rít kêu tiểu kê, đáy mắt đều nhiễm ý cười. Tiểu kê sau khi lớn lên sẽ hạ trứng gà, trứng gà thực đáng giá, như vậy sinh hoạt liền có hy vọng. Ân. Quý Dương lại cầm một quả cái đinh, nhắm ngay lúc sau dùng gạch gõ đi xuống. Cá có thể bán đi ra ngoài sao? Còn có đậu giá. Nàng ngồi xổm xuống nhìn tiểu kê, quay đầu xem hắn. Đương nhiên bán xong, hảo bán thật sự bằng không nơi nào tới tiểu kê. Còn mua điểm gạo cùng mì sợi, lúc này đây mua tới đậu xanh toàn phao thượng, hảo bán liền phải nhiều bán, quá đoạn thời gian bán người liền nhiều. Hắn nói đứng dậy, đem lồng sắt phóng tới rào chắn, buổi tối tiểu kê sẽ hướng bên trong trốn. Tốt như vậy bán sao? Diệp Giảo cung tò mò vừa vui sướng. Bán chín đồng tiền, cái kia luyện tập sách ta chỉ tìm được một quyển, đặt ở kia, lần sau lại đi nhìn xem. Quý Dương chỉ chỉ một bên. Nhiều như vậy tiền Diệp rào hít hà một hơi, lại nghe nói có luyện tập buồn, vội vàng đi qua đi. Bọn họ đi làm công, từ sớm đến tối, một tháng cũng mới tránh vài khối, sức lực đại cũng liền tránh mười mấy khối, chấn trên bình thường công nhân cũng mới ba bốn mươi, liền một cái buổi sáng có thể kiếm chín đồng tiền. Quả thực là không thể tin được. Nàng lật xem hạ luyện tập buồn, ôm vào trong ngực đương bà bối, lại nhìn nhìn hắn mua trở về mì sợi cùng gạo. Kinh hỉ quá nhiều, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nào có bao nhiêu tiền? Hôm nay mới bối 20 cân đậu giá, 5-60 cân ta đều bối đến động, nếu không liền chọn đi. Quý Dương nói, chọn không hảo đi. Sẽ bị hoài nghi. Nàng do dự, từ nhỏ lộ bên kia trở về, có một cái đường nhỏ, trực tiếp liền hướng chúng ta phòng ở sau, không cần từ cửa thôn đi. Hắn giải thích, nói xong đứng lên, nhìn nàng ôm sách giáo khoa, chọn chọn mày kiếm, ta nói có thể bán đậu giá cung ngươi là có thể cung, hảo hảo đọc sách. Diệp rào bị hắn nói được mặt đỏ. Tim đập cũng ngăn không được nhanh hơn. Hắn cũng mới đại nàng ba tuổi, năm nay bất quá 21, chẳng sợ da vẻ láo thành, kỳ thật lời nói vẫn là có chút non nớt, cố tình liền tác động nàng tâm. Nàng đều có thể nghe được chính mình phanh phanh phanh thẳng nhẹ tâm. Tác giả có lời muốn nói, quý dương, luyện ai sao? Mua đậu giá giữa ngươi cái loại này. Da vẻ nghiêm túc. Ha ha ha. Hôm nay nhưng tính sớm hơn một chút, 100 bao lì xì ngủ ngon lạc. Thanh niên trí thức trượt nam. Lúc sau 2 tháng, Quý Dương buổi tối tan tầm đều sẽ đi bắt cá, ăn không hết liền đặt ở lu nước dưỡng. Chờ đến đậu giá trưởng thành, một khối chọn đến chấn trên đi bán. Trước hai lần chỉ bán hai mươi mấy cân một ngày, tới rồi mặt sau, dần dần sẽ bán 5 60 cân một ngày. Nay không, hôm nay lại là sinh ý rực rỡ một ngày. Hôm nay ta mua hai con cá, đưa đậu giá sao? Ăn mặc lam bố đồ lao động nữ nhân đi vào hắn trước mặt. Này đó đều là lao khách hàng, Quý Dương ngượng ngùng cười cười, đại tỷ Hôm nay liền thừa một con cá, đậu giá thừa không đến một cân, ta thu ngài năm mao tiền, này tiểu ngư cùng này đó đậu giá đều cho ngài. Bán xong thu quán về nhà. Nữ nhân nhìn nhìn cái kia con cá, khả năng chỉ có nửa cân nhiều một chút, nhưng cũng tiện nghi, còn có đậu giá đưa, sảng khoái đem tiền móc ra tới cấp quý dương. Cho ngài. Quý dương trang hảo, cho nàng đưa qua. Theo sau, hắn hoán một hồi, khơi mào sọ tre, nhìn cao cao dâng lên thái dương, hướng bên kia đi. Hôm nay chọn tới 70 cân đậu giá, còn có mười mấy cân cá, tính tính, cuối cùng bán ba khối, trừ bỏ đậu xanh tiền, ước chừng có thể kiếm cái 40 mấy khối. Một cái lao công nhân một tháng tiền lương. Đi ở trên đường, nhìn bán đậu hủ lao đông, nhớ tới diệp giảo thích ăn đậu hủ, mua hai khối, hoa hai mao tiền. Lại đi tranh quốc doanh cửa hàng, mua xà phong thơm, đường đỏ, còn mua nửa cân thịt heo, cuối cùng nhìn đến trên giá bán kẹo, hồng hồng lục lục đóng gói giấy, hắn mua một bọc nhỏ Nghị trở về hống một chút trong nhà tiểu tức phụ. Ăn xài phung phí hắn cuối cùng còn mua bánh ngọt cùng ăn vặt. Theo đường nhỏ về nhà, ở trước cửa nhẹ nhàng gõ cửa, ta đã trở về. Không chờ có bước tiếp theo động tác, môn đã bị mở ra. Diệp rào thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng giữ cửa đánh đến càng khai, duỗi tay đi tiếp hắn trên vai sọt che. hôm nay đều bán xong rồi. Nào một ngày không bán xong. Quý dương xoa xoa vai, khoe khoang thật sự. ngươi lại mua cái gì? Diệp rào giống nhau giống nhau lấy ra tới, thấy được đậu hũ, thịt heo, đậu xanh, này đó nàng đều không cảm thấy kinh ngạc. Quý dương kèn ăn, hắn nhất định phải ăn được trứng cùng thịt, hiện tại thịt cá đều ăn nghị, thịt heo thịt dê đổi tới. Mua đường đỏ làm cái gì? Này đó lại là cái gì? Không cần loạn tiêu tiền. Diệp rào nhìn những cái đó điểm tâm ăn vặt, lại bị hắn một hơi. Người này mỗi ngày đi mua một ít đồ ăn vặt trở về. Khoảng thời gian trước còn cho nàng mua hảo chút thịt bò viên. Dù cho ăn ngon, nàng cũng không dám ăn nhiều, rốt cuộc bọn họ không phải cái gì kẻ có tiền. Kiếm tiền, đó là phải tốn. Quý dương chậm gì gì tới một câu, lại từ trong lòng ngực lấy ra một đống tiền giấy đưa cho nàng. Kia cũng muốn tồn một chút. Diệp rào tiếp nhận tới, bắt đầu số. Hắn có một cái cực đại ưu điểm, từ kiếm tiền mua quần áo có còn thừa sau, trở về đều sẽ cho nàng tồn. Này không phải tồn sao. Ngươi nói ngươi như vậy gầy, đọc sách lại vất vả, ta phải hảo hảo giữa ngươi. Hắn nói đi tẩy đậu xanh, chuẩn bị phao thượng. Diệp rào bị hắn như vậy vừa nói, cũng không biết hồi chút cái gì hảo, nhân ra lý do quang minh chính đại. Nghĩ lại cũng đích xác như thế, nàng nửa đêm đọc sách đói bụng, còn có thể ăn luôn đồ ăn vặt đỡ thèm, ánh mắt trở lại trong tay tiền giấy thượng. Hắn hôm nay thừa 22 khối tăng mao. Tính tính trong nhà tiền tiết kiệm, nàng mặt mày đều có ông. này 2 tháng, chúng ta tồn 451 khối 4 mao tiền. Ta muốn ăn thịt kho tàu. Quý dương trọng điểm không ở này mặt trên. Chúng ta có 450 nhiều khối. Diệp rào lại nhanh chóng đi đến hắn bên kia, nhìn ngồi sổm xuống tẩy đậu xanh hắn, lại lần nữa cường điệu. Hiện tại một đài máy may cũng mới 100 mấy, trong nhà có đài máy may kia chính là trong thôn người trong sạch. Bọn họ có thể mua tam đài. Ngươi về sau là muốn đi đọc sách, phải tốn rất nhiều tiền, nhanh lên tốn lên, đừng làm cho người phát hiện. Quý Dương xoay đầu, nhắc nhở một câu. Hắn trong khoảng thời gian này tan tầm phơi đen một ít, như vậy trong lúc nói chuyện còn có chút dặn dò. Diệp Rảo tươi cười dạng dỡ, nhìn hắn gần trong gang tức khuôn mặt tuấn tú, thân mình nghiêng về phía trước. Quý Dương trên mặt mềm nũng, đương sự đã xoay người hướng phòng trong chạy, lưu đến tập mau. Diệp Rảo trên mặt đỏ rực, còn ở nóng lên, nàng túm tiền giấy hướng đầu giường đi, đi lấy đầu giường khóa lại hộp sắt. Còn chạy. Quý Dương thanh âm đột nhiên ở nàng phía sau truyền đến, nàng ôm hộp sắt xoay người, một chút nhìn đến hắn ở sau người, ly thật sự gần rất gần, tâm đều nhắc tới cổ họng, không ngừng sau này lui. Như thế nào không chạy? Hắn kéo tay háo, sụ mặt biểu tình pha hơi mang nghiêm túc đứng đắn, đặc biệt là ánh mắt giấu giếm một kia sâm lược tính. Diệp Giảo nhìn ngoài cửa sổ quăng vào tới ánh nắng, lại nhìn nhìn hắn, thề sống chết không tử, lại bị người kéo lại đây, hướng trên giường đẩy. Người này là chẳng phân biệt thời gian điểm thói quen vẫn là không sửa, xấu hổ đến nàng buổi chiều trực tiếp tránh ở trong ổ chăn, tan tầm là không có khả năng tan tầm. Làm chính hắn đi. Bất quá, điểm này Quý Dương nhưng thật ra sẽ không nói nàng. Dường như còn vui làm nàng ở nhãn ốc, phân ra chỗ tốt càng ngày càng nhiều, nàng nhìn không ngừng lớn lên gà con đều cảm thấy vui vẻ. Lại quá 2 tháng, này đó gà con là có thể đẻ trứng, quý dương liền không cần tiêu tiền đi mua trứng gà, phải làm nàng đau lòng. Buổi tối làm cơm phong phú chút, trứng gà xào rau hẹ, cây rát đậu hủ, còn có hắn thích gan thịt kho tàu Hiện tại nhà bọn họ đã không ăn cháo hoặc là khoai lang đỏ cơm, đều là ăn làm cơm, có đôi khi ăn mì sợi cũng là không thêm thô lương. Đổi khác nàng nuốt trôi, nhưng Quý Dương không vui. Diệp rào ngồi xuống cho hắn thịnh cơm, cảm giác miệng mình cũng muốn bị dưỡng điêu, chính là một khối cay rát đầu hủ hạ miệng, hương nộn ngon miệng, dư vị vô cùng, làm người chảy dòng nước miếng. Ăn nhiều một chút, này một miếng thịt gầy. Quý Dương nói cho nàng gấp một khối thịt nạc còn thúc giục nàng ăn nhiều. Diệp rào mới vừa đem một khối kẹp lên tới, cửa truyền đến tiếng vang, bọn họ sân môn bị người thật mạnh chụp vài hạ Quý Dương ngươi cho ta mở cửa Tôn Diệu Lan lại ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ, còn không ngừng nói, mẹ khẳng định trộm đưa cho bọn họ, nhanh lên cho ta mở cửa. Quý Dương như mày, Diệp Giảo cũng có chút luống cuống, thật giống như làm chuyện trái với lương tâm giống nhau. Vạn nhất bị phát hiện bọn họ ăn đến tốt như vậy, Tôn Diệu Lan khẳng định hoài nghi bọn họ làm cái gì đến không được hoạt động. Đừng náo loạn. Quý Đại Siêu Thanh Âm từ bên ngoài truyền đến, tựa Hô ở ngăn đón, bên ngoài còn có Trương diễm biện giải thanh. Ngươi là giúp ta vẫn là giúp ngươi mẹ. Ta liều sống liều chết cho ngươi sinh hai đứa nhỏ, ngươi chính là như vậy đối ta. Ngươi vẫn là người sao? Tôn Diệu Lan lại bắt đầu la lối khóc lóc. Ngươi còn đánh ta nhi tử, Tôn Diệu Lan ngươi quả thực muốn phản. Trương Diễm vừa thấy, kia còn phải. Trong mắt Trường liền phải tiến lên xé bức, vừa lúc gặp lúc này, Quý Dương duỗi tay mở ra mồm, vẻ mặt nghi hoặc mở miệng, mẹ, làm sao vậy? Còn có thể như thế nào? Nháo bái. Trương Diễm hất trầm khuôn mặt, hướng Tôn Diệu Lan hừ lạnh một tiếng, ngươi tẩu tử nháo. Nếu không phải ngươi sau lưng trợ cấp, ta có thể nháo sao? Tôn Diệu lan một chút hung hăng trừng mắt nhìn trừng Quý Dương, buông ra Quý Đại Siêu liền phải hướng bên trong đi. Kia trận thế, liền cùng muốn xét nhà giống nhau. Quý Dương trực tiếp dối tay ngăn lại nàng, nhắc nhở nói, Tẩu tử, làm cái gì đâu? nay cũng không phải là ngươi nhà ngói khang trang. Mẹ có phải hay không đem bột mì trộm lấy tới các ngươi? Ngươi như thế nào không biết xấu hổ đâu? Hai người không tay không chân sao? Tôn Diệu lan lời nói trâm trọc. Mẹ không thừa nhận, ta đây liền tới lục soát một lục soát, làm nàng nhìn xem rốt cuộc có phải hay không. Nàng nói, dư quang liếc hướng quý đại siêu, một hai phải làm hắn nhìn xem, cái kia lão bất tử có bao nhiêu bất công. Ta nói không có. Trương Diễm cũng không phải nén giận chủ, quát lớn nói, tôn diệu lan ngươi không cần quá phận. Thượng một lần cầm khoai lang đỏ ngươi giống nhau cũng nói không có. Tôn diệu lan lời nói miệng mai, rối tay đi đẩy quý dương, chán ghét nói, vùng ra. Cái này chú em ham ăn miếng làm chẳng làm nên trò chống gì. Đây là nhà ta, dựa vào cái gì ngươi nói nhường thì nhường. Quý Dương đứng bất động, lời nói đều mang lên giận dữ. Tôn Diệu Lan sinh hải tử lúc sau ở quý gia đối trương diễm đều dám bênh mặt hất hàm sai khiến, đó là đi ngang, bị Quý Dương một mắng, cũng nóng nảy mắt, trột dạ đi. Không phải nói cái gì đều không cần sao. Bối mà là mẹ cho ngươi đưa ăn, mất mặt không a? Còn có ngươi kia tức phụ, hai người đều không phải cái gì hảo hóa. Nói, nàng còn hướng bên trong Diệp Dạo. Đường thanh niên trí thức thời điểm liền biết câu dẫn nam nhân. Mỗi ngày Diệp Dạo sắc mặt đã trở nên năng kham, Tôn Diệu Lan còn dùng bén nhọn thanh âm không ngừng lại ồn ào. Quý Dương lạnh giọng đánh gãy. Từ đâu ra chó điên? Gọi bậy cái gì? Tôn Diệu Lan bị một nghẹn, chỉ thấy hắn ngựa khí lanh đến rất băng cha. Này trương xú miệng nơi nơi phun phừng. Ta đại ca mặc kệ ngươi. Tuấn ngươi hồ nháo. Ngươi thật đúng là không biết chính mình họ gì. Quý đại siêu biên sắc, có chút xấu hổ. Nói thật. Nếu là hắn ở trong nhà ngăn đón, Tôn Diệu Lan là sẽ không đến này tới, bất quá là không ngăn cản thôi. Ta Tôn Diệu Lan đều phải nhảy dựng lên. Mẹ, nàng nói ngài lấy tới nhiều ít bột mì. Quý Dương nhìn về phía Trương Diễm. Nửa cân. Tôn Diệu Lan hận đến thẳng cắn răng, mẹ không cho ngươi đưa cho ai lấy. Trước kia liền sau lưng lấy trứng gà, đừng cho là ta không biết. Ta nói không có. Trương Diễm cũng bị tức giận đến ngực phập phồng, dùng tay chỉ quý đại siêu cũng đang mắng. Tức phụ đi đem một cân bột mì cùng hai cân gạo lấy tới. Quý Dương quay đầu nhìn về phía Diệp Dạo, gàn từng chữ một nói: Đại Tẩu sinh chúng ta quý gia hư khói, quý gia thật sự hút ba mẹ huyết còn chưa đủ, chúng ta cũng đến ra điểm huyết, vậy đáng thương đáng thương nàng, miễn cho nàng điên kêu đến toàn thôn người đều biết chúng ta nhân tâm. Ngươi nói bậy cái gì? Tôn Diệu Lan ban đầu còn tưởng rằng bọn họ muốn còn nhiều như vậy, còn không có cao hứng liền nghe được Quý Dương kế tiếp nói, sắc mặt nhăn nhó kêu la: Quý đại siêu trên mặt tao đến hoảng. Nhà ai không nửa cân bột mì, dùng đến đại tẩu như vậy so đo. Quả nhiên như đại tẩu lần trước nói nói, ba mẹ đi theo các ngươi vì dưỡng hai đứa nhỏ cũng không biết nhiều vất vả, chỉ sợ cũng chưa cơm ăn, nhiều hai cân gạo, coi như ta hiếu kính ba mẹ. Hắn nói xong, Diệp Giảo đã đem mẹ Trang Hảo lấy ra tới, tôn diệu lan ánh mắt còn đặt ở mặt trên, chuẩn bị mở miệng cho chính mình biện giải. Quý đại siêu trực tiếp lôi kéo tay nàng liền đi, đừng ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ. Hai người một đường giấy ruột Tôn diệu lan lại đánh lại cào, nói cái gì đều hướng trong miệng ra. Quý đại siêu, buông ta ra, ngươi cái này người nhu nhược, liền sẽ che chở mẹ ngươi cùng cái kia vô dụng đệ đệ. Ta thật là mắt bị mù, ngươi chính là xứng đáng. Không đi đến cửa nhà, còn không ngừng có người đi ra xem diễn, quý đại siêu hảo mặt mũi, một cái tắt liền quăng qua đi, cầm mồm. Ngươi dám đánh ta, liều mạng với ngươi. Tôn diệu lan lại khóc lại kêu, hai người vẫn đánh vào cùng nhau. Một khắc đầu. Trương Diễm nhìn cái này tiểu nhi tử, đó là khổ sở lại bất đắc dĩ, ngươi đại tẩu ngày hôm qua liền bắt đầu nháo, về điểm này bột mì đều ăn, nàng đều không nhớ rõ, thiên nói mẹ cho các ngươi đưa lại đây. Nói, nàng nhìn về phía quý dương trong tay gạo cùng bột mì, mắt trông mong nói, các ngươi còn không có hài tử, hai người đều làm công, lương thực nếu là nhiều nói, liền cấp đại ca bên kia đưa một chút, kia hai cái tiểu nhân muốn uống mãi, lương thực đều đi đổi lại phiếu, hiện tại lại không hảo mua. Diệp rào nhìn về phía Quý Dương, đối phương mặt vô biểu tình, đem lương thực đưa qua, ngài cùng ba đường bị đói chính mình. Dương tử A, ngươi trưởng thành. Trương Diệm tiếp nhận tới, hốc mắt đều có chút ướt át, đại ca ngươi cũng không dễ dàng, thân huynh đệ gian, muốn lẫn nhau giúp đỡ một chút. Quý Dương quay đầu đi, không nói chuyện. Không biết ngươi đại ca đại tẩu bên kia thế nào, mẹ đến chạy nhanh trở về nhìn xem, người ba xuống đất còn không có trở về. Trương Diệm nói liền xách theo lương thực vội vàng đi rồi. Nàng còn chưa đi rất xa, Quý Dương bang một tiếng liền đóng cửa lại, cánh môi mơn khẩn, không nói chuyện. Diệp rào nhìn hắn, tâm tình cũng thấp thỏm. Trương Diễm đã như vậy nói, lương thực cũng cấp ra, nàng chỉ có thể nói, coi như chúng ta hiếu kính ba mẹ, trong nhà còn có chút bị sợi, không đủ chúng ta lại đi mua. Bốn cái đại nhân dưỡng hai đứa nhỏ, ba mẹ còn ở làng công, tất cả đều cho không đi vào, còn chưa đủ sao. Hắn nói lại bưng lên chén, tiếp tục ăn cơm, đại ca bất quá là cảm thấy ba mẹ phía trước đau ta hiện tại nên ở hắn hải tử trên người hạ huyết Diệp Dạo nhìn hắn vừa nói vừa mồm to ăn cơm mặc danh có chút đau lòng hắn tôn Diệu Lan thực môi, tính toán tỉ mỉ hơn phân nửa là đem tiền đều tổn quý đại siêu cũng có chính mình tiểu tâm tư tôn Diệu Lan tính toán chi ly nhất định sẽ ra mặt đương người xấu chỗ tốt liền đều chiếm chúng ta hiện tại có tiền không có ba mẹ trợ cấp cũng sẽ không đói bụng lại nói ba mẹ không ở chúng ta thực tự do Diệp Dạo chấn an hắn cuối cùng còn nói chúng ta sẽ đem nhật tử quá đến càng ngày càng tốt. tan tầm thời điểm quý dương không tích cực, nhưng hắn làm mặt khác thời kỳ thực tích cực cũng thực có thể chịu khổ. nàng đối tương lai vẫn là tràn ngập tin tưởng. đúng vậy, chúng ta có tiền, về điểm này lương thực tính cái gì? chó điên. quý dương nói lại thấp thấp mắng một câu, dạo đến cả nhà không được can bình, người đàn bà đánh đá. bộ dáng này của hắn làm diệp dảo cười, cũng bưng lên chén tiếp tục ăn cơm. cùng ngày vãn, diệp dảo còn đem bọn họ tiền lấy ra tới số một lần. Cùng quý dương cảm khái một lần bọn họ hiện tại có rất nhiều tiền, này đó tiền có thể làm cái gì cái gì, âm thầm có chút tiểu cao hứng. Nào có bao nhiêu tiền? Quý dương ở trên giường nhìn nàng, giang hai tay, chạy nhanh lên giường ngủ. Ta còn muốn đọc sách. Nàng vừa thấy hắn, thẹn thùng lên. Nhanh lên, đừng làm ta đi xuống bắt ngươi, đến lúc đó ta không tha cho ngươi. Quý dương giả vờ sinh khí. Diệp rào trong đầu hiện lên hình ảnh, càng thêm tú quẫn, khép lại sách vở, ngượng ngùng xoắn xít đi qua vừa đến mép giường, quý dương liền đem người hướng trong ổ chăn túm, ôm nàng tiều kiều mềm mại thân mình. một trận vui lừa ẩm ý thanh truyền đến. chính đạo thời khắc mấu chốt, đầu tiên là hiện lên một đạo tia chớp, đem diệp dảo khiếp sợ, một chút ôm lấy hắn. ngay sau đó là một trận đình thai nhức góc tiếng sớm. nàng một chút dụ thân mình, hướng quý dương trong lòng lục chốn. việc nhỏ, hắn buốt nàng đầu, nhẹ nhàng vũ vỗ, vỗ, lại muốn đi thân nàng. bên ngoài truyền đến xôn xao tiếng mưa rơi, không ngừng nện ở trên nóc nhà. Trong viện còn không biết cái gì ngã xuống đất, động tĩnh không nhỏ. Tiểu kê sẽ không xối đến đi. Diệp rào lo lắng. Đã lâu không trời mưa, lần này hạ đến đại. Sẽ chạy lồng sắt hiện tại là lo lắng cái này thời điểm sao Quý dương hơi hơi ngẩng đầu, lời nói giao hấn. Diệp rào nhìn hắn, đôi lông mày chậm rãi liền cong. Sạch sẽ lại sáng ngời mắt nhìn hắn, làm nhân tâm khẩu tê dại không thôi. Chỉ tiếc. Cuối cùng là không thành. Tiểu kê không bị xối đến. Này hai người phải bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Không lớn trong phòng phóng năm sáu cái bầu thùng, Diệp Giảo ôm hắn tránh ở phòng duy nhất không lậu thủy dương rác. Hai người nhìn nóc nhà không ngừng nhỏ giọt bập nước, liếc nhau, quý dương đáy mắt kia kêu, kêu một cái nhẹ quất, hàm răng sợ là đều phải cắn. Vũ càng rơi xuống càng lớn, phòng trong sàn nhà đều ướt đẫm, Diệp Giảo lánh đến có chút phát run, liều mạng hướng trên người hắn rửa. Trên người hắn nhiệt độ cơ thể không ngừng đi lên trên, vô vọng nhìn phía trên, lại nhìn xem trên người tiểu tức phụ Dũi tay ôm lại đây. Trời mưa một đêm, sáng sớm mới đỉnh, đặt ở trên mặt đất buồn đều tiếp đầy thủy, tiểu buồn còn tràn ra lui tới dẫn ra ngoài. Diệp Giảo mở mắt ra, cả người nhức mỏi, đứng dậy vừa thấy, nàng chính ngủ ở quý dương trong lòng ngực, đối phương ngồi, đem đầu dựa vào trên tường, duỗi tay ôm nàng eo. Bọn họ chăn nước, ngăn tủ rước, trên giường còn phóng một cái buồn, bắn lên thủy cũng đem chiếu lộng ước một nửa. Không ai so với bọn hắn càng đáng thương. Diệp Giảo chạy nhanh xuống giường đi xem chính mình thư. Ngày hôm qua vội vàng nhặt được trong ngăn tủ, nhìn đến không ngớt hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quý Dương cũng mở bừng mắt, trước tiên là nhíu mặt, chậm rãi duỗi tay phủ lên chính mình vai phải. Có phải hay không đã tê dần? Diệp Giảo có chút ngượng ngùng, nàng ngày hôm qua sợ là gối một đêm, nói liền phải đi xem. "Đừng tới đây." Quý Dương chậm rãi giật giật, lại chậm rãi di động chính mình vô chi giác hai cái đùi, tới một câu, "Tức phụ ngươi khẳng định mập lên không ít, chân đều bị ngươi áp đã tê dần." "Áp ma liền áp ma." Làm gì nói nàng ngập lên. Diệp Giảo khí bất quá, đi qua đi cố ý chụp hắn một chút. Tề Quý Dương sắc mặt một chút nhăn ở bên nhau, hướng tường sau một dựa, liền kém không kêu lên. Diệp Giảo bị hắn đậu cười, hướng trên giường bỏ đi. Đừng tới đây. Quý Dương mở miệng ngăn cản nàng, trên mặt đều tràn ngập kháng cự. Ngươi cảm thấy ngươi đang nói nói mát. Nàng khó được bắt được đến cơ hội, đột nhiên nổi lên chơi tâm, chậm rãi hướng hắn tới gần. Tức phụ, đừng náo. Quý Dương quả thực là sợ nàng. Đã có chút xin tha Diệp rảo nơi nào gặp qua như vậy hắn Đại bộ phận xin tha đều là nàng Càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước Quyết định thừa dịp cơ hội này hảo hảo báo thù. Nàng bò đến trước mặt hắn Còn không có ruôi tay Một chút đã bị người kéo qua đi Thân mình bị người dễ như trở bàn tay phiên một chút Quý dương đem nàng ôm thật chặt Dùng chân ngăn chặn nàng Còn còn cong môi cười xấu xa nói Đại buổi sáng, làm cái gì đâu Người diệp rảo ngây ngốc, Nóc nhà đều lầu Ta hôm nay buổi sáng còn có chính sự, không cần tưởng có không. Quý Dương buông ra nàng, xuống giường, ném một câu, chạy nhanh đi đem chăn phơi. Ta không tưởng. Diệp rào ngồi ở trên giường vì chính mình biện hộ, nếu là có gối đầu đã sớm chiều hắn ném đi. Quý Dương thấp thấp cười thanh, để lại tiêu sái bóng dáng. Tối hôm qua phong quát đến đại, vốn dĩ liền không có cửa đâu phòng bếp bị thổi đến lung tung rối loạn, có hai mặt tường vốn dĩ liền lung lay sắp đổ, hiện tại đều phải sập xuống. Diệp Dảo hôm qua mới cảm thấy bọn họ tiểu nhật tử quá đến là không tuổi. Hôm nay nhìn nhà ở cùng phong bếp, quả thực khóc không ra nước mắt. Quý Dương đi đem góc tường không cần gạch đều nhặt ra tới, cách vách nhà ở sau cũng có một ít, hắn lại đi ôm trở về, lấy thượng tây búa, đem còn lại hai mặt dùng đầu gỗ tùy ý đắp tường đều hủy đi, tính toán dùng bùn đất cùng gạch xây khởi một đạo tường. Phong bếp rất nhỏ, tường cũng liền hai mét cao, Diệp Dảo quấy bùn đất, hắn hướng lên trên xây là được. Một cái buổi sáng đều ở bận việc những việc này. Buổi chiều thời điểm hắn đi mượn tới chút cây thang, diệp rào ở dưới đỡ, hắn muốn thượng nóc nhà tu bổ. Cẩn thận một chút, nàng ở dưới dặn dò. Không có việc gì, đem mái ngói cùng bùn phóng dò che, ta kéo lên. Quý dương đứng ở mặt trên, đối với nàng nói. Diệp rào vội vàng ấn hắn phân phó làm. Cái này mái ngói đều nát. Quý dương kéo lên sau hướng vừa đi, thường thường đối với nàng nói. Đây là nhà cũ, tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng là nhà ngói. Bây giờ còn có rất nhiều người ở nhà vết đất. Hắn chạm đến cao, nói chuyện liền truyền đến xa. Trích rau dại trở về một đám thanh niên trí thức nghe được tiếng nói, hướng bên kia xem. Kia không phải Diệp rảo cái kia trượng phu sao. Mục vi vi xem qua đi, vừa lúc nhìn đến trên nóc nhà quý dương. Tư khải kiệt cũng xem qua đi, đầy mặt đều là coi thường. Đây là ở sửa nhà sao. Mục vi vi phát ra nghi vấn. Bọn họ chủ chính là nhà cũ, ngày hôm qua trời mưa đến đại, phỏng chừng là đem nóc nhà đều sốc. Đang ở tu đi Một cái khác nữ thanh niên trí thức nói Còn đang cười Nhà bọn họ cảnh phần lớn không tồi Ở trong thành là trụ nhà lầu Tự nhiên là dễ cận Này cũng quá đáng thương Mục vi vi đáy mắt mang theo đồng tình Quay đầu đi xem từ khải kiệt Đối phương trầm khuôn mặt Đó là nàng tự làm tự chịu Cũng không phải là sao Mục vi vi lại nhìn mắt cách đó không xa nhà cũ Bên cạnh còn đều là cỏ dại đôi Bẹp bẹp miệng Lại có mấy người nói tiếp Nàng khẳng định hối lận trần chân, chân hiện tại chính là lấy nước mắt rửa mặt, chính là sinh tiểu hài tử, có biện pháp nào? Diệp rào cũng không biết tưởng cái gì, về sau có đến khóc. Từ khải kiệt không nói chuyện, trong lòng cũng là như vậy cảm thấy, đồng thời ngầm có ý một tia không cam lòng. Mà đúng lúc này, Diệp rào từ hậu viện đi đến phía trước, nhìn đầu biên chỉ biên nói, ngươi có phải hay không ngu ốc? Bên kia, không phải bên này. Nàng lời nói mang theo ý cười. Quý dương lại xoay người, chân đột nhiên trượt một chút, nàng một chút sắc mặt cũng đi theo trắng bệnh đau lòng đều phải đình chỉ, vừa muốn kinh hô, lại thấy hắn lại đứng vững, nhướng mày nhìn về phía nàng, cười tới một câu, như vậy hung làm gì? Diệp Giảo bị hắn tức giận đến không được, nếu là tính tình không hảo đều phải tại chỗ giậm chân, nhanh lên, ta muốn sinh khí. Lại muốn sinh khí? Quý Dương rú đầu, chịu thương chịu khó đi đến một bên, còn mở miệng hướng nàng, lập tức tu, không cần sinh khí. Diệp Giảo lại cười, mềm thanh, thiên muôn đen, ngươi chú ý an toàn. Mấy người không tự giác thả chậm bước chân, Dự lô thai nghe cách đó không xa thanh âm, Diệp Giảo hành vi không thể nghi ngờ là vả mặt bọn họ vừa mới lời nói. Ít nhất hiện tại xem ra, nàng quá đến cũng không như vậy bất ham. Cùng chân đất có cái gì hảo? Chúng ta là phải về trong thành, nàng cũng chỉ có thể đãi tại đây thâm sơn cùng cốc. Mục vi vi nghe không quen Diệp Giảo tiếng cười, căm giận tới câu. Đều là một cái thanh niên trí thức viện, Diệp Giảo cũng gả cho, ngươi vì cái gì liền không thể ngóng trông nhân gia hảo một cái khác nữ thanh niên trí thức nhàn nhạt dối nàng một câu mục vi vi ngẩn ra nhất thời không biết như thế nào phản bác còn lại thanh niên trí thức cũng không hảo nói chuyện cảm giác nội tâm âm u bị người chọc thủng tác giả có lời muốn nói ngủ ngon lành phát một trăm bao lì xì ba vắng vắng thanh niên trí thức trợ phù sáu sáng nay đội thượng đại loa vang lên toàn thôn người tập trung ở cửa thôn trên đất trống mở họp trưởng đội sản xuất thanh tuyến cất cao hôm nay đem đại gia triệu tập tới nơi này Muốn nói hai kiện chuyện quan trọng. Dứt lời, nhìn phía dưới khe khẽ nói nhỏ người, trưởng đội sản xuất lại ho khan hai tiếng. Chuyện thứ nhất, chúng ta muốn tìm một cái có văn hóa người đi dạy học, mỗi tháng sẽ trợ cấp 8 đồng tiền. Chuyện thứ hai, năm nay công nông binh cho chúng ta thôn ba cái danh lạch, lựa chọn người có thể đi tham gia công nông binh đại học. Chuyện thứ nhất xa không có chuyện thứ hai phân chấn nhân tâm, đặc biệt ở thanh niên trí thức gian, nghe được thời điểm mỗi người đấy mắt đều ở tòa ánh sáng, kia chính là bọn họ đi ra hy vọng. Mục vi vi liền đứng ở từ Khải Kiệt bên cạnh, khỏe miệng nàng là ngăn không được mà ý cười, Khải Kiệt, chúng ta có cơ hội trở về thành. Ở nàng xem ra, đi đọc sách danh ngạch đương nhiên là cho bọn họ thanh niên trí thức, ở nông thôn không bao nhiêu người nguyện ý đi đọc sách, hốn hồ, bọn họ đều không biết mấy chữ. Đây là nàng tưởng, sự thật lại không phải như thế. Trường đội sản xuất lại nói, bất đồng với năm trước, năm nay chỉ biết đem một cái danh ngạch cấp thanh niên trí thức, dư lại hai cái danh ngạch cấp trong thôn có trí thanh niên. Cái này, mục vi vi đều đốc. Một cái danh lạch. Kia không phải tương đương nàng cùng từ khải kiệt chỉ có thể một người đi. Đến nỗi những người khác, nàng không đặt ở đáy mắt, cao ngạo tự đại đến cảm thấy người khác đều so ra kém nàng. Từ khải kiệt cũng cao mày, ánh mắt vô tình rơi xuống phía bên phải phương diệp rào trên người, đối phương đứng ở quý dương bên người. Trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình, chút nào không nghĩ bọn họ này đàn thanh niên trí thức như vậy kích động. Thật sự suy suốt. Diệp rào kỳ thật coi trọng cái kia dạy học nhiệm vụ con ngẩng đầu nhìn xem quý dương đối phương dường như biết nàng trong lòng suy nghĩ dường như ngựa khí ghét bỏ đám kia dưa hoa tử ra thật sự ngươi sẽ bị khí khóc hảo hảo ôn tập khảo thi đại học chính là thi đại học còn không biết có thể hay không khôi phục diệp rào đệ thấp thanh âm nhỏ giọng lẩm bẩm nàng làm bất động thể lực sống dạy học vẫn là có thể một tháng có 8 đồng tiền làm công đều tránh không được nhiều như vậy còn có thể không vơi nắng đương nhiên sẽ khôi phục mọi người đều nói sang năm khôi phục Người thành phố đều nói như vậy, hảo những người này đều ở chuẩn bị. Quý Dương trợn mắt nói dối. Hảo đi. Diệp Giảo thật đúng là tin hắn, vừa nghe nói người khác đều ở ôn tập cũng e sợ cho chính mình người biếng, âm thầm hạ quyết tâm muốn càng thêm dụng công. Kế tiếp đó là tranh danh ngạch thời điểm, thanh niên trí thức viện tranh đến kêu kêu một cái lửa nóng. Mục vi vi có chính mình tiểu tâm tư, nhưng là đối mặt từ khải kiệt thời điểm, biểu hiện đến lại phá lệ thâm tình, khải kiệt, chúng ta chỉ có một danh ngạch. Ta biết ngươi vẫn luôn tưởng trở về, cơ hội này ta nguyện ý nhường cho ngươi. Dựa theo nàng đấy lòng suy nghĩ, Từ Khải Kiệt nếu là ái nàng, cũng sẽ chủ động đem danh ngạch làm nàng cấp, rốt cuộc nàng là nữ hải tử. Nữ hải tử ăn không được khổ, Từ Khải Kiệt nhiều chờ một năm lại làm sao vậy? Không phải có để vấn đề, cái này danh ngạch mọi người đều muốn. Từ Khải Kiệt trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình. Làm mục vi vi một trận năng kham, đích sắc không tồn tại làm. Thanh niên trí thức viện có chín thanh niên trí thức. Trong đó hai cái đều tới đã nhiều năm, so với bọn hắn còn khát vọng trở về. Nói đến đề cử, xưa nay có đại tiểu thư tính tình Mục Vi Vi cùng cả ngày sụ mặt từ khải kiệt thật không được gỡ chuộng. Cuối cùng danh ngạch cho ngày thường không có tiếng tâm gì một cái nữ thanh niên trí thức, vẫn là năm nay mới lại đây. Mục Vi Vi tức giận đến suýt nữa thất khiếu bức hói. Mà lúc này, trong thôn còn thừa một cái danh ngạch, nguyên nhân là thanh thiếu niên thật sự không nhiều lắm, kết hôn sinh con tức phụ không cho đi, ở nhà dùng sức làm ở mỹ Đi ai dưỡng hải tử ai dưỡng ra. Nói không chừng còn không trở lại, không kết hôn lại quá tiểu có một ít cha mẹ còn cảm thấy lưu tại bên người hảo, không cảm thấy độc cái này có ích lợi gì, trong nhà còn thiếu sức lao động, vẫn là mấy năm, gia tới đều cưới không đến tức phụ. Vì cái này danh lạch, thanh niên trí thức lại bắt đầu hành động. Quý Dương nhìn đến quá từ khải kiệt từ trưởng đội sản xuất trong nhà gia tới, cũng xem qua mặt khác thanh niên trí thức ngăn đón trưởng đội sản xuất mao tọa tự đề cử mình. Chính là ai thao tác cũng chưa mục vi vi lợi hại Làm công thời điểm nhân ra thường thường đi tìm trưởng đội sản xuất nhi tử Mắt đi mày lại, bộ dáng kia Là cái nam nhân đều biết sao lại thế này Ngày nay, Diệp Giảo đi theo Quý Dương đi làm cỏ Khi đó đều là chặng bạn Còn nhìn đến hai người từ nhà vệ sinh công cộng mặt sau bên con đường nhỏ đi ra Trưởng đội sản xuất gia nhi tử thần thanh khí sảng Tâm tình hảo thật sự Nàng không phải thích tử khải kiệt sao Diệp Giảo nhìn hai người con vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía quý dương. Mục vi vi từng tìm được nàng, nói muốn công khai theo đuổi đối phương. Thích về thích, thích có thể đương cơm ăn. Quý dương nghiêng đầu xem nàng, ngươi cho rằng ai đều là chúng ta, chỉ thích một người. Có chút người tâm sẽ vỡ thành rất nhiều phiến, mỗi một mảnh đều có thể thích bất đồng người. Lại nói, nàng cũng không phải là thành thật buồn phận đãi ở chỗ này nữ nhân. Cái gì nguy biện? Diệp rào nghe lời hắn nói, cảm thấy thẹn thùng vừa buồn cười, ngươi cái gì đều biết. Người này nói chuyện chính là không đứng đắn. Ta cái gì không biết? Quý Dương nghiêm túc nhìn về phía hắn, cá lơ phất phơ lại tú túm. Nhanh lên trở về gánh nước đi. Diệp Giảo thật sự xấu hổ, cầm trong tay cái cuốc nhét vào trong lòng ngực hắn, chính mình đi phía trước đi. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Quý Dương đi nhanh đi phía trước, rắp quá tay nàng, chọn mi nói, vì một cái danh ngạch hà tất đâu? Chờ tức phụ ngươi thi đậu đại học, ta cùng ngươi. Bán đậu giá cùng a. Diệp Giảo nén cười. Xu mặt nhìn về phía hắn Hiện tại còn bàn cá Quý Dương bổ sung Còn không biết xấu hổ nói Nàng tay quăng hai hạ, thấy không ném rớt Khỏe miệng lại càng thêm dơ lên Ánh trăng đem hai người thân ảnh kéo thật sự trường Thôn đầu Trường đội sản xuất Quý Đại Vy gia trong khoảng thời gian này Có thể nói là náo nhiệt Trong nhà cũng không được can bình Nhi tử Quý Lâu cũng không biết bị mục vi vi hạ cái gì dược Nhất định phải hắn đem cái kia danh ngạch cấp mục vi vi Hồ nháo Đi đi học còn có thể trở về cùng ngươi. Quý đại vĩ trung khí mười phần giống lên một câu, hảo hảo cấp sống đi. Cha, vi vi chính là tưởng đọc sách, ta hẳn là giúp nàng. Quý lâu không làm, không ngừng khuyên bảo. Cái này quý lâu trước kia liền coi trọng diệp rào, quấy rời rất nhiều lần, không tới tay, lại đem mục tiêu đặt ở mục vi vi trên người, rốt cuộc đối phương lớn lên cũng không kém. Nào đến cuối cùng, quý đại vĩ đều phải bị khí điên. Quý lâu mẹ nó là dương hương, tính cách cũng là cái cường thế chủ. Thấy hai phụ tử tranh đến mặt đỏ thai hồng, bàn tay vung lên, nếu không liền cấp cái kia mục vi vi, nhi tử cũng già đầu rồi, lấy cái người làm công tác văn hóa cũng khá tốt. Chỉ cần vào cái này môn, nàng là có thể bắt chẹn. Hừ, ta cho nàng, càng không thể cưới được đến. Quý đại vi đã có chút bất mãn. Nào đến nhất hung thời điểm, quý lâu bắt đầu suy suốt, thậm chí không làm công, mỗi ngày buổi tối còn lén lút đi gặp mục vi vi. Quý dương tới cửa là lúc, quý đại vi đang ở chửi ầm lên. Cầm lấy một bên cây trúc muốn chịu tên tiểu tử thúi này. Thúc, làm sao vậy đây là? Quý Dương nhìn trường hợp này, vội vàng đi khuyên can. Quý đại vĩ chỉ vào quý lâu tiếp tục mắng, nói đối phương cùng mục vi vi sự tình. Dương tử A, ngươi cũng cưới người làm công tác văn hóa, thẩm xem ngươi kia tức phụ, cũng đích xác gầy chút, làm công cũng chẳng ra gì, nghe nói còn thực tiểu khí tính tình còn đại, nhưng thẩm cảm thấy, có thể sinh hài tử, chỉ cần nhìn hài tử, vậy có thể. Dương Hương nhìn về phía Quý Dương lại mở miệng, ngươi cảm thấy nữ thanh niên trí thức như thế nào? Hỏi ra lời này đã nói lên nàng vẫn là tưởng cấp quý lâu cưới vợ. Trong thôn cùng hắn giống nhau đại hải tử đều sinh mấy cái, Dương Hương cũng là xuất ruột, chỉ cần là cái nữ, có thể sinh hải tử, vậy hành. Hảo a thầm, ngươi cũng đừng nghe người trong thôn nói bậy, ta tức phụ có văn hóa, có văn hóa người liền giảng đạo lý, hiểu đau lòng người. Quý Dương không chút khách khí khen diệp rào một đốn. Dương Hương cùng Tôn Diệu Lan đi được tương đối gần, người vẫn là lấy đàn phân, có thể nói ra lời này cũng không kỳ quái. Cha, ngươi xem đi. Ta nói cái gì? Vi vi nàng thực hảo, nàng nhất định sẽ trở về gả cho ta. Quý Lâu Nhân cơ hội nói. Quý Đại Vĩ cũng ở do dự. Trong nhà có người làm công tác văn hóa, về sau còn có thể giáo tiểu hài tử, sinh ra tới tiểu hài tử nhưng còn không phải là người làm công tác văn hóa. Không cần trên mặt đất làm việc. Quý Dương Tử từ, từ hướng dẫn. Hai tử cha hắn, ta cảm thấy được không, khoảng cách đi đi học còn có một đoạn thời gian, nếu nói phải gả cho nhà của chúng ta lâu tử, vậy phải làm hôn lễ, sau đó nhà của chúng ta cung nàng đi đi học. Dương Hương nghĩ đến đơn giản, kết hôn chính là bọn họ ra người, nhất định sẽ trở về. Quý đại vĩ chầm tư. Bộ dáng này ở quý lâu đấy mắt chính là cam chịu, hắn tức khắc cao hứng không thôi, tìm cái lấy cớ liền lưu. Xác định vững chắc đi tìm mục vi vi. Thật được không? Quý đại vĩ nhíu chặt mày. Quý Dương nói để sắt vào, nhỏ giọng nói, theo ta thấy, lâu tử ca là tài, không đáp ứng đến áo, kết hôn không đáng tin cậy, sinh Hải tử tổng đáng tin cậy đi. Nghe vậy, Quý Đại Vĩ đốn một hồi lâu, trong óc tựa hồ có chút ý tưởng. Thúc ngài liền nhìn làm, lâu tử ca cũng đích xác không nhỏ. Quý Dương nói xong lại nói, ta muốn mượn một chút thúc ra cây thang, ngày mai tới còn. Đi thôi. Quý Đại Vĩ phất phất tay. Quý Dương nâng cây thang trở về, đi ngang qua kia viên trăm năm quả vải thụ nhìn thấy mục vi vi chính vẻ mặt vui mừng hoa ở quý lâu trong lòng ngực. Nói hắn cùng Diệp Giảo sẽ sớm như vậy thành hôn, còn phải cảm tạ mục vi vi, đối phương nơi nơi tản lời đồn, hơn nữa trong thôn bà tám khua môi múa mép, Diệp Giảo lại ở vào bất lực nông nỗi, hắn lại hứng hống, hai người cũng liền thành. Đời trước, mục vi vi cũng đi thông đồng quý lâu, muốn tới danh ngạch, bất quá không như vậy thuận lợi, vẫn là náo loạn một hồi. Nàng đi lúc sau lại khôi phục thi đại học, còn tham gia thi đại học, thống quý lâu đảo rông của cải cung nàng đi học trên thực tế nàng đã sớm thông đồng người khác tốt nghiệp sau liền không thấy người trực tiếp biến mất quý lâu đương nhiên cũng không phải cái gì hảo liêu bất quá là coi trọng mục vi vi mỹ mạo nổi lên tâm tư còn tuổi nhỏ không thành hôn lại thường xuyên thông đồng trong thôn phụ nữ đời trước còn nhiều lần nương cảm giác say quấy giày dịp dảo hai người kết hợp ở bên nhau khả năng còn không thay hỏa những người khác nửa đêm mục vi vi cùng quý lâu ôn tồn một phen đem người hống một chút cho hắn ăn chút ngon ngọt Ngầm cười hướng thanh niên trí thức việt đi mới vừa đi tới cửa thấy tử khải kiệt đang xem nàng sắc mặt cứng đờ nửa ngày mới thốt ra một câu khải kiệt ngươi như thế nào tại đây lại đi gặp quý lâu tử khải kiệt ngựa khí cũng không tốt thậm chí có chút không vui hắn tự xưng là tâm cao khí nạo, đối mục vi vi bực này hành vi thủ đoạn trướng mắt còn nữa đối phương vẫn luôn lại hướng hắn tỏ vẻ hảo cảm đảo mắt liền làm ra loại sự tình này đương hắn là cái gì ngươi đang nói cái gì Sự tình còn không có lạc định, mục vi vi còn xem như để lại mấy cái tâm nhãn. Không thừa nhận. Theo ta thấy, ngươi so diệp rảo cũng hảo không đến chạy đi đâu. Từ khải kiệt cười lạnh một tiếng. Đối những cái đó chân đất kỳ hảo, tự hạ giá trị con người. Ta như thế nào so ra kém diệp rảo. Ta đó là bị bất đắc dĩ, nàng đâu. Nàng cả đời cũng đừng nghĩ ra đi. Mục vi vi như là bị dâm đến chỗ đau, tức muốn hộp máu phản bác. Nghe ngôn, từ khải kiệt nhíu mày. Nguyên bản đấy lòng nổi lên cùng mục vi vi thử một lần kết giao tâm tư, hiện tại trực tiếp tắt. Diệp rào tốt xấu là quang minh chính đại gả, mục vi vi là lựa, chơ chén hành vi. Hắn không có nhiều lời, quay đầu đi vào đi. Khải Kiệt, ta là thích ngươi, ta cũng nhất định gặp qua đến so diệp rào hảo. Sang năm, sang năm còn có danh lạch, ta ở đại học chờ ngươi. Mục vi vi đi theo hắn phía sau, nói được liếc mắt đưa tình. Không cần. Từ Khải Kiệt trực tiếp đi vào đi. Khải. Trần. Mục Vi Vi còn chưa nói xong, trước mặt môn trực tiếp bị đóng lại, nàng ánh mắt thật sâu nhìn kia đạo môn, buông xuống tay chặt chẽ nắm chặt. Không ngừng nói cho chính mình, nàng không sai, tình thế bắt buộc, nàng nhất định phải đi ra ngoài, nhất định phải đọc sách, như vậy mới có thể trở về thành gả cho Từ Khải Kiệt. Lúc sau một đoạn thời gian, làm Công thời điểm thường xuyên sẽ quý lâu cùng Mục Vi Vi cùng nhau, đối phương còn sẽ giúp nàng làm việc, đưa nàng công điểm. Thương xuyên qua lại, Mục Vi Vi liền hưởng thụ tới rồi chỗ tốt. Quý đại vĩ nguyện ý cho nàng danh ngạch, bất quá, điều kiện chính là trước thành hôn, kết hôn chính là bọn họ quý gia thôn người, danh ngạch liền cho nàng. Mục vi vì ngốc, thành hôn, thành hôn nàng còn như thế nào gả cho từ khải kiệt. Nàng nhưng thật ra tưởng hống quý lâu, chính là đối phương cũng rất tưởng thành hôn, vì thế, nàng bắt đầu dùng ra đòn sát thủ, khóc bái, nháo bái, nói quý lâu không để bụng nàng. Thành hôn muốn lạc địa phương hộ khẩu, việc này nhưng không dễ làm nhưng đem quý lâu tiểu tâm can lăn lộn đến chịu không nổi, nhưng là, quý đại vĩ sắc mặt lại càng ngày càng khó kham. Quý dương hắn tức phụ liền cam tâm tình nguyện gả, tới rồi mục vi vi này, đây là tưởng tay không bộ bạch lang. Hắn cũng không phải là ăn chay, chỉ cấp mục vi vi một ngày suy xét thời gian, nàng cắn chặt răng, đáp ứng xuống dưới. Thành hôn liền thành hôn, đi đại học, ai đều không quen biết nàng, làm theo có thể tìm cá nhân gả cho. Mục vi vi đi thanh niên trí thức viện dọn đồ vật thời điểm, Bên cạnh mấy cái nữ thanh niên trí thức còn có nàng dễ cận, nhân ra há mồm ngậm miệng chân đất, hiện tại chính mình gả cho chân đất, người nói tốt cười không buồn cười. kia cũng so với chúng ta cực cực khổ khổ làm việc mới có cơm ăn được. Cũng không phải là, nhân gia là thông minh. Mục vi vi cảm giác thể diện đã mất hết, tao đến hoảng, chịu đựng khuất nhục đi ra ngoài. nhịn một chút, nàng lập tức liền có thể rời xa cái này địa phương. Thành hôn ngày ấy, trưởng đội sản xuất ra bảy mấy bản, Quý Dương còn cùng Diệp rào cùng đi uống rượu mừng Mục vi vi ăn mặc tân nương phủ, bị người nắm hướng trong phòng đi. Đồ ăn trên bàn. Tổng cộng liền không vài món thức ăn, thịt càng là không nhiều ít. Toàn thôn khả năng liền trưởng đội sản xuất ra điều kiện hảo chút, nhưng là dương hương tính toán tỉ mỉ, keo kiệt thật sự. Một mép cũng lợi hại, đây là trong thôn công nhân sự thật. Mọi người nhìn mục vi vi, tổng cảm thấy cuộc sống này về sau sợ là không hảo quá. Đại gia ở Thảo Hỷ Đường, có chút ở thảo luận tân nương tân lang, chỉ có quý dương người này. Không ngừng hướng Diệp Giảo trong chén gắp đồ ăn, ăn cơm. Diệp Giảo nghiêng đầu xem hắn, bất đắc dĩ đỡ chán, thấp giọng nhắc nhở, tân lang tân nương muốn bái đường. kia cũng muốn ăn cơm. Quý Dương nói lại cho nàng gắp một khối to thịt, cái này phì mang gầy, sớn nhật ăn. Diệp Giảo cảm thấy ngượng ngùng lại đau lòng hắn, đã qua ăn cơm thời gian, hắn trời chưa sáng liền đi làm việc, sợ là đói bụng. Bưng lên chén, nàng cũng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn cơm. Tôn Diệu Lan đang ở giúp Dương Hương thu xếp trong lòng ngực còn ôm nàng tiểu nhi tử đi ngang qua diệp rào lại nhìn nhìn quý dương ném xuống một câu đời này không ăn qua đốn tốt ném chết người miệng chó phun không ra ngà voi nói ra nói thật không cho người thảo hỉ ở nàng xem ra quý dương rời đi quý gia không có quý gia hai cái lao bất tử giúp đỡ nhưng còn không phải là cái đói chết quỷ sao diệp rào một chút nhíu mày ngươi nói ai nhìn dáng vẻ là sinh khí ngày thường không tình nguyện tẩu tử đều không gọi ai ứng ta nói ai Tôn Diệu Lan nhưng không sợ Diệp Giảo, nàng chính là chuyên chọn mềm quả hứng nhất, lần trước kia khẩu khí nàng không ra. Diệp Giảo kéo xuống mặt, đang chuẩn bị phản bác, Quý Dương cho nàng một ánh mắt, còn giơ lên cười nói, chúng ta ném người nào. Ngay thương khẳng định cũng có thịt ăn, bằng không sao có thể xem ở Tẩu tử dưỡng hai đứa nhỏ đáng thương, lần trước trả lại cho điểm lương thực, Tẩu tử đem việc này đã quên. Nói lên việc này, ly đến gần phụ lão hương thân đều nhìn Tôn Diệu Lan, có chút còn ở châu đầu ghét hai, cũng không phải là sao. Quý gia này dâu cả lợi hại, sinh hai đứa nhỏ, nhưng đem hai lão xuyên đến gắt gao, la lối khóc lóc bản lĩnh nhưng làm người không dám coi khinh, một chút tiểu mệt đều không ăn. Tôn Diệu Lan vừa nghe, mặt nếu màu gan heo, nhưng lại không dám nhận nhiều người như vậy mặt cùng Quý Dương khởi tranh chấp. Thư lệnh một tiếng, hướng vừa đi. Diệp rào vẫn là có điểm không vui, đều là người một nhà, nói chuyện luôn là chẳng phân biệt trường hợp, quá chán ghét. Tổng phải vì nàng kia trương xú miệng trả giá đại giới. Quý Dương lời này nói được thập phần không khách khí. Nàng nguyên bản cho rằng hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, không quá hai ngày, ở bọn họ muốn ngủ thời điểm Trương Diễm tới gõ cửa. Người ca cùng ngươi tẩu nháo đi lên, Dương Tử A, ngươi nhanh lên đi xem. Dương Tử, đối phương thập phần vội vàng, đem hai người hoảng sợ, Quý Dương ăn mặc quần áo liền chạy chậm đi mở cửa. Trương Diễm kia kêu, kêu một cái cấp, Diệp Giảo cũng vội vàng đi theo chạy tới. Còn chưa đi đến, Tôn Diệu Lan kia khóc tiếng la trước truyền đến. Liền kém không đánh lăn nói nàng không sống Quý phụ ở một bên hút thuốc Cho mày, nhìn trong nhà một đoàn lộn sộn hình ảnh Chờ mặc Quý đại siêu ở một bên, thần sắc mang theo kiên định Ba, làm sao vậy? Quý dương vào cửa, suốt ruột hỏi Ngươi ca nói muốn đi công nông binh đại học Danh ngạch cũng đã cho hắn Quý phụ nói lại hút một ngụm yên Không được đi, đi ta cùng hài tử làm sao bây giờ? Ta không đồng ý, ngươi không chuẩn cho ta đi Tôn diệu lan lại bắt đầu bán bát còn đi lôi kéo quý đại siêu, ngươi tưởng đều không cần cho ta tưởng. Quý đại siêu không nói chuyện, cũng không động tác. Diệp rào vừa thấy, đối phương ngày thường chất phác không tốt lời nói, cũng mặc cho tôn diệu lan đánh chửi, hiện tại như vậy, hạ chủ ý sợ là khó thay đổi. Danh nghịch không phải cấp mục vi vi sao? Như thế nào lại biến thành cấp đại ca? Quý dương nghi hoặc? Chưa cho. Quý đại siêu trở về một câu. Diệp rào ngẩn ra. Mục vi vi chính là vì cái này danh nghịch mới cùng quý lâu kết hôn. Chưa cho kia không phải nháo phiên thiên, ngươi dám đi ta liền cho ngươi liều mạng. Tôn Diệu Lan nói những lời này thời điểm nhẹ răng trợn mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Quý Đại Siêu, nửa điểm đều không nghĩ làm bộ, còn uy hiếp nói, ta lập tức liền ôm Hải Tử về nhà mẹ để, ngươi cũng đừng nghĩ ta trở về. Đại Siêu a, nếu không chúng ta, mẹ, ta nhất định phải đi. Quý Đại Siêu cũng không biết ăn cái gì dược, đánh gãy trương diệm nói, ngươi không làm thất vọng ta sao? Quý Đại Siêu ngươi tên hôn đản này. Gả cho ngươi chính là ta mắt bị mù Ta chết đều sẽ không cho ngươi đi Ngươi tưởng đều đừng cho ta tưởng Tôn Diệu Lan nói đối hắn lại là một trận lôi kéo Lại là véo lại là cào Cùng cái bà điên giống nhau Quý Dương đi lên ngăn đón Còn bị đánh vài hạ Hảo, có chuyện Hảo Hảo nói Quý Phụ vẻ mặt nghiêm khắc, quát lớn một tiếng Hảo Hảo nói cái gì Hắn không chuẩn đi Ta đây liền là đội trưởng nơi đó lý luận Đều kết hôn còn đi đọc cái gì thư Đọc sách có ích lợi gì Tôn Diệu Lan căn bản mặc kệ, nói liền phải ra cửa. Vẫn luôn mặc không lên tiếng quý đại siêu một chút liền đem nàng kéo trở về. Ta không nghĩ cả đời như vậy trồng trọn, ta muốn đi. Cái này, hai người lại vận đánh vào cùng nhau. Trương Diễm một bên chụp đùi một bên khuyên can, tạo như ta, đây là tạo cái gì nghiệt. Cuối cùng lại cưỡng chế tách ra, quý dương còn lôi kéo quý đại siêu. Diệp Giảo muốn đi kéo Tôn Diệu Lan, lại trực tiếp bị người đẩy ra, cút ngay. Diệp Giảo suýt nữa không đứng vững. Làm gì đâu. Quý Dương trực tiếp đen mặt, phát cái gì điên. Thật đương chính mình là tổ tông. Tôn Diệu Lan có trong nháy mắt đều bị hắn giống trụ, hắn đem Diệp rào kéo qua tới, chỉ thấy hắn lại mở miệng, hơn phân nửa đêm không ngủ được, cho rằng người khác đều vui chỗ lẫn. Ái như thế nào giải quyết như thế nào giải quyết. Dứt lời, hắn lôi kéo Diệp rào liền đi rồi. Dương tử. Trương Diễm kêu một tiếng, vẻ mặt xuất ruột, Quý Dương lại đầu đều không trở về, Tôn Diệu Lan lại bắt đầu nháo. Sớm biết rằng như vậy. Ta lúc trước liền không gả cho. Liều chết đua hỏa cho ngươi sinh hải tử, ta đổ cái gì? Đã chết tính. Diệp Dạo bị Quý Dương một đường nắm đi phía trước đi, nàng quay đầu lại nhìn nhìn, chầm trước một hồi nhỏ giọng nói, chúng ta như vậy đi, thật sự không có việc gì sao? Quản nàng. Quý Dương lạnh lùng ném ra một câu, chúng ta đều quản không hảo tự mình, còn quản bọn họ. Nghe ngôn, nàng ngoan ngoãn câm miệng. Quý gia sự, đương nhiên là càng ít trộn lẫn càng tốt, Quý Dương đều mặc kệ. Nàng nhưng không nghĩ đi đường thánh mẫu. Chuyện này náo loạn mấy ngày, nghe nói Tôn Diệu Lan còn muốn thu thập hành lý về nhà mẹ đẻ, quý đại siêu cư nhiên không quan tâm. Còn muốn một khóc hai nháo ba thác cổ, không nghĩ tới quý đại siêu đưa ra ly hôn. Hoàn toàn nghỉ ngơi. Việc này liền gõ định ra tới. Đối với quý gia hai lão, nhi tử đi đọc sách, đó là cỡ nào quang vinh sự tình. Quý phụ hiện tại còn có thể lao động, trong nhà cũng không tính kém, lại sinh tôn tử, cái gì đều không lo. Muốn đọc liền đọc đi. Diệp rào kinh ngạc, còn hỏi Quý Dương, đại ca thật sự có thể buông trong nhà sao? Rốt cuộc đại tẩu một người ở nhà, còn có hai đứa nhỏ. Quý Dương đang ở cấp độ giá tới nước, ngự khí không mặn không nhạt, hài tử có ba mẹ, đến nỗi đại tẩu, đại ca đối nàng không cảm tình, theo ta thấy, ước gì cách khá xa xa. Danh ngạch việc này, vẫn là quý đại siêu chính mình đi xin, tôn diệu lan cái kia tính tình, có thể làm người hảo hảo ở chung mới là lạ. Hai người căn bản liền đi không đến một hồi, kiếp trước cũng không thiếu lan lộn. Căn bản là quá không đi xuống, quý đại siêu quyết định ở hắn dự kiến bên trong. Này nếu là đi rồi, đến mấy năm. Diệp rào nói thở dài, đảo không phải nói đồng tình tâm tràn lan, chỉ là đột nhiên cảm khái. Chờ ngươi đi đọc đại học, ta khẳng định đi theo ngươi, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Quý dương quay đầu xem nàng. Bác tự còn không có một phía đâu. Diệp rào trên mặt nóng lên. Nàng chỉ đương hắn đang nói lời ổ hiếm, khảo không khảo được với vẫn là một chuyện, cùng nàng đi thực không hiện thực. Tác giả có lời muốn nói, sớm càng xong mọi người đều không cần thức đêm ha ha. Mẹ Nhi viết chính là cha nam tẩy trắng, nhưng là gần nhất phát hiện hiện thực so xuất sắc, bởi vì ngành sản xuất quan hệ, tiếp xúc không đến khắc phái, sau đó cơ hữu đi xem mắt, trở về nàng khí điên rồi. 29 tuổi nam sinh cùng xem mắt đối tượng nói chuyện phiếm nội dung mẹ nó cư nhiên đều biết. Mẹ nó cư nhiên sẽ dùng hắn hảo cùng nữ sinh nói chuyện phiếm. Cùng bạn gái cũ chia tay là bởi vì mẹ nó nói cách xa nhau 6 tuổi sẽ phản hướng. Mẫu thân thập phần tự hào nhi tử nghe chính mình nói chia tay. Bác tử còn không có một bỏ qua một bên thủy nhớ thương nữ sinh lương tháng, cư nhiên làm nhà gai bán đi quê quán phòng ở lại mua phòng xếp, nàng nhi tử tiền có thể dưỡng ra sống tạm. Đổi mới tăng quan, mẹ nhi cảm thấy chính mình văn trung nam chủ còn chưa đủ cha. Rời xa mẹ bảo nam, rời xa em bé to xác, Thanh niên trí thức chưa phu, 7. Tôn Diệu Lan bất quá là tưởng dọa dọa quý đại siêu, nào tương tưởng, đối phương là quyết tâm muốn đi đại học. Nàng tư tưởng truyền thống phong kiến, nào dám ly hôn. Đánh nát nha cũng đến hướng trong bụng nuốt, quá đến gấp đôi thống khổ. Cùng lúc đó, còn có một người so nàng còn muốn giải vò. Đó chính là Mục Vi Vi. Quý đại vĩ trực tiếp liền đem danh ngạch cho quý đại siêu, còn nói nhân gia đều tới xin, không cho ở trong thôn về sau như thế nào làm người. Cái này danh ngạch là muốn ưu tiên cấp trong thôn người. Nếu kết hôn, về sau phải hảo hảo sinh hoạt, này một năm đem hài tử sinh, hắn sang năm lại chuyên môn lưu cái danh ngạch cho nàng. Mục vi vi bệnh tim đều phải bị khí ra tới, nghe nói tân hôn mấy ngày nay, ở trong phòng cùng quý lâu nháo thật sự, còn đánh mấy giá. Chính là bất đồng phòng. Quý lâu cũng không vui, người đều cưới đã trở lại, sao có thể bất đồng phòng. Nam nhân sức lực tổng so nữ nhân đại, mục vi vi chậm rãi cũng ngừng nghỉ. Diệp Giảo tái kiến nàng đã là nửa tháng sau, khí sắc vàng như nến, cả người hề và hiệu xịu, dương hương là cái lắm mồm, không thể thiếu ở sau lưng nhét mãi. Cả ngày không làm việc, bụng cũng đến cho ta tranh đua điểm. Nhà của chúng ta lâu tử quán nàng, ta cũng sẽ không quán nàng, thế nào cũng phải hảo hảo trị trị này một thân tật xấu. Ăn cơm muốn ăn gạo cơm, bằng không trả lại cho ta chơi tính tình, tối hôm qua ta liền nấu khoai lang đỏ cơm, thích ăn thì ăn, đói mấy ngày liền thành thật. Không kết hôn trước quý lâu nhưng thật ra theo, kết hôn sau, hai người cùng nhau làm công, hắn còn ngại nàng làm việc chậm, kéo chân sau. Nay nhưng đem mục vi vi tức giận đến quá sức, nhưng nàng còn tính có điểm thủ đoạn, nàng sẽ cùng dương hương xảo. Chỉ vào cái mũi cho nhau mắng, nhưng là đối với Quý Lâu, nhân ra chính là lấy nu thắng cương. Hiểu được ép dạ cầu toàn, nhật tử cũng coi như qua loa đại khái quá. Sự tính bước ngoặt tại hạ nửa năm, đã đông thu, từng nhà ở Chân Lương thực căn tiết. Mục vi vi cùng Quý Lâu thành hôn nửa năm, kiểm tra ra tới có 2 tháng có thai, cái này, dương hương đối nàng còn tính có vài phần sắc mặt tốt. Nếu là buông mặt mũi, nói điểm lời hay, còn có thể làm đối phương khấu điểm ăn ngon ra tới, đoán một cái thêm ăn. Nàng một mang thai, diệp rào liền trở thành người khác nghị luận đối tượng, rốt cuộc cùng quý dương thành hôn một năm, bụng nhưng không động tĩnh. Người trong thôn thích khua môi múa mép, thích nhất xem náo nhiệt. Sau lưng đều nói quý dương kia tức phụ không thể sinh, thời buổi này, nếu là không thể sinh, kia chẳng phải là sẽ không đẻ trứng gà mái. Đừng nói không thể sinh, sinh không ra nhi tử đều bị người ta nói là đen ủi, đó chính là tuyệt hậu, ở trong thôn đều không dám ngẩng đầu. Mục vi vi đối đứa nhỏ này nguyên bản có chút phức tạp nghe được người khác như vậy nghị luận, lại cảm thấy chính mình so Diệp Giảo quá đến hảo, không hài tử, đối phương đến chế bị vứt bỏ. Hiện tại nàng nhìn đến Từ Khải Kiệt cũng vô tâm tư, cũng không nghĩ có tâm tư, chờ nàng bắt được danh ngạch, từ nơi này đi ra ngoài, đây là nàng bất khâm một đoạn qua đi, hoàn toàn đem bị phủ đầy bụi. Mã Trương Diễm nghe tôn Diệu Lan nói Diệp Giảo không thể sinh, trong mắt một chút chừng lớn, kia còn phải, trực tiếp ở ăn cơm tất niên thượng liền bắt đầu náo loạn. Năm nay Quý Đại Siêu không trở về. Nói là ở trường học bên kia tìm cái gì sống, an tiết tiền lương cao, lưu tại bên kia làm công, còn gửi 20 đồng tiền trở về. Vừa thấy đến tiền Tôn Diệu Lan liền đem việc này phi thiên, còn ở trong thôn bốn phía khoe ra. Người một nhà vây quanh bàn ăn ăn cơm, Trương Diễm chịu đựng thịt đau giết một con tiểu kê, xào thượng quý dương vợ chồng mang đến thịt heo, lại đến hai cái đồ ăn. Này đã tinh thập phần phong phú. Vốn dĩ ăn đến hảo hảo, Trương Diễm nhìn về phía Diệp Giảo, thanh tuyến chất vấn, người đều cùng Dương Tử kết hôn lâu như vậy Có phải hay không không thể sinh a Nàng tưởng tượng đến nàng phải bị trong thôn đám kia bà tám dễ cận, liền giận sôi máu. Nhà ai tức phụ sinh không ra nhi tử, mấy cái thôn người đều biết. Diệp rào ngẩn ra, quý dương trước bất mãn mở miệng, tiếp nhất, mẹ ngươi ở nói bậy gì đó. Đều lâu như vậy, cũng không gặp nàng sau chứng. Trương Diệm nói chuyện là thật khó nghe, nói còn nhìn về phía Diệp rào bụng, có chút hòa đại. Đúng vậy, cũng không trách mẹ nói như vậy, hiện tại người trong thôn đều nghị luận. Ta cùng mẹ đi ra ngoài cũng chưa mặt gặp người, ai đều tới hỏi. Tôn Diệu Lan ôm hải tử vì cơm, nói nói mát. Diệp rào vừa nghe, lúc này mới nghĩ đến, này trong thời gian ngắn luôn có người ở nàng phía sau khe khẽ nói nhỏ, còn tưởng rằng là chính mình từng nhiều, hóa ra đều ở thảo luận nàng. Chuyện của chúng ta, ném ngươi cái gì mặt? Quý dương dỗi trở về, ngại đến ngươi. Tôn Diệu Lan biết chính mình ở hắn kia càng ngày càng không lấy lòng, nói chuyện này nàng chính là có nắm chắc. Mọi người đều nói quý dương tức phụ không thể sinh, liền tính ta có thể nhẫn, ngươi nghĩ tới ba mẹ đi ra ngoài bên ngoài như thế nào làm người, như thế nào ngẩng được đầu. Nhà ai người nhiều, hai tử nhiều, tranh công điểm liền nhiều, không dễ dàng bị khi dễ. Quý phụ trầm khuôn mặt, rõ ràng đối chuyện này rất có phê bình kín đáo. Chính là, ta hiện tại đều không nghĩ đi ra ngoài, lúc trước liền cùng ngươi đã nói, đại nữ cũng hảo, cách vách thôn nhị nha cũng hảo, mẹ đều đi xem qua đi, mông rất tốt sinh dưỡng. Ngươi cố tình chính là không nghe, liền phải cưới nàng. Trương Diễm căm giận nhìn Diệp rảo, trước kia coi thường, hiện tại càng coi thường. Xuống nông thôn thanh niên trí thức, mẫu thân tài giá, không thể làm việc còn kiểu khí, hiện tại liền hài tử đều không thể sinh. Này không phải tới khí nàng. Sinh không được. Vấn đề là chúng ta dám sinh sao? Quý Dương hừ lạnh một tiếng, ở nhà cũ, trời mưa đều mưa rột, trốn vũ cũng chưa địa phương, thường thường còn có thể cứu chữa tế một chút đại tẩu sinh hương khói. Phân ra thời điểm cái gì đều không có, không làm công liền chờ đói chết. Đại ca hiện tại không ở nhà, cha mẹ các ngươi trợ cấp hai cái cũng đã quá sức, chúng ta nhưng thật ra tưởng sinh, đến lúc đó các ngươi hai lão cần phải giúp chúng ta dưỡng mừng dưỡng. Trương Diễm trực tiếp bị hắn lấp kín, tôn Diệu lan cũng không muốn, vì cái gì giúp các ngươi dưỡng. Lúc trước phân ra liền nói hảo, ba mẹ chúng ta quản, hiện tại dựa vào cái gì giúp các ngươi. Vậy ngươi như thế nào liền không hiểu câm miệng đâu. Được tiện nghi còn khoe mẽ hạt ổ nào cái gì nhân gia sinh không sinh hải tử ngươi nhưng thật ra hư vấn cũng không gặp ngươi chịu an mệnh chút không phải quý dương một chút buông chiếc đũa thần sắc mỉa mai nhìn nàng ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau bản tính đánh đến tinh chỉ vào không ra chúng ta hai cái đều phải chết đói cũng không ai quản chúng ta ăn không ăn đến no nhưng thật ra ăn đến no tới quản chúng ta vì cái gì không sinh hải tử diệp dạo liền có chút ủy khuất nghe hắn nói hiệu nói vượng túi đầu phối hợp trang ủy khuất còn nhỏ thanh nằm hằn ống tay áo đừng nói nữa. ta xem a, lúc trước ta nếu là nghe xong ngài nói, không quan tâm cưới nhị nha vẫn là cưới nhị thử. hiện tại trong nhà không được phiên thiên. rơi xuống chỗ tốt liền cấm miệng, ba mẹ cũng không gặp ngươi quản nhiều ít, cả ngày cùng cái gậy thọc cất giống nhau, sợ người khác không biết ngươi nhảy nhót. quý dương dối tôn diệu lan càng ngày càng không khách khí. tôn diệu lan đỡ mặt, vừa muốn mắng to đã bị quý phụ giống trụ. hảo, tết nhất không hảo hảo ăn cơm, đều làm bậy cái gì? là ở ăn tết, mẹ cũng chưa nghĩ ra ăn ngon bữa cơm. Ba người ra tiếng cũng quá muộn, không biết còn tưởng rằng ngươi túng. Quý Dương nói đem Diệp Giảo kéo tới, này cơm à, ta ăn đến trong lòng nghẹn quất, ngài liền từ từ ăn đi. Quý Dương Diệp Giảo còn phải trang cái bộ dáng, ý đồ kéo hắn, đừng nóng giận, tiết nhất. Tiết nhất về nhà trong ổ ngốc cũng so tại đây ngốc bị khinh bị cường, hợp lại chúng ta ăn mệt còn phải thảo người ngại, đại ca nhưng thật ra mệnh hảo, trốn tránh đi đọc sách, đừng nói mấy năm nay ta còn phải giúp đỡ hắn dưỡng hải tử. Quý Dương nói chính mình đều cười. Lời vừa nói ra, Tôn Diệu Lan cùng Trương Diễm ánh mắt trước nẹ tránh. Các nàng đích sắc có này tính toán, cảm thấy Quý Dương hai vợ chồng không gì áp lực, Quý Đại Siêu lại đi học, giúp đỡ cũng là hẳn là. Vì thế, Trương Diễm đã trả giá hành động, phân lương thực trong khoảng thời gian này liền không thiếu làm Quý Dương cho nàng đưa lương thực. Nói dễ nghe là hiệu kính, trên thực tế, còn không phải đi bổ Quý Đại Siêu kia một nhà. Không thể nào. Quý Phụ lúc này liền phải cho thấy thái độ, vững vàng thanh mở miệng. Hai tử hắn ba. Kỳ thật Trương Diệm do dự một chút, Quý Dương lại trực tiếp đánh gãy, nếu không như vậy đi, ta xem ba mẹ giúp đại ca dưỡng hài tử cũng thực vất vả, chúng ta phu thê giúp đỡ dưỡng cũng không phải không thể. Tôn Diệu lan đấy mắt đầu tiên là sáng ngời, có người giúp đỡ nàng dưỡng thật tốt, dù sao cuối cùng hài tử vẫn là chính mình. Chỉ thấy Quý Dương dừng một chút, tiếp tục nói, chẳng qua đâu, chúng ta phu thê tạm thời khẳng định là không sinh, sinh hoạt áp lực cũng quá lớn, ít nhất đến quá mấy năm. Mấy năm nay cũng lâu lắm. Trương Diễm tiếp theo hắn nói, Rõ ràng đã bắt đầu tự hỏi. Việc này còn phải ủy khuất ta tức phụ, mẹ ngươi nói một chút, lúc trước phân ra chúng ta hai người liền cái gì cũng chưa muốn, hiện tại hiếu kính ngài nhị lao cũng không ít, nàng cũng vẫn luôn đi theo ta chịu khổ, đại tẩu không có việc gì liền khua môi múa mép. Hắn nói, tôn diệu lan không phục, chẳng qua không mở miệng cơ hội, hắn hỏi lại, ngài liền buông tha ta tức phụ, hai tử chúng ta không nghĩ muốn sao? Chúng ta có điều kiện muốn sao? Ngươi cùng ba tâm đều thiên bên kia, ta cũng không nói nhiều. Nhiều năm như vậy, có thể là các ngươi đau ta một ít, hiện tại ta cũng có thể lý giải, nhưng đều đến có cái độ có phải hay không. Nói đến bất công, ý đi theo hiện tại xem ra, kỳ thật chính là hai người không có việc gì sùng một sủng, nhiều cấp hai cái trứng gà ăn, chân chính ý nghĩa thượng yêu thương không có, bằng không cũng sẽ không xuất hiện phân ra sự tình. Nhưng là lời này lại làm trương diễm cùng quý phụ chân mặc, lúc trước hai người như thế nào làm, kỳ thật đấy lòng cũng rõ ràng. Như thế nào bất công? Ngươi tất yếu nói bậy. Tôn Diệu Lan phản bác, đến ích giả là sẽ không tưởng nhiều như vậy, còn cảm thấy chính mình được đến không đủ nhiều. Ngươi nhưng câm mồm đi, ô nhiễm ta lô hai. Quý Dương ném xuống một câu, lôi kéo Diệp Giảo liền đi ra ngoài. Tôn Diệu Lan nổi trận lôi đình, bị Quý Phụ hung hăng mắng một đốn. Ra cửa. Diệp Giảo vẫn luôn bị Quý Dương nắm, hắn vừa mới kia phiên lời nói thật là làm Quý Gia hai lão câm miệng, chính là sự thật cũng đều không phải là như thế. Bọn họ này hơn nửa năm quá đến dễ chịu, nàng rất thích phân ra. Trong nhà tiểu an vật không ngừng, quý dương là thật đau nàng. Đừng miên man suy nghĩ, phải rỗi một rỗi, bằng không thật đem chúng ta đương con bỏ già. Quý dương móc ra chìa khóa mở cửa, không hề có hối hận chi ý. Chính là hài tử sự tình, không phải ngươi nói tốt nghiệp tái sinh sao. Diệp rào nói nhìn về phía hắn, như thế nào liền biến thành phải cho quý đại siêu dưỡng hài tử áp lực đại, không thể sinh. Ta có thể nói lời nói thật. Quý dương quay đầu, duỗi tay liền méo méo nàng cái mũi, một trận bất đắc dĩ nếu là làm ba mẹ biết còn không được phiên thiên Diệp Rào xúc cổ lộ ra nàng tiểu hổ nha Quý Dương đem luyện tập đề đều cho nàng chuẩn bị tốt thi đại học yêu cầu sách vở cũng có người này là thật muốn cung nàng đọc đại học trong thôn nhàn nhõn thói ngư vốn dĩ liền nhiều đại ca cũng là làm chúng ta giúp đỡ tính toán ba mẹ càng là trả giá hành động ở bọn họ xem ra chính là cướp phú tế bần, chúng ta cũng thiếu cái lấy cớ vậy đương theo như nhu cầu miễn cho ảnh hưởng ngươi tâm tình Quý Dương nói ra tính toán của chính mình Quý đại siêu tính tình có điểm tùy quý phụ, tỉ như tới cửa trang đáng thương lấy lương thực sự tình chỉ có trương diễm sẽ làm, nhưng là quý phụ là ngầm đồng ý, tựa như quý đại siêu sẽ ngầm đồng ý tôn diệu lan các loại nháo, chính mình bị động đạt được chỗ tốt. Diệp rào không nghĩ tới hắn tính toán đến sâu như vậy xa, nghĩ đến cũng như vậy thấu triệt, nhịn không được nhắc nhở, chính là đọc đại học muốn 4 năm. 4 năm liền 4 năm, lại đến một cái 4 năm ta cũng sẽ cung ngươi đọc, đọc sách hảo A, về sau sinh hải tử đều thông minh hắn nói còn có chút tự hào hai người chính hướng phòng trong đi diệp dạo đi theo hắn phía sau nhìn không được rối tay ôm hắn từ hắn sườn biên thăm dò ngươi thật tốt hào đi quý dương còn theo cột hướng lên trên bờ ta đối với ngươi đó là không lời gì để nói gả cho ta là bảo đảm sẽ cho ngươi hạnh phúc ngươi nếu là gả cho người khác ta có thể bảo đảm sao diệp dạo rối tay nhẹ nhàng đẩy hắn một chút chính mình đi phía trước đi Ngươi này thật là nói được không đúng rồi quý dương bước nhanh tiến lên ôm nàng còn tới một câu, trời lạnh, vẫn là một khối ấm ổ chăn tương đối hảo. Diệp rào. Không biết xấu hổ. Mục vi vi bụng càng lúc càng lớn, đều có chút hiện hoài, nàng không dùng tới công, còn có thể trang một trang bụng đau, dương hương coi trọng này một thai, cầm đều cho nàng làm tốt. Mỗi ngày chỉ cần ăn cùng ngủ là được, hơn nữa nôn ngén phản ứng không nghiêm trọng, nàng cảm thấy loại này sinh hoạt cũng khá tốt. Trái lại diệp rào, sinh không ra hài tử, quý gia sợ là muốn nháo phiên thiên đi hôm nay Một đám phụ nữ đang ở nói chuyện thiếm, mục vi vi cũng ở nhập trong đó, tôn diệu lan nhìn về phía nàng bụng, thở dài một tiếng, người này đều năm tháng đi. Nhìn nhìn lại ta cái kia đệ muội, bụng đó là một chút động tĩnh đều không có. Không sinh hài tử chính là diệp giảo trí mạng điểm, nàng nhưng không đầu óc suy nghĩ quý dương ngày đó lời nói là có ý tứ gì. Không sinh ra được không sinh, hướng hồ, nàng cũng không cảm thấy quý gia hai cái lao bất tử trả giá cái gì, ở nàng xem ra đều là hẳn là, này đó còn chưa đủ. Diệp rào kết hôn đều đã hơn một năm. Mục vi vi vốt chính mình bụng, đã có thai động. Cứ việc nàng cũng không thích đứa nhỏ này, nhưng là hoài lúc sau đích xác nhẹ nhàng không ít, không cần làm việc, thường xuyên còn có thịt ăn. Đúng vậy, đều đã hơn một năm, một chút động tĩnh đều không có. Nếu là người khác còn có thể giải thích một đợt, tôn diệu lan là e sợ cho thiên hạ không loạn. Liền không quen nhìn Diệp rào quá đến hảo. Hẳn là không có gì tật xấu đi. Mục vi vi ra vẻ giật mình, rốt cuộc kết hôn cũng lâu như vậy. Hảo, ngươi cũng đừng nói nữa, bọn họ phu thê sinh hoạt áp lực cũng đại, nhà ngươi đại siêu lại không ở nhà, còn phải giúp đỡ điểm. Trương đại thẩm trở về nàng một câu. Đúng vậy, ngươi liền may mắn đi, nếu là thật sinh một cái, ngươi bà bà còn có thể giúp ngươi mang. Diệp rào nhà mẹ đẻ cũng chưa người, Quý dương chiếu cô nàng còn thượng không làm công. Một cái khác tiểu tức phụ cũng phụ hoạn. Bọn họ như thế nào giúp đỡ? Tôn diệu lan mạnh miệng, nhưng là nghe được đệ nhị câu nói lại có điểm trọt dạ. Trương Diễm cũng không thể không rút, bọn họ về sau chính là đi theo bọn họ sinh hoạt. Ta hôm qua mới nhìn đến Quý Dương để ra gạo qua đi, ngươi bà bà cũng nói, hiện tại áp lực đại, nhân gia không tính toán sinh, trước giúp đỡ ngươi một chút. Trương Đại Thẩm tiếp nàng lời nói, cảm giác nàng người này có chút không địa đạo. Không biết là sinh không ra vẫn là không tính toán sinh, ta mới không tin đâu. Tôn Diệu lan hừ nhẹ một tiếng, ngựa khí âm dương quái khí. Ngươi người này nói chuyện, không lương tâm a? Trương Đại Thẩm xem bất quá đi. Nhà của chúng ta sự quản ngươi chuyện gì? Ngươi như thế nào như vậy hay sen vào việc người khác đâu? Giúp đỡ cái gì? Về điểm này lương thực cấp hai cái lão, nhà của chúng ta đại siêu sẽ gửi tiền trở về dưỡng hài tử, dùng bọn họ giúp đỡ. Tôn Diệu Lan còn cùng người xào lên, hát mặt ôm Hải tử đi rồi. Người này không lương tâm. Trương Đại Thẩm cũng không chịu thua, hướng bên cạnh phun ra một ngụm nước miếng, phi. Lúc trước phân ra thời điểm đem nhân ra hai vợ chồng ra đuổi tới nhà cũ chính mình cái gì chỗ tốt đều chiếm, hiện tại còn không biết xấu hổ gọi người ta hiếu kính lao nhân. Chính là, quý đại siêu vô vô mông đi rồi, hai đứa nhỏ còn làm quý dương hai vợ chồng cứu tế, sau lưng nói chuyện khó nghe, sinh hài tử ai cho bọn hắn chiếu cố. Nhân gia là đầu vóc sách đến thành, bằng không lại đến khổ, nghe nói phòng ở đều là lậu thủy. Đáng thương hắn tức phụ, tính tình cũng là cái yếu đuối, cũng may quý dương đối nàng cũng hảo. Mục vi vi ở một bên nghe, cả người cũng sừng sốt, Hướng gió như thế nào đột nhiên chuyển biến. Tất cả mọi người nói quý dương hai vợ chồng có lương tâm, còn giúp quý đại siêu phu thê, sinh hoạt áp lực đại tài không kết hôn. Diệp Giảo còn trở thành người khác trong miệng hiền thê lương mẫu cùng hiếu thuận tức phụ. Mấy người đang nói chuyện, quý dương cùng Diệp Giảo vừa lúc từ nơi không xa đi tới, Diệp Giảo mang theo đấu lạp cùng tay háo bộ, hai tay chống chân quý dương xách theo một cái thùng hai người vừa nói vừa cười. Dương tử, cùng ngươi tức phụ làm công đã trở lại. Trương Đại Thẩm nói nhìn về phía diệp rảo, đều nói nữ nhân gả đến ở nông thôn, làm thượng một hai năm sống, quản ngươi phía trước như thế nào đẹp, cuối cùng đều đến thô giáp đến không thành bộ dáng. nhưng nhìn xem nàng, khuôn mặt vẫn là như vậy. Đúng vậy, trở về nấu cơm. Quý Dương cười trả lời, Trương Đại Thẩm ăn cơm xong. Không, bọn họ còn ở trở về, hiện tại nấu phóng lạnh, ngồi một hồi lại trở về. Trương Đại Thẩm vui tươi hớn hở, nhịn không được trêu chọc nói, ngươi tiểu tử này còn rất thương ngươi tức phụ. Nghe vậy. Diệp rào thẹn thùng, quý dương ngượng ngùng gãi gãi đầu, nàng so với ta tiểu rất nhiều, là phải đối nàng tốt. Lời nói vừa ra, ở đây người lại cười ha ha. Chỉ có mục vi vi vốt chính mình bụng, nội tâm có chút chua xót lại ghen ghét. Đương nhiên, việc này xa xa không có thi đại học khôi phục tin tức truyền đến làm nàng khiếp sợ, đó là một cái buổi chiều, thông qua trong thôn loa truyền đến tin tức. Toàn bộ thanh niên trí thức viện đều sôi trào, nàng một chút liền ngã ngồi ở bên nhau thượng, ánh mắt dại ra, cả người đều đang run rẩy. Nói không rõ cái loại cảm giác này, nàng nhìn tròn vo bụng, hoán hận giao tạm, thậm chí có như vậy trong ngáy mắt, nàng hy vọng tìm cái tin tức là giả. Vì cái gì lại dựa vào cái gì? Thu hồi ngươi trong đầu ý tưởng, nếu gả cho nhà ta dương tử, vậy là tốt rồi sự bổn phận chiếu cô hảo ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Dương hương như là biết nàng trong lòng suy nghĩ, cười lạnh một tiếng, thanh tuyến nghiêm khắc. Ta vốn dĩ có thể đi tham gia thi đại học, có thể không cần gả, đều là các ngươi gạt ta, đều tại các ngươi. Mục Vi Vi cọ một chút đứng lên, cảm xúc đột nhiên bùng nổ, hướng về phía bọn họ chính là một đốn giống. Nàng trong lòng ngực bị bỏng tựa đau, cảm giác chính mình nhân sinh đã bị hủy, tương lai một mảnh đen nhánh. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Dương Hương, căm hận không khỏi toát ra tới. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta cung ngươi ăn cung ngươi xuyên, quả thực là phản. Dương Hương cũng bị một hơi, mặt chầm xuống. Mục Vi Vi không nói chuyện, dây tiếp theo giống nổi điên giống nhau, đột nhiên duỗi tay tạp hướng chính mình bụng, lực đạo cũng thật đại. Điên rồi, quả thực là điên rồi, hài tử cha hắn. Dương hương hoàng thật sự, chạy nhanh tiến lên đi kéo nàng, hướng bên ngoài liều mạng kêu. Quý lâu cùng quý đại vĩ vọt vào tới, vừa thấy, kia còn phải. Lại qua mấy tháng, hai tử đều phải sinh, hiện tại cũng không thể xảy ra chuyện, tiến lên liền ngăn đón. Vương ra, cuối ngày. Mục vi vi khóc kê ơ, cả người cũng xin ngốc, cảm thấy chính mình nhân sinh chính là bị bọn họ hủy hoại, bị đứa nhỏ này hủy hoại. Náo đủ rồi không? Tranh chấp gian. Quý lâu một cái tát ném qua đi. Bang. Một tiếng, mục vi vi đầu đều bị ném tới rồi bên kia. Dương hương kinh hô, sợ nàng trong bụng kia khối thịt rớt. Mục vi vi như là ngây ngốc, chậm rãi lại quay đầu xem hắn, gắt gao trừng mắt hắn, cắn răng. Một chữ một chữ từ môi răng ràn chẳng ra, ngươi đánh ta. Nàng có thể chịu đựng quý lâu hôn sau trên lệnh, nếu đánh nàng. Đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi nữ nhân này nên đánh. Chúng ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao. Toàn thôn cái nào nữ nhân giống ngươi giống nhau, giống ngươi giống nhau đều gả không ra. Dương Hương không cảm thấy Quý Lâu có sai, còn cắm eo mắng, ngươi dám đối ta tôn tử không tốt, ta liền không cho ngươi ăn cơm. Quý Lâu nguyên bản có điểm ấy nấy, vừa nghe mẹ nó nói như vậy, cũng kéo xuống mặt, còn đặc biệt có lý, ngươi không nháo ta có thể đánh ngươi sao? Mục Vi Vi có điểm tính tình, đột nhiên dừng lại tính tình, quân bọn họ mấy ngày tới rồi sắp mặt, tới rồi ngày thứ ba, cư nhiên nhận tâm cố ý té ngã, đều xuất huyết. Trực tiếp đem Dương Hương sợ tới mức hai mắt trắng bệnh, mà mục vi vi cũng hảo không đến chạy đi đâu, liền kém không trên mặt đất lan lộn. Cuối cùng dùng xe lửa kéo đi bệnh viện. Đứa nhỏ này mạng lớn, dưới tình huống như vậy, cư nhiên tồn tại một chút, mà mục vi vi lại ném nửa cái mạng. Dưới loại tình huống này, nàng lại lớn mật cũng không dám lung tung tới. Lúc này cũng đem người một nhà sợ tới mức không nhẹ, chữa bệnh phí hoa thật lớn một số tiền, Dương Hương đối nàng cũng không có sắc mặt tốt, dị vãng còn quan tâm một chút Hiện tại đem cơm đặt ở đầu giường, thích ăn thì ăn. Nằm trên giường nằm đến đủ tháng, mục vi vi sinh hạ tới một cái nam hài, tuy rằng nhỏ gầy, nhưng cũng thức khỏe mạnh. Chờ nàng ra ở cữ, Dương Vương liền đem nàng chạy đến làm công, còn làm nàng xuống ruộng rút đậu phộng, lúc này, thanh niên trí thức sôi nổi tham gia thi đại học. Vừa đến nghỉ ngơi thời gian, còn có thể nhìn đến bọn họ ở dưới bóng cây bối thư thân ảnh, nguyên bản nàng cảm thấy chính mình còn không tính không xong. Chẳng sợ sinh hài tử, nàng cũng giống nhau đi khảo. Năm nay thi không đậu, nàng sang năm lại đi khảo, chỉ cần thi đậu, nàng liền có thể rời xa cái này địa phương quỷ quái. Chính là diệp rào đâu. Nàng vĩnh viễn đều chỉ có thể lưu lại nơi này, cùng này đó chân đất ở bên nhau. Đáng tiếc, hiện thực lại một lần vào mặt. Nàng từ trong đất đi trở về tới, Trương Diễm chính ngăn đón quý dương, tôn diệu lan ôm ở hài tử đứng ở bên cạnh. Nghe nói ngươi cho ngươi tức phụ báo thi đại học. Ngươi có phải hay không điên rồi? Nàng thi đậu còn có thể trở về. trương diễm xoay eo. Liền kém không chỉ vào đầu môn mắng. Chính là, hiện tại còn ở cũng chưa sinh, nàng con như vậy sẽ câu dẫn nam nhân, đi ra ngoài khẳng định liền không trở lại. Tôn diệu lan còn châm ngoài thổi gió. Mục vi vi thả chậm bước chân xem, dựng lô thai đang nghe. Thanh niên trí thức chưa phu, 8. Mẹ, ta tức phụ tốt xấu cũng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, cả ngày đi theo sống, nàng liền muốn đi khảo một chút, nói được như là thật có thể thi đậu giống nhau, nếu ta không cho đi, trong nhà còn không phản. Quý Dương có điểm không kiên nhẫn. Phản cái gì phản. Nàng dám sao. Vạn nhất thi đầu đâu? Người tức phụ liền chạy. Trương Diễm do dự một chút, bài trừ này một câu. Ở nàng xem ra, gả tiến vào chính là bọn họ gia người, đó chính là muốn hầu hạ quý gia nam nhân. Nữ nhân phải giặt quần áo nấu cơm sinh con, nam nhân đi làm cu li, làm công kiếm công điểm dưỡng gia. Chính là, tôn diệu lan phụ hoa, trong thôn cưới người nam thanh niên trí thức cũng phải đi khảo, nhà bọn họ tức phụ đều nháo đâu. Ai biết có thể hay không trở về. Đại ca còn đi vào đại học, đại tẩu ý tứ này, hắn cũng sẽ không đã trở lại. Quý dương mắt lạnh xem qua đi. Đại ca ngươi dám không trở lại. Tôn diệu lan một chút trừng mắt, sắc mặt xanh mét thật sự. Khảo thí cũng chưa khảo, đại tẩu liền nguyền rủa ta đánh quang côn. Mẹ còn làm chúng ta phu thê giúp đỡ điểm, hóa ra chính chúng ta tìm tội chịu. Còn không thể có chính mình sinh sống. Phải làm công dưỡng đại ca hài tử. Quý dương sụ mặt nói xong, mẹ. Ngài là ý tứ này sao? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chẳng sợ bất công điểm. Trương Diễm cũng mặc kệ đối quý dương nói như vậy, tiểu nhi tử tính tình đại, vạn nhất cùng bọn họ trở mặt thành thù. Nàng khóc cũng chưa địa phương khóc, lập tức liền nói, mẹ sao có thể là ý tứ này? Đừng nghe ngươi đại tẩu nói bậy. Nói xong, trực tiếp vung tay, khảo liền khảo, đại học nào có dễ dàng như vậy khảo? Khảo không chúng vừa lúc an tâm cho ngươi cùng ngươi sinh hoạt, ngươi cái này tức phụ, đó chính là cái không bất lo. Lúc trước ngươi nếu là nghe mẹ nó lời nói, cùng cái kia nhị nha. Nàng nói đến một nửa, nhìn quý dương càng thêm hắt trở mặt, thanh tuyến càng ngày càng yếu, nhanh hơn rời đi bước chân, mẹ không nói, làm việc đi. Mẹ, từ từ ta. Tôn Diệu Lan nhìn nhìn quý dương, đối phương đấy mắt ẩn hàm nịa mai lại khinh thường, chưa cho nàng cái gì sắc mặt tốt, nàng cũng không dám nhiều lời, chạy nhanh theo sau. Quý dương đi phía trước đi, đối thượng mục vi vi, nàng sắc mặt xấu hổ, kéo kéo môi, nhìn như hảo tâm nói trong thành xuống dưới người nếu thi đấu hơn phân nửa liền không trở lại nga hắn đầu tiên là lệnh nhà tướng thanh, theo sau lại nói ta tước phụ nhất định có thể thi đấu đến lúc đó ta sẽ cung nàng mục vi vi kinh ngạc lại nhìn về phía đối phương không giống làm bộ biểu tình sắc mặt chợt biến đổi thậm chí có chút kích động ngươi không sợ nàng đến lúc đó không cần ngươi một học sinh là sẽ không cùng các ngươi này đó ngươi cho rằng ai đều là ngươi quý dương vẻ mặt mang theo nồng đậm kinh thường không lại xem nàng bước ra bước chân liền đi rồi. Mục Vi Vi buông xuống ngón tay gắt gao nắm, bị châm chọc đến có chút tức muốn nhục máu, xoay người hướng hắn quát lớn: "Ngươi liền chờ coi, ngươi nhất định sẽ hối hận." Quý Dương bước chân cũng chưa đốn một đốn, nhưng thật ra đi ra Dương Hương vẻ mặt nghiêm khắc, ngươi lại lười biếng, vừa mới ta còn nhìn đến một người nam nhân bóng dáng, người nữ nhân này có phải hay không có nhà ta e lỡ lâu tử thông đồng nam nhân. Kế tiếp lại là không ngừng mà khắc khẩu. Diệp Giảo tự nhận được thi đại học tin tức khảo thí. Nàng liền càng thêm nỗ lực ôn tập, có chút khoa đã là nàng đệ tứ biến củng cố. Quý dương mỗi một hồi đi chấn trên đều sẽ cho nàng lấy một ít sách vở trở về, mặt sau còn không biết đi lấy đổi lấy thư phiếu, cho nàng mua mấy quyển mới tinh sách giáo khoa, còn có một chồng không biết nơi nào tới bài tập, đặc biệt có nhầm vào. Đối với lúc này đây thi đại học, nàng là từ lúc bắt đầu hoảng, đến bây giờ chấn định. Ngày đó, trường thi ngoại rầm rạp đều là đám người, có chút là trượng phu thê tử ở bên ngoài chờ có chút là cha mẹ ở bên ngoài chờ. Nhìn theo bọn họ đi vào, ánh mắt đều là chờ đợi. Thông qua thi đại học, liền cho rằng bọn họ có thể tìm được càng tốt công tác, thậm chí có thể bị quốc gia phân phối công tác, chính là văn hóa phần tử trí thức. Mục vi vi cùng Diệp Giảo còn ở một cái trường thi, liền cách một cái lối đi nhỏ, bài thi thực mau liền phát xuống dưới. Bắt được bài thi, mọi người đều là quét một chút, lâu lắm không tiếp xúc tri thức điểm, rất nhiều đều đã đã quên, có chút người may mắn, có chút người nôn nóng. Có chút người mất mát. Mục vi vi thuộc về hỏng mất kia một loại, sinh hài tử, nàng bị lăn lộn đến không thành bộ dáng, nào còn có thời gian ôn tập, Dương hương còn sẽ đem nàng thật vất vả tìm tới sách vợ cầm đi nhóm lửa. Vừa thấy Tam không biết. Dư quang ngắm liếc mắt một cái dịp rào, đối phương đã ở đắp đề, trên mặt không hề có hoảng loạn, trên tay cũng không tính ở viết. Trang. Mục vi vi cắn răng, đáy lòng thóa mạ một câu, một bên lại ám chỉ chính mình không cần chịu nàng ảnh hưởng. Mãi cho đến trung tan học vang. Đại gia mới sôi nổi thu hồi bút, thu bài thi, ra phòng học, các loại thảo luận thanh không ngừng truyền đến. Ta đều xem không hiểu đề mục, xong rồi. Quá khó khăn, khảo đều là cái gì? Đệ nhất đề là có ý tứ gì? Nghe được đại gia thảo luận, mục vi vi lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra mọi người đều là như thế, nàng đi theo đám người đi ra trường thi. Diệp rào liền ở nàng phía trước, đối phương ra đại môn còn dừng lại bước chân, ở trong đám người nhìn một chút. Tức phụ, nơi này. Quý Dương từ đại thụ hạ đứng lên, cầm mũ đi tới. Diệp Giảo nhìn đến hắn, đáy mắt chậm rãi nhiễm ý cười, chiều hắn đi đến. Uống nước. Quý Dương cũng không hỏi thành tích, đem bình nước đưa cho nàng, duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay bao. Đợi thật lâu đi. Nàng biên uống nước biên ngẩng đầu hỏi. "Nào có bao lâu? Có đói bụng không? Mang người đi ăn đồ tốt." Bên cạnh có người ăn mặc quân lục sắc quần áo, cưỡi xe đạp qua đi, hắn đem nàng hướng bên người kéo, động tác thân mật. "Ăn cái gì?" Nàng hỏi, muốn ăn cái gì cho ngươi mua cái gì? Quý dương cúi đầu nhìn nàng, hào phóng thật sự, hảo hảo cho ngươi bổ bổ não. Nàng cười ra tiếng, khoe môi gợi lên một cái nhu hòa tươi cười, đem trên tay bình nước đưa tới trong lòng ngực hắn. Mục vi vi đem một màn này xem ở đáy mắt, sinh sôi đau đớn nàng mắt, nhìn hai người hướng quốc doanh cơm điểm phương hướng đi, nàng chỉ có thể sờ sờ bụng, chỉ có thể cầm những cái đó lương khô, tránh ở bên cạnh dưới tàng cây. Lúc này đây khảo thí là nàng chính mình tới. Quý lâu một nhà ước gì nàng thi không đậu, về nhà chiếu cố hải tử đi. Nhưng nàng không. Nàng nhất định sẽ nỗ lực, nhất định phải đi ra nơi đó, không bao giờ phải đi về. Cùng lúc đó, Quý Dương cùng Diệp Giảo đã ở tiệm cơm quốc doanh ngồi xuống, hắn còn điểm ba cái đồ ăn, nàng một trận thịt đau, đủ rồi, hai cái đồ ăn là đủ rồi. Ăn nhiều một chút. Hắn đem chiếc đũa cho nàng, chút nào không thèm để ý. Diệp Giảo nhìn kia một mâm cá kho, sắc hương đều toàn, chính là nàng thật sự khó có thể hạ miệng. Như vậy tiểu một cái, đều so với chúng ta bán đi quý vài lần, này đó tiền. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện hiểu không? Quý Dương dùng chiếc đuôi nhẹ nhàng gõ hai hạ, còn rất là nghiêm túc nhìn về phía nàng. Đột nhiên toát ra một câu, Diệp rào đều ngẩn người, theo sau cười, nơi nào xem ra? Quản ta nào xem ra? Quý Dương có chút đắc ý. kia cũng không gặp ngươi ngủ thời điểm an phận nhiều ít. Nàng cố ý phản bác hắn, rất kỳ quái, nàng cùng Quý Dương chi gian dường như không có sự khác nhau. Lại còn có có một loại không kể ăn ý, hắn tổng có thể trước tiên biết nàng muốn biểu đạt ý tứ, hơn nữa có thể tiếp thượng lời nói. Ban ngày ban mặt, trong đầu tưởng cái gì, tức phụ ngươi tư tưởng cũng quá. Ai? Quý Dương chậm rãi gấp khối thịt cá, lắc lắc đầu, thở dài một hơi, dường như đã bất đắc dĩ lại cần thiết túng. Diệp Dạo căn bản không có gì ý tứ, hắn ngạnh sinh sinh xuyên tạc, lại là ở bên ngoài, trên mặt nàng một chút nổi lên đỏ ửng, nhẫn không ra ở cái bàn hạ nhất chân đá hắn. Ngươi đang nói cái gì? Đều là người, ngươi vẫn là muốn kiên nhẫn một chút. Quý dương vội vàng nhìn bên cạnh một chút, ngữ khí còn ở khuyên rỗ. Thật là có người nhìn qua. Diệp rào một chút ổn định, hận không thể đem vùi đầu đến trong chén đi. Buổi chiều tiếp tục khảo thí. Mục vi vi vô tâm làm bài, nàng nhịn không được vẫn luôn quan sát diệp rào. Đối phương mỗi một khoa đều ở nghiêm túc đáp đề. Thời gian không tới, nàng đã đỉnh bút, lúc này sẽ kiểm tra hai lần. Nàng căng ổn, nàng liền căng hoảng. Bởi vì nàng xưa nay đều không cảm thấy chính mình so Diệp Giảo kém, thậm chí xa xa vượt qua nàng. Cũng chính là loại này tâm lý, làm nàng ở kế tiếp khảo thí chung liền để cũng chưa làm xong, lâm vào vòng lẩn quẩn. Khảo thí tự nhiên cũng là rối tinh rối mù, Mà Diệp Giảo thi xong một thân nhẹ nhàng, sẽ không làm để rất ít, càng có rất nhiều có năm chắc để. Ngày này, Diệp Giảo cũng dậy thật sớm, nấu cơm sáng vì gà, cùng hắn cùng đi chấn trên. Chợ đen người trên mua bán người càng ngày càng nhiều. Nghe nói mặt trên truyền đến tin tức, có thể xin hộ cá thể. Dưới loại tình huống này, mọi người cũng lớn mặt chút. Bất quá, hôm nay đi vào quầy hàng phụ cận, dọc theo đường đi đã có bốn người bán nổi lên đậu giá, có một cái vẫn là phía trước cố định cấp quý dương để cao đậu xanh bà cố nổi. Trước kia chỉ có một, hắn mới mấy ngày không có tới, cư nhiên bỏ thêm ba cái. Bán đậu giá, hai mao năm một cân, mới mẹ đậu giá. Hai mao một cân đậu giá, bán đậu giá. Người nhiều, liền hình thành ác tính cạnh tranh. Mỗi người đều không nghĩ mệt, tự nhiên liền hướng thấp nhất dưới áp. Diệp Giảo xách theo cá đi theo Quý Dương phía sau, nhìn không được lo lắng lên. Trong khoảng thời gian này nàng ở chuẩn bị khảo thí, trong nhà sống đều là Quý Dương ở làm, tự nhiên cũng không rảnh tới bán. Hôm nay lấy đến nhiều, nếu hai bao tiền một cân, bọn họ liền kiếm không bao nhiêu, gần nhất đậu xanh đều thực quý, muốn một khối nhị mới có thể mua được một cân. Tương đương xuống dưới, bán 10 cân mới kiếm mấy mao tiền. Làm sao bây giờ? Nàng đã bắt đầu luống cuống. Chính chúng ta lại ăn không hết, nếu là mua không ra đi nói làm sao bây giờ. Cuối cùng bán không xong khả năng còn phải nửa bán nửa đường, bọn họ sẽ lô vốn. Quý Dương nhưng thật ra không chút hoang mang, đem đậu giá bông xuống, sau đó lại đem cá mang lên, làm nàng ngồi ở một bên. Đậu giá bán thế nào? Có người lại đây hỏi. Diệp rào một chút lại đứng lên, hướng hắn bên kia đi, chỉ thấy Quý Dương không chút hoang mang, tam mao một cân. Bên kia hai mao người mua tam mao ai bán A? Người nọ một chút lạnh mặt, quay đầu liền đi rồi. Diệp rào đều đối rối. Nửa giờ qua đi, tổng cộng liền không vài người mua, có một ít lão khách hàng tới mua cá, sau đó đưa đậu giá. Chính là đậu giá có mấy chục cân, tích cóc nửa tháng cá cũng bất quá 20 cân, rốt cuộc cá sẽ càng trảo càng ít, như vậy đi xuống, đậu giá sẽ bán không xong. Nhất đáng giận chính là có người ép giá, có người cuối cùng bán một mao năm một cân. Diệp rào tức giận đến muốn mệnh, một mao năm đều lộ vốn. Cũng không phải là sao. Lỗ vốn chúng ta không bán, hắn một người bán, thị trường chính là hắn. Quý Dương nhìn cách đó không xa cái kia bà cố nội, đối phương chính vội vàng lấy tiền, bán thật sự mau, nàng chính mình loại đậu xanh, mất công khởi. Những người khác không dám giảm giá, mọi người đều chờ chút tiền ấy dương ra sống tạm. Bất quá, Quý Dương bên này vẫn là có ưu thế, rốt cuộc cá là đầu to, hơn nữa không phải ai đều có thể trả nhiều như vậy. Diệp rào ở một bên lấy tiền, nhìn trong tay tiền giấy, đáy lòng cũng ổn một chút. Chính là tưởng tượng đến đậu giá mười mấy khối phí tổn, mặt nàng liền nhăn lại tới. Bọn họ có một đoạn thời gian không nhập trướng. Quý dương đảo không nội, chờ đến người càng ngày càng ít, cái kia bà cố nội cũng không sai biệt lắm đem đậu giá bán xong, hắn cũng cá cũng bán xong rồi. Lúc này, hắn giảm giá. Không phải một mao năm, hắn hàng tới rồi hai mao Dư lại ba người vừa thấy, không được à, lại không bán liền bán không được rồi, nhưng là hai mao một cân là điểm mấu chốt. Thị trường có khôi phục tốt cạnh tranh nhưng còn lại mấy người Tân mở ra không lâu, đại bộ phận người đối quý Dương vẫn là quen mặt, ở tương đồng giá cả hạ, hán khách hàng rõ ràng càng nhiều. Không lâu vốn chính là Diệp Dạo tốt nhất thiết tưởng, nàng tâm tình tự nhiên cũng đi theo kích động. Ngài lấy hảo, mới mẹ đậu giá, ngươi nhìn xem. Đại tỷ, hôm nay tới một cân vẫn là hai cân, dư lại mấy chục cân thực mau liền bán xong rồi. Diệp Dạo đếm đếm, giống như còn kiếm lợi mấy đồng tiền. Hôm nay mười một khối, giấu đi tức phụ ngươi là sợ không ai nhớ thương, quý dương không ra một bàn tay, con ngón tay gõ gõ nàng đầu. thanh niên trí thức trợ phụ chín, diệp rào bừng tỉnh, vội vàng lại đem tiền giấu đi, còn có chút khẩn trương, bộ dáng kia chọc hắn thẳng bật cười. muốn đi mua đậu xanh sao? nàng ngẩng đầu hỏi, quý dương tạm thời không mua. diệp rào đấy lòng một lộn bộ, chúng ta đây về sau đều không bán sao? tuy nói kiếm được có điểm thiếu, nhưng là so sánh với làm công một ngày mới mau tiền. Cái này sống không vất vả. Tạm thời không bán. Quý Dương nói lôi kéo nàng hướng vừa đi, chúng ta hôm nay đi mua điểm đồ vật. Nàng bị hắn kéo đến quốc doanh cửa hàng đi. Hai người ăn mặc tùy ý, còn chọn sọ so che, đối lập lui tới công nhân, còn có chút ăn mặc thời thượng nữ nhân, một chút liền có tranh lệnh. Diệp Dạo đều có chút ngượng ngùng, cảm thấy người khác mang theo có sắc ánh mắt xem bọn họ, lôi kéo hắn tay, nói nhỏ, chúng ta đi thôi. Không bán đậu răng đau mầm, bọn họ liền ít đi một bút đại nhập trướng. Tiền liền phải tồn, không thể lại luận hoa. Cho ngươi mua điểm đồ ăn vặt. Quý Dương nhưng thật ra không có gì đặc biệt phản ứng, kiên trì mang nàng đi vào. Đối mặt hai cái xưa nay không quen biết người, chẳng sợ lại khinh thường, cũng chỉ sẽ dưới đáy lòng yên lặng kinh bỉ. Có chút người sẽ thả chậm động tác, nhìn này hai cái người nhà quê muốn mua chút cái gì. Đơn giản là thỏa mãn chính mình về điểm này cảm giác về sự ưu việt. Đi thôi. Diệp Giảo còn ở lắc đầu, ta không ăn. Quý Dương không để ý tới nàng khẩu thị tâm phi, thuần thục từ trên kệ để hàng bắt lấy kẹo, điểm tâm, còn có thịt bò viên. Cuối cùng lại đến một bình nhỏ mơ khô. Còn muốn cái gì? Hắn quay đầu hỏi. Người bên cạnh đều nhìn, không ngừng nhíu mày, này hai cái người nhà quê là không biết mấy thứ này bao nhiêu tiền đi. Như vậy mua, một cái công nhân nửa tháng tiền lương liền không có. Diệp rào không nói chuyện, đau lòng tiền, thấy Quý Dương lại bắt tay ruôi đến bên kia, nàng vội vang nói, không cần mà khác chỉ cần một bọc nhỏ sơn trao phiến. Quý dương tay thay đổi một phương hướng, bắt lấy một bao sơn trao phiến. Người bên cạnh lại âm thầm chờ mong bọn họ tính tiền khi quấn bách, người thành phố còn cảm thấy người nhà quê là vô tri, là chân đất, cùng bọn họ có trên lệnh. Chỉ thấy nam nhân thần sắc thông dong thanh toán tiền, dường như tại dự kiến trong vòng, bên cạnh nữ nhân túi đầu nhìn đồ ăn vặt, cũng không có gì còn lại biểu tình. Nếu nói có, mắt nhỏ liền viết muốn ăn. Hai người lại đi rồi. Ở đệ nhị hàng chợ giá bên cạnh nam nhân thấy toàn bộ hành trình, nhìn nhìn chính mình trên tay một tiểu hộp chocolate, hắn muốn mua tới đưa cho xem mắt đối tượng, cư nhiên muốn nơi này đối lập nửa ngày, không bằng một cái ở nông thôn tiểu tử. Nhân gia như vậy thông dong khẳng định không phải lần đầu tiên tới mua. Diệp rào khảo xong lúc sau liền nhẹ nhàng rất nhiều, quý dương thường thường đi trong núi chảo mấy cái cá, chọn thượng 10 cân 8 cân đậu giá đi bán, nàng ở nhà không chịu ngồi yên, cũng sẽ đi theo hắn đi chấn chiến bán. Chẳng qua... Thu vào là đại đại giảm bớt, có đôi khi mới 2-3 đồng tiền, hắn còn phải cho nàng mua này mua kia, đều đến dán đi vào. Cái kia bà cố nội mỗi ngày đều bán một mau năm một cân, thực mau liền đuổi đi ba cái tiểu tử, này đậu xanh không tiện nghi, làm công một tháng cũng cũng chỉ có thể mua 7-8 cân. Mệnh không dậy nổi. Quý dương bán cá, đều là không phản ứng nàng, càng nhiều thời điểm là mua cá đưa lậu giá, đối phương bán bao nhiêu tiền đều cùng hắn không có gì quan hệ. Diệp rào cũng nhận mệnh, cứ như vậy qua đi. Tuy rằng có điểm trinh lệnh, nhưng là không quan hệ, bọn họ cũng có chút tiền tiết kiệm. Kia tưởng tượng, Quý Dương hôm nay không biết làm sao vậy, làm nàng phao thượng 5 cân đậu xanh, hiện tại giống nhau liền phao 1 cân. Phao đi, ta đi trong núi một chuyến. Hắn xách theo giỏ tre, cầm nét mực liền ra cửa. Diệp Dạo do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là cọ tới cọ lui đem dư lại đậu xanh toàn phao thượng. Trạng Vạng thời điểm Quý Dương mới trở về, hắn mồ hôi đầy đầu, ống quần thượng đều là hoàng thổ. Diệp Giảo vội vàng đi lên đi, ngươi đi làm cái gì? Đào dã củ mài. Quý Dương đi đến phòng trong, lập tức uống lên một phen cốc nước lớn. Củ mài. Diệp Giảo thò lại gần vừa thấy, giọt che thật là từng cây củ mài, ngoại ra hôn hoan thổ. Nhiều như vậy Diệp Giảo là vui mừng, có thể ăn rất dài một đoạn thời gian. Mấy ngày nay ta liên tục đi đào một ít, đến lúc đó mang lên đậu giá cùng cá đi chấn trên bán. Quý Dương rũi tay lau mồ hôi. Này đó cũng muốn bán sao? Diệp rào không nghĩ tới này một tầng, cái này có thể bán đi ra ngoài sao. Trong ấn tượng, nhân gia không thường ăn loại đồ vật này. Vì cái gì không thể. Hoang dại thuần thiên nhiên, đã có thể vào dược cũng có thể nấu canh, xào đều có thể ăn. Quý dương tử giỏ che lấy ra tới, ta đi chuẩn bị điểm con run, ngày mai buổi sáng đi câu cá. Này có thể hay không quá vất vả. Ngươi không cần vất vả như vậy. Nàng thân sắc lo lắng, sợ quý dương thân thể ăn không tiêu. Không có gì vất vả. Ngươi lập tức muốn vào đại học, ta phải cho ngươi tích cóp học phí, có chút người thành phố còn trướng mắt chúng ta, tổng không thể để cho người khác khinh thường ngươi. Quý Dương ngồi sổm xuống dưới, nói được đương nhiên. Diệp rào chót mũi đau xót, đi qua đi phát gục hắn bối thượng. Đầu quả tim đều tê tê dại dại cảm giác. Giờ muốn chết. Quý Dương thân mình đi phía trước khuynh khuynh, muốn kéo ra nàng, Diệp rào lại không biết xấu hổ liền muốn hướng trên người hắn cọ, chui đầu vào hắn trên vai, khó tránh khỏi động tình, lời nói dầu dĩ. Ta đây không đi vào đại học, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ở chỗ này, chúng ta có thể cái một gian nhà mới, cho ngươi sinh hải tử. Nàng cảm thấy đi đại học cũng không có gì hảo, đến lúc đó còn phải trở về, hắn đều 25-26, dù sao đã không có gia, không có người để ý nàng đọc không đọc sách, liền cùng hắn hảo hảo quá. Cứ việc nàng trước kia có hướng tới, cảm thấy có thể quá tân sinh hoạt, chính là hiện tại nàng quá đến cũng không kém, đối đọc sách tương lai cũng không hiểu biết. Nói cái gì đâu. Quý Dương lột ra tay nàng, xoay người quát lớn, đi theo ta trên mặt đất đào thổ. kia cũng không có gì không hảo a. Nàng phản bác. Ở nàng xem ra, không có gì vất vả, thi đậu đại học muốn đọc 4 năm, đi một cái xa lạ thành thị, chỉ có nàng chính mình. Nói lại lần nữa, Quý Dương một chút bị mắt, đều phải cầm lấy bên cạnh tế côn, hận sắc không thành thép, ta vất vả như vậy làm việc là vì ai. Thi không đậu ngươi sang năm lại đi khảo, vẫn luôn thi không đậu vẫn luôn khảo. Hắn nói được nghiêm túc. Diệp Dạo lại trầm rãi quan mặt mày, còn cười. Hắn tức giận đến không được, ăn ngon uống tốt phù ngươi, còn không phải trông cậy vào ngươi trở nên nổi bật. Xem hắn một bộ trưởng bối bộ dáng, Diệp Dạo nỗ miệng nhắc nhở, ta là ngươi tước phụ, không phải ngươi nữ nhi. Nói cách khác, trở nên nổi bật cũng không phải nhà hắn quang tông diệu tổ, ngươi trở nên nổi bật chính là ta hải tử mẹ nó trở nên nổi bật, chính là ta hải tử trở nên nổi bật, tổ tiên huyền linh, quý dương đề cao thành vấn. Diệp Dạo sung sướng cười. Chính là hài tử không ảnh, đại học muốn đọc 4 năm. Quý dương trầm tư một chút, tựa như này rượu, nhượng đến càng lâu, liền càng có giá trị càng hương. Diệp rào. Cái gì phá so sánh. Tới rồi ngày thứ 5, đậu xanh đã trưởng thành đậu giá, hai người một lần nữa chọn thượng đậu giá, còn có củ mài cùng cá, đi trấn trên chợ đen. Bán đậu giá, ta mau tiền một cân đậu giá. Bán đậu giá. Cái kia bà cố nội ở kê Trước hai ngày không phải mới một mao năm sau. Chứng giới nhiều như vậy. Đi đến quán trước người đã nhớ mày đầu. Tam mao tiền cũng không quý, chỉ là trước hai ngày hàng đến quá nhiều, hiện tại một chút lại trướng, làm người cảm thấy khó chịu, tổng cảm thấy mệt. Đậu xanh quý, đậu xanh đều một khối mấy một cân lạc, năm nay thu hoạch cũng không tốt. Bà cố nội giải thích, tới một cân. Diệp rào ngắm một vòng, hiện tại một cái phố cũng chỉ thừa cái kia bà cố nội một người bán đậu giá. Ban đầu mấy cái tiểu tử đã không thấy người. Quý Dương nói đúng nàng thật đúng là lỗ vốn bán sau đó chính mình chiếm lĩnh thị trường nhưng loại này thủ đoạn cũng quá trơ trẽn hai bao nam nhân kia còn ở bà cố nội quán trước mà cả hai bao không thể bán nàng lúc này còn không có nhìn đến quý dương hai người cho rằng liền nàng một nhà bán thái độ còn có điểm nạo nam nhân kia nhìn một vòng thấy đường phố tiếp theo điểm cũng có người chọn đậu ra tới quay đầu liền đi không bán tính lúc này cái kia bà cố nội thấy nam nhân hướng một khác đầu đi đôi mắt đột nhiên chừng Cái này tiểu tử, không phải không tới sao. Như thế nào lại tới nữa? Đậu giá nhiều ít một cân. Nam nhân kia đứng ở quý dương quán trước, trực tiếp ra tiếng. Đậu giá tam mao. Quý dương trả lời, nói xong lại nói, Mới mẻ cá sông bốn mao nằm một cân, Giá củ mài bốn mao một cân, Mua một con cá đưa một cân đậu giá, Mua một cân giá củ mài đưa nửa cân đậu giá. Này bút chướng như thế nào tính đều có lời, Suy nghĩ một hồi, nam nhân kia tới một câu. Ta đây mua một con cá lớn cùng một cân giã củ mài, đưa ta hai cân. Không thành vấn đề, muốn nào điều. Quý Dương cũng sẵn khoái. Nam nhân chỉ chỉ, Quý Dương lắc đầu, này một cái quá nhỏ, đưa không được một cân đậu giá, bên kia một cái có thể. Vậy ngươi nói cái kia. Quý Dương đi qua đi cầm lấy tới, xưng một chút, một cân chính lượng, củ mài này đoạn. Lấy về đi ngao canh bổ dưỡng thật sự. Tám bao năm phần thêm bốn bao, tính ngươi một khối nhị. Quý Dương nói. Diệp Dạo đem trang tốt đậu giá đưa qua đi, nam nhân bỏ tiền thực sẵn khoái. Hai cân đậu giá cũng đã sáu mao tiền, tương đương bỏ thêm sáu mao tiền mua một con cá cùng một cân củ mài, rất là có lời. kế tiếp lục tục có người tới hỏi giá cả, có chút người cảm thấy cá cùng củ mài đều quá quý, nhưng đậu giá lại là cùng cái kia mai ến mai giống nhau giá cả, nhân gia vẫn là nguyện ý mua. bán thật sự mau, Diệp Dạo trong tay chậm rãi có một chồng tiền giấy. cách đó không xa bà cố nội thấy bọn họ lấy tiền đỏ mắt thật sự lại muốn đại bán phá giá nàng đậu giá, chấm khuôn mặt, trong miệng còn vẫn luôn ở nói thầm. Cứ như vậy, Quý Dương bên này đơn độc bán đậu giá khẳng định khó tiêu, nhưng là hắn tổ hợp bán, đối phương hạ thấp giá cả đối hắn cũng không đến mức ảnh hưởng quá lớn, bảy mươi mấy cân đậu giá hiện tại cũng chỉ thừa hai mươi mấy cân tả hưu, hắn cũng không nổi. Cùng lắm thì chờ đến nàng bán xong chính mình ở bán. Kế tiếp mấy ngày, hắn cũng chỉ lấy 30 cân đậu giá đi, mỗi ngày đều tổ hợp bán. Mặc cho đối phương bán một mau một cân hoặc là một mau năm một cân cũng hảo, chính là ảnh hưởng không đến hắn doanh số. Cho dù là nhà mình loại đậu xanh, kia cũng không chịu nổi như vậy lô vốn. Lúc sau lại đi, cái kia bà cố nội không thấy người. Cái này, quý dương lại bắt đầu mỗi ngày chọn mấy chục cân đi, không có người lại ảnh hưởng hắn doanh số. Mỗi ngày tiến trướng mấy chục khối. Ngày này, Diệp Giảo cùng quý dương mới vừa về đến nhà, còn không có ngồi uống miếng nước, trong thôn liền có người chạy tới hô, dương tử, dương tử. Nhà ngươi tức phụ thi đầu đại học. Quý Dương vội vàng đi mở cửa, thật sự. Cũng không phải là thật vậy chăng? Chấn trên đều tới cán bộ, nói là khảo toàn thị đệ tam danh, còn có thể đi đế đô đại học. Người nọ cũng kích động, chạy nhanh qua đi đi xem một chút. Đi đi đi. Quý Dương kéo lên Diệp Dảo, so nàng còn hưng phấn. Tới rồi thôn đầu, từ khải kiệt còn có hai cái thanh niên trí thức cũng ở, bọn họ cũng thi vào đại học, vẻ mặt cũng là khó nén kích động. Chấn trên cán bộ nhìn về phía Diệp Dảo nói một phen chúc mừng nói, nói nàng có thể nói là làm vẻ vang, còn lấy tới tiền thưởng, một cái bao lì xì bao, cũng không biết có bao nhiêu tiền. Tư Khải Kiệt ở một bên nhìn nàng, nay đã hơn một năm, nàng giống như không thay đổi, lại giống như thay đổi. Lúc này nàng ngậm cười, ở cực nóng dưới ánh mặt trời càng thêm loa mắt. Trong lúc nhất thời, Quý Dương hắn tức phụ thi đậu đế đô đại học tin tức truyền khắp toàn bộ thôn, ngay cả cách vách vài cái thôn đều đã biết. Trương Diễm không cho đi, kéo lên quý phụ đang ở nháo. Đế đô a. Đi có thể còn có thể trở về. Cái kia cái gì thông chi thư, dương tử, ngươi cấp mẹ lấy tới, mẹ sẽ chạy nhanh cùng nàng sinh cái hài tử, đi đọc cái gì thư. Trương Diệm gấp đến độ thẳng chụp đùi, chỉ vào diệp rào liền phải một đốn mắng to. Người nữ nhân này, gả tới nhà của ta hai năm, không sinh hài tử liền tính, hiện tại nếu muốn đi bốn năm. Đọc sách chính là phải bỏ tiền cung nàng, chính là tới tai họa nhà của chúng ta. Bốn năm là cái gì khái niệm? Người nhà quê mười mấy tuổi liền kết hôn sinh con. Quý Dương năm nay đều 22, 4 năm sau liền 26, đến lúc đó sinh Hải tử phải tiếp cận 30 tuổi. 30 tuổi đều sinh nhiều ít cái. Hài tử đều có thể xuống đất làm việc. Diệp rào bị Quý Dương sau này ôm, Quý Phụ cũng chịu yên, ngự khí cũng coi như hòa hoãn, đừng đi, đừng làm cho người chê cười. Quý Dương ở nhà chờ nàng 4 năm, người khác sau lưng cũng không biết nói như thế nào nhà bọn họ. Vì cái gì không đi. Quý Dương bất mãn, muốn đi, ta còn muốn cùng nàng cùng đi. Hồ nháo cái gì? Quý phụ sắc mặt đột biến, vẻ mặt nghiêm khắc. Tác giả có lời muốn nói, không có canh hai nột, ngủ ngon ngày mai liền vào thành kéo. Càng tạ ở 2019 12 03 16 20 25 2019 12 0 4 17 11 34 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Càng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiểu đêm một cái. Càng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, một người ở paris Đạm Thấm Mười Bình, Agony Năm Bình. Lạc lạc hai bình, duyên tới duyên đi một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thanh niên trí thức chưa phụ. 10. Người nhà họ quý cuối cùng cũng chưa nói động quý dương, hắn không chỉ có muốn cung diệp rào đi đi học, còn muốn chính mình đi theo đi. Quý phụ thiếu chút nữa khí hồn, cuối cùng chửi hầm lên bất hiếu tử. Quý đại siêu đã đi đọc sách, quý dương lại muốn rời nhà, người trong thôn sẽ thấy thế nào bọn họ. Cung tuyệt hậu có cái gì khác nhau? Sinh nhi tử còn không phải là vì lưu tại bên người dưỡng lao hầu hạ sao. Quý dương chính là không dao động, diệp rào ở hắn phía sau đều đứt hốc mắt, đối với trương diễm nhục mạ đã tự động che chắn, chỉ là gắt gao lôi kéo hắn, đau lòng hắn, cũng cảm thấy chính mình liên lụy hắn. Kỳ ba chính là, khắc khẩu gian, tôn diệu lan không khuyên bảo cũng không rào chắn, ngược lại theo dõi nhà bọn họ phòng bếp thì khô. Khắc khẩu qua đi mấy ngày, nàng xúi dục trương diễm đi vào hai người trong nhà. Khóa môn, cậy là được nhà cũ sân trên cửa khóa đều dì sắt dùng cục đá tạm thượng hai hạ cũng đã có thể mở ra mẹ ta hỏi qua lâu tử hắn tức phụ nàng nói kia trương thông chi thư sẽ liền không thể đi đi học tôn diệu lan đối với trương diễm nói xem ta không tìm ra tới thiêu hủy khẳng định là cái này diệp giả suối dục dương tử cùng ta đối nghịch tức chết ta trương diễm là mấy cái buổi tối ngủ không được nhi tử đều nghe tức phụ nói kia còn phải còn có hay không đem nàng phóng nhãn quý dương tiền đều làm cái này diệp giả hoa Chúng ta đều ăn không được thịt, nghe nói nàng chính là đốn đốn ăn được, dưỡng đến mạch nộn, làm công cũng không thế nào thượng. Tôn Diệu Lan châm ngòi thổi gió. Cái gì? Trương Diễm một chút trầm mặt, trước một bước đi đến phòng bếp. Phòng bếp giống nhau sẽ không chuyên môn khóa trụ, vừa mở ra, bên trong còn phóng ngày hôm qua không bán xong đậu giá, mở ra cũ xương ngăn tủ, còn có chút không ăn xong thịt heo, mỡ heo còn bay, kêu kêu một cái hương. Tôn Diệu Lan đều chảy nước miếng. Bên cạnh là một khối thịt khô treo. Hai người dưỡng gà cũng đẻ trứng, giống nhau sẽ không cầm đi bán, đều lưu tại trong ngăn tủ, trường diễm đều đôi mắt trừng. Những cái đó nhưng đều là thịt nạc. Bất quá qua tuổi tiết nhà ai ăn tốt như vậy thì ta. Mẹ, ngươi mau xem, trong nồi còn có không ăn xong gạo cơm. Tôn diệu lan còn đi qua đi sốc lên nồi một trận kinh hô. Kia chính là gạo cơm, không phải cháo cũng không trộn lẫn khoai lang đỏ. Trước kia quý đại siêu ở thời điểm bọn họ một tháng đều không thấy được sẽ ăn thượng vài lần. Đốn đốn đều là cháo hoặc là khoai lang đỏ cơm. Cái này phá của đàn bà. Trương Diễm tức giận mắng một tiếng, lại nhìn đến trong ngăn tủ có mì sợi cùng bắp phấn, trên bàn còn có cái lột trứng, đau lòng đến ngũ quan đều phải vặn vẹo ở bên nhau. Ngươi xem, ta nói không sai đi. Không biết trong phòng còn cất giấu cái gì, phòng trưng đều là nàng ăn đồ ăn vặt, trong thành tới nữ nhân có bao nhiêu kiểu khí ích kỷ mẹ ngươi lại không phải không biết, hiếu kính ngươi cùng ba tiền chính là như vậy bị xài hết. Tôn Diệu Lan một bên nói một bên hướng cái bàn biên gì, rối tay đem cái kia luộc trứng muốn hướng trong quân tắc. Ta đảo muốn nhìn nàng có bao nhiêu năng lực. Trương Diễm sắc mặt xanh mét, liếc nàng liếc mắt một cái, cùng ta đi xem. Tôn Diệu Lan bàn tay đến một nửa, thần sắc ngượng ngùng thu hồi tới, ôm nhi tử, vội vàng theo sau. Môn là khóa, không chỉ có khóa, hơn nữa vẫn là thay tân khóa, bên cạnh đều ra cố lên, thực dán chắc. Trương Diễm khắp nơi tìm chìa khóa, trước kia nhà cũ chìa khóa đều là đặt ở biên biên trong một góc hiện tại đã không có. Tôn Diệu Lan cũng hỗ trợ tìm, chính là tìm không thấy, nàng còn dùng lực chụp vài cái, môn chút nào bất động, nàng lại nổi lên cái chủ ý, làm Trương Diễm thông qua cửa sổ hướng trong xem. Cửa sổ không quan, vừa thấy nhưng đến không được, trên bàn cư nhiên có kẹo, đầu giường còn có một ít tiểu ăn vặt, bên cạnh còn có một đại điệp thư. Cơm đều ăn không được, nhà ai người sẽ đi mua ăn vặt ăn. Trương Diễm cao huyết áp một chút liền lên đây, Tôn Diệu Lan cũng ghen ghét thật sự, ngự khí chua, xem đi. Ta liền nói hiếu kính ba mẹ tiền đều bị nàng đặt hư, ta hai đứa nhỏ cũng chưa nại uống, nàng khét ngược, mua nhiều như vậy thư, còn ăn đồ ăn vặt, nhưng linh nhà ta đại siêu còn muốn cung cấp nuôi dưỡng ba mẹ. Mẹ, ngươi cảm thấy công bằng sao? Tôn Diệu Lan cảm thấy chính mình mệnh, mất công thực. Trương Diệm đó là trong cơn giận dữ, nữ nhân này là không chết tử tế được, còn lừa dối dương tử làm nàng đi đi học. Ta hiện tại liền đem nàng thông chi thư thiêu. Nàng nói đi tìm gạch, là chuẩn bị đi phá cửa, lại tạp lại đá. Nghiễm nhiên hỏa đại thật sự. Ngoài cửa, Quý Dương cùng Diệp Giảo chính trở về, mấy ngày nay bọn họ đều đi sớm về trễ, đậu xanh không hảo mua, cá cũng càng chảo càng ít, chỉ có thể đi đào củ mài. Hắn nói muốn tổn tiền đưa nàng đi đi học, kia nàng cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng, đi theo hắn cùng đi, còn có thể đào chút rau dại. Hơn nữa hôm nay tiền, chúng ta liền có. Thanh, Diệp Giảo còn không có đem nói cho hết lời, từ nhà bọn họ chuyển đến một trận phá cửa thanh, Quý Dương mày một đình. Nhanh hơn bước chân, nàng cũng vội vàng chạy chậm theo sau. Vừa đến cửa, tiểu viện môn đã bị mở ra, phản ứng đầu tiên chính là chiêu ăn trộm, nàng tâm đi theo lộp bộ một chút, trong nhà này hai cái cảng tiền cũng chưa cầm đi tổn Quý dương nhìn thoáng qua phòng bếp, vung lên đòn gánh liền hướng phòng trong đi, vừa vào cửa còn có cái tiểu thính, hắn căn bản không thấy người, một đòn gánh liền đánh vào bên cạnh trên cửa lớn, tìm chết. Đại môn bên cạnh chính là phòng môn, tôn diệu lan liền đứng ở góc tường, trương diễm chính cậy môn. Thình linh xảy ra giống giận cùng côn đồng thanh, đem hai người bệnh tim đều phải dọa ra tới, chân đều mềm. Tôn Diệu Lan trong lòng ngực nhi tử trực tiếp khóc lên. Quý Dương lại huy khởi đòn đánh, Tôn Diệu Lan sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói, là, là ta cùng. Cùng mẹ. Trương Diễm cũng sợ tới mức không nhẹ, nhất thời quên nói chuyện, đều giải ra. Mẹ. Quý Dương ngạnh sinh sinh ngừng động tác, nhìn nhìn hai người, lại xem cửa phòng, sắc mặt kêu theo một cái khó coi, đây là trộm đồ vật sao. Nói cái gì đâu? Ta là mẹ. Trương Diễm hoán lại đây, trực tiếp quát lớn, nhanh lên đem cửa mở ra. Mẹ, ngài làm gì vậy? Quý Dương còn cười nhìn về phía nàng do hỏi, chỉ có ở bên người nàng Diệp rào biết hắn đã thực tức giận. Cái gì? Ta muốn đem nữ nhân này thư thông báo chung tuyển thiêu, ta xem nàng như thế nào đi đi học, còn có. ngươi hiện tại đã bị nàng mê tâm hồn, ăn ngon uống tốt cùng phụ nàng, một quả trứng nàng cũng chưa sinh ra tới, có cái kia tiền liền đi cấp tiểu diêu cùng tiểu huy mua sữa bột đi. Trương Diễm nói được đúng lý hợp tình. Ở nàng xem ra, hai cái nhi tử đều là nàng sinh, phải lẫn nhau nâng đỡ, hơn nữa muốn nghe nàng lời nói. Đúng vậy, các ngươi ngày thường đều ăn thượng thịt heo, đại siêu còn ở đọc sách, chúng ta còn muốn dưỡng ba mẹ. Tôn Diệu Lan cho rằng không sai. Quý Dương nhìn hai người, từ chóc mũi hừ lạnh một tiếng, nhướng mày nói, cho ngươi hải tử mua sữa bột. Ta còn không bằng mua điểm lương thực uy gà vịt, đỡ phải dưỡng ra bạch nhãn lang khí chính mình. Nói ai đâu? Tôn Diệu Lan vừa thấy hắn nói như vậy, tức giận, này không phải mắng nàng hài tử gà vịt không bằng sao. Trương Diễm cũng bất mãn, chỉ là quý dương không làm nàng mở miệng, tiếp tục lại nói, lại không phải ta hài tử, ta dưỡng, cái gì dưỡng? Là ta sinh. Ta có bệnh đi không dưỡng chính mình hài tử giúp ngươi dưỡng, ngươi cùng ta sinh. Rồi đến Tôn Diệu Lan sắc mặt đỏ lên, hắn lại vẻ mặt ghét bỏ, nhưng đừng ghê tầm ta, ngươi nhưng cút cho ta xa một chút. Như thế nào cùng đại tẩu nói chuyện? Trương Diễm nhìn không được. Chỉ vào diệp rảo, ngươi tiền đều bị nữ nhân này đạp hư, hiện tại còn muốn cung nàng đọc sách, ta nói cho ngươi, ta sẽ không đồng ý, thông chi thư lấy tới. Ta liền nói như vậy. Quý Dương sụ mặt, không giao động. Trương Diễm ngược lại là cứng lại, buông tàn nhẫn lời nói, hảo, ngươi nếu là cung nàng đi, cũng đừng nhận ta cái này mẹ. Ta đây cũng muốn cung. Quý Dương nói tiếp, đây là ta cho ngươi trụ phòng ở, ngươi nếu là theo nàng, nhà cũ đều không cho ngươi trụ, ngủ đường cái đi. Trương Diễm cảm thấy chính mình uy nghiêm đã chịu khiêu chiến, cảm xúc dao động, trực tiếp uy hiếp. Lúc này đây, nàng không tin Quý Dương không chịu thua. Diệp rào ngây ngẩn cả người, mở miệng vì hắn bênh vực kẻ yếu, đều là ngài nhi tử, vì cái gì chúng ta liền nhà cút đều không thể trụ. Mẹ, ta đi học có trợ cấp, sẽ không hoa Quý Dương cái gì tiền, hơn nữa. Ta làm ngươi nói chuyện sao? Chính là bởi vì ngươi xúi rụng, đều là ngươi nữ nhân này, hại ta cả nhà. Trương Diễm chỉ vào Diệp rào cái mũi thoá mạn. Mẹ trong mắt cũng chỉ có đại ca cùng tôn tử, khi nào có ta đứa con trai này. Quý Dương nhìn về phía nàng, tự rêu cười cười, tiền của ta tưởng cho ai hoa liền cho ai hoa, mau đói chết đông chết thời điểm ai cho chúng ta hai cái suy nghĩ một chút. Khi đó mẹ chỉ sợ còn ôm tôn tử cười ha hà đi. Chỉ có ta tức phụ bồi ta chịu khổ, hiện tại nhưng thật ra nghĩ đến đúng tay. Ngài chính mình nói ngài xứng sao. Quý Dương! Diệp rào lôi kéo hắn. Ta xin ngươi, giữ ngươi, ngươi còn dám nói như vậy ta. Không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Trương Diễm ngồi dưới đất, lại bắt đầu la lối khóc lóc. Ở nàng xem ra, đem Hải Tử sinh ra tới chính là lớn nhất tấn tình, bọn họ cả đời đều báo đáp không xong. Ta không làm ngài sinh ta, là ngài yêu cầu nhi tử dưỡng lão, cho nên sinh hạ ta." Quý Dương lời nói nhàn nhạt, nhạt, "Chúng ta sẽ dọn ra đi, lập tức liền dọn, cái này phòng ở liền lưu chứa ngài chính mình dưỡng lão." Trương Diễm lau nước mắt động tác đều dừng lại, chút nào không nghĩ tới Quý Dương như vậy bình tĩnh, Tôn Diệu Lan cũng độc Nàng chỉ nghĩ trương diễm dọa một cái quý dương, này nếu là dọn ra đi, khẳng định cũng đoạn tuyệt quan hệ, đến lúc đó ai giúp bọn hắn dưỡng hai cái lao bất tử. Chúng ta này liền đi, không ý kiến ngài mắt, cũng sợ ngài khi nào luẩn quẩn trong lòng, tới nhà của chúng ta đem đồ vật đều dọn đi, hoặc là nửa đêm đem chúng ta đuổi ra đi. Quý dương nói liền kéo lên diệp rào tay, trực tiếp đi ra ngoài. Không phải, dương tử trương diễm vội vàng lại đứng lên, hai người đã không thấy bóng dáng. Mẹ! Ra cái gì siêu chú ý? Ngươi ba biết được mắng chết ta." Trương Diễm đứng ở tại chỗ hoàng thật sự. Trong thôn biết bọn họ làm hai người đi ra ngoài trụ nhà cũ, nếu là liền nhà cũ đều không cho, kia không được thoá mạ chết bọn họ. Bọn họ lại không phòng ở, có thể đi nào? Đồ vật đều tại đây đâu." Tôn Diệu Lan hoán lại đây nói. "Kia cũng, đừng lo lắng, tiểu thúc tính tình không đều như vậy. Nói không chừng là Diệp Giảo dạy hắn, chính là làm ngươi chịu thua, sau đó lại vớt điểm chỗ tốt." Tôn Diệu Lan thấp giọng nói nàng dám, trương diễm lại kéo xuống mặt, ta thế nào cũng phải thu thập nàng, bằng không nàng còn tưởng rằng nàng lợi hại, là muốn xen vào quản, ngươi nhìn xem, đều không đem ngươi cùng ba để vào mắt, về sau còn phải. chính là, trương diễm cảm thấy nàng nói rất đúng, cũng không dám lại phá cửa, sám xịt lại lôi kéo tôn diệu lan trở về. việc này không để yên, nhất định giao huấn diệp dảo, không có khả năng làm nàng đi đi học, còn muốn cho quý dương hảo hảo quản quản nàng, còn muốn đem tiền đều giao cho chính mình trên tay bảo đảm đem diệp giảo trị đến dễ bảo. Nhưng này đó cũng chỉ là nàng tưởng, vốn dĩ nghĩ làm Quý Dương nguôi giận mấy ngày, sau đó nàng lại đi tìm, thật đúng là cũng không tin, nhi tử còn có thể nhớ đường mẹ nó thủ. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng quá khứ thời điểm đã không thấy được người, ở nguyên lai trong một góc phóng chìa khóa. Vừa mở ra môn, trên giường giống tuyết, trên bàn cũng giống tuyết, vừa thấy đã bị người thu thập, không giống chủ người địa phương. Nàng vội vàng chạy đến phòng bếp, bên trong cũng bị thu thập đến chỉnh tịnh tề tề. Dương Tử. Trương Diễm Hoa một tiếng liền khóc ra tới, một bên chạy một bên quăng ngã, hô to, Hải tử cha hắn, Dương Tử không thấy. Lúc này, quý phụ trong tay chính cầm 50 đồng tiền phiếu, là trong thôn nhị đản đưa lại đây, nói là quý Dương Phu Thê Hiếu kính bọn họ hai lão, về sau mỗi tháng đều sẽ gửi 10 đồng tiền trở về, cảm tạ bọn họ sinh dục tri ân, nhà cũ đằng ra tới, bọn họ cũng không được. Hắn thật sâu hút một ngụm yên, đáy mắt trầm trọng, hai người ngày hôm qua liền đi rồi. Hiện tại cũng đuổi không kịp cũng liên hệ không thượng. Hài tử cha hắn, dương tử không thấy. Trương Diễm chính khóc lóc gấp trở về, phi đầu tán phát, suốt ruột thật sự, dương tử không thấy. Quý phụ ngực kịch liệt phập phồng, gắt gao trừng mắt nàng, thập phần phẫn nộ, còn không phải ngươi dở trò quỷ. Ngươi không phải năng lực. Hài tử cha hắn. Trương Diễm sừng sốt. Đi rồi, đều đi rồi, cái này ngươi liền vừa lòng. Quý phụ hừ một tiếng, lại nhìn nhìn tôn diệu lan, phủi tay liền đi, nháo, đều ở nháo Tiếp theo nháo. Trương Diễm khóc lóc theo sau, gần như tuyệt vọng, lôi kéo quý phụ, Dương Tử đi rồi, Diệp rào đem Dương Tử lừa đi rồi, chúng ta mau đi đem Dương Tử kêu trở về, hắn đi rồi. Ta đi đâu tìm. Quý phụ cũng nhìn không được, bạo nộ nói, hảo hảo ra bị ngươi làm đến chứng khí mù mịt, đều nói không cần náo loạn, còn đi nháo, hiện tại nói cho ta có ích lợi gì. Trương Diễm chột dạ, không dám nói lời nào, nàng cũng sẽ không thừa nhận là chính mình sai, đều do Diệp rào. Quý phụ lại nhìn về phía phòng trong tôn diệu lan, mắng to nói, ngươi cũng là, không hảo hảo mang hài tử, hạt trộn lẫn cái gì. Cả ngày đánh bản tính nhỏ, ngày mai tan tâm đi. Tôn diệu lan cũng không dám lên tiếng. Trương Diễm lấy nước mắt rửa mặt vài thiên, hận diệp rào càng hận xối dục nàng tôn diệu lan. Cứ như vậy, tôn diệu lan nhật tử liền không dễ chịu lắm, trong nhà tiền là một phân cũng chưa bắt được tay. Quý đại siêu có đôi khi còn sẽ gửi cái 10 khối 8 đồng tiền trở về, nhưng bị quý phụ cầm thật chặt. Nhật tử có thể nói là khổ không nói nổi, nhưng là ăn nhờ ở đầu lại không thể không nhẫn. Thanh niên trí thức trượng phu, 11. Tám tháng phân đế đô sáng sớm có chút hơi lạnh, chân trời vừa mới nổi lên bụng ca trắng, Bắc hai đạo đầu phố một nhà tứ hợp viện đại môn mở ra. Cẩn thận một chút, chậm rãi nâng. Diệp rào nói rỗi tay liêu một chút buông xuống sợi tóc, ngữ khí mềm nhẹ. Tức phụ ngươi chạm bên kia. Quý dương một tay đỡ xe đẩy tay, một cái tay khác chỉ chỉ bên cạnh phương hướng. Hảo Diệp rào nhanh chóng đi qua đi. Quý Dương dùng sức vừa nhất, đem nổi sắt trang thượng xe đẩy tay, sau đó đẩy đi phía trước đi, Diệp rào đi theo phía sau hắn. Hai người tới đế đô đã có một đoạn thời gian, ngồi gần 5 ngày xe lửa sơn màu xanh, đưa mắt không quen, ở chỗ này sống nương tựa lẫn nhau. Tứ hợp viện là thuê, mang theo phía trước tồn hạ 900 nhiều khối, là bọn họ duy nhất cảm giác cả an toàn nơi phát ra. Hai người xe đẩy đi trung tâm thành phố, đó là một cái thật dài đường phố, bên cạnh có rất nhiều nhà xưởng. Hiện tại An mặc màu lam đồ lao động người đều vội vàng vội vội vàng đi làm. Có người cưỡi xe đạp, có màu xanh lục bao, ngẫu nhiên còn có chiếc tiểu ô tô trải qua, bên cạnh đại lâu so với bọn hắn chấn trên cao cấp thật nhiều. Hết thẻ hết thẻ, đều làm Diệp rào mở rộng tầm mắt. Quý dương mới vừa dừng lại, nàng liền thu hồi suy nghĩ, vội vàng bắt đầu chuẩn bị lên, đem muốn bán đồ vật đều mang lên. Hắn xúc lên nồi sắt cái nắp, hướng phía dưới lại bỏ thêm cái than nắm sau đó bắt lấy bản nhỏ cùng mấy cái tấm ván gỗ ghế ở bên cạnh dọn xong trứng luộc trong nước trà bao nhiêu tiền một người nam nhân đã đi tới chỉ chỉ hai mao năm một cái Diệp Dạo đứng dậy cười hồi hắn bốn mao năm lượng cái bán hay không nam nhân kia bắt đầu mặc cả có thể nàng gật đầu sau đó nhanh chóng vớt lên hai cái tiếp nhận tiền sau đó lại tìm tiền lẻ đi thông thả tới một cái trứng luộc trong nước trà Cho ngài. hôm nay có trẻ đậu xanh sao Một chiếc xe đạp dừng lại, cột lấy bím tóc nữ hải mở miệng hỏi. Có, còn nhiệt đâu? Diệp rào gật đầu. Giúp ta trang bên trong đi. Nàng nói đem ấm nước đưa qua đi. Có điểm năng, ta tới. Quý dương rối tay tiếp nhận, mở ra một cái khắc nổi, dùng cái muỗng rào hai hạ, một cổ nhiệt khí bay lên. Đậu xanh cháo một mau năm. Diệp rào đối nữ hải nói, sau đó tiếp nhận đối phương đưa qua tiền. Chính trực cao phong kỳ, hai vợ chồng vội thật sự. Bọn họ liền bán trứng luộc trong nước trà còn có chè đậu xanh. Một chén canh xứng với một cái trứng luộc trong nước trà, canh ngon miệng, trứng luộc trong nước trà thanh hương ngon miệng, không dầu mỡ lại dinh dưỡng. Dọn xong hai cái cái bàn đều ngồi đầy người, xinh ý hảo thật sự. Vẫn luôn bận việc đến buổi sáng 10 giờ rưỡi, trứng luộc trong nước trà còn thừa một phần ba, đậu xanh cháo còn có một ít, hai người mới có thể nghỉ một lát. Diệp rào lau mồ hôi, quý dương đem cao ghế bắt lấy tới, đặt ở nàng bên cạnh, ngồi xuống nghỉ một lát Trứng luộc trong nước trà có thể hay không nấu đến có điểm nhiều. Hôm nay nấu 500 cái. Diệp rào nhìn nồi sắt có chút lo lắng. Dĩ vãng chỉ nấu 300 cái, bán thật sự mau, cho nên hôm nay liền nấu 500 cái. Phí tổn có điểm đại, nàng sợ bán không xong lô vốn. Bán không xong buổi chiều cũng bán. Quý dương đảo không lo lắng, còn cười tới vài câu, người ăn nhiều mấy cái không phải xong rồi. ta không thể lại ăn. Nàng nghe trứng luộc trong nước trà mùi hương, còn nuốt nuốt khẩu vị. Nàng hôm nay rời giường liền ăn hai cái, một mao tiền một cái tiền lên giới, nếu là bán nói chính là năm mao tiền, trước kia làm công một ngày đều tránh không đến năm mao tiền. Quá xa xỉ. Muốn ăn liền ăn, nhà của chúng ta khác không có, trứng luộc trong nước chả còn đủ. Quý dương nói đã đem một cái trứng vứt lên, còn nhìn nhìn, cái này ngon miệng. Ba lượng hạ liền lột hảo, đưa cho nàng. Ta đây lại ăn một cái, ta không thể ăn. Diệp rào lộ ra một cái cười, con mặt mày, tiếp nhận tới cái miệng nhỏ cán. Giống như con hamster nhỏ, ở phẩm vị nàng mỹ thực, nhìn hắn khen, người tùy tiện điều chế đến hương liệu đều ăn rất ngon, chúng ta phía trước đi quảng trường thời điểm cũng mua quá trứng luộc trong nước trà, một chút đều không thể ăn. Ngay từ đầu hai người tới nơi này, rất là mê mang, tuy rằng trong túi có tiền, nhưng cũng sẽ tiêu hết, quý dương liền đề nghị làm buôn bán, trước từ bán trứng luộc trong nước trà bắt đầu. Hắn mua tới lá trà cùng hương liệu nghiên cứu một phen, nàng thì ăn, không nghĩ tới hương vị thực không tồi. Ngày đầu tiên thời điểm liền toàn bộ bán xong 100. Ngay sau đó, hai người nấu 150 cái, sau đó đến 200 cái, 300 cái, hôm nay liền nấu 500 cái. Nhật Tử cũng ở chậm rãi đi lên quý đạo, tại đây tòa thành phố lớn có sống tạm một phần công tác, tuy rằng hiện tại hộ cá thể cùng tiểu tiểu thương cũng không thể diện, nhưng bọn hắn thực thỏa mãn. Ăn ngon liền ăn nhiều. Quý Dương đối nàng từ trước đến nay không keo kiệt, ngày đầu tiên thời điểm nàng liền ăn luôn 5 cái trứng gà. Buổi tối trở về bụng trướng khí còn làm hắn xoa nhẹ một hồi lâu. Ta muốn hai cái trứng luộc trong nước trà. Một cái lão nhân mang theo tiểu nữ hài đi tới, cười đến từ ái, nàng lần trước ăn liền nháo tới ăn, trong nhà cho nàng nấu đều không thích ăn. Tiểu bằng hữu hảo đáng yêu. Diệp rào ngồi xuống xuống, nhìn thịt đô đô tiểu nữ sinh, đối phương tròn xoe mắt to nhìn nàng. Tiểu A-Z. Lão nhân cười nhắc nhở. Tỷ tỷ. Tiểu nữ sinh chu chu môi, thập phần nói ngọt tới một câu. Tiêu tỷ tỷ có thể hay không đưa ta một cái. Diệp Dạo đều cười, đây là cái đứa bé lanh lợi. Đưa ngươi một cái. Quý dương đã vớt ba cái trứng luộc trong nước trà, ăn nhiều trứng gà trường cao cao. Cảm ơn ca ca. Nàng tiểu hàm răng cắn môi, cười đến càng khai, còn đắc ý nhìn nhìn nàng mãi mãi. Đứa nhỏ này. Tiểu đại nhân thật sự. Lão nhân cũng đến đẩy mặt nếp gấp, mãi mãi giúp ngươi cầm, có chút năng. Ca ca tỷ tỉ, tỉ cuối chảo. Nàng huy tay nhỏ. Bye bye Diệp rào nhìn nàng, tươi cười chậm chạp tịch thu, nếu là nàng cùng Quý Dương kết hôn liền sinh hài tử, hiện tại sợ là cũng lớn như vậy. Tưởng cái gì đâu? Cấp! Quý Dương đánh gây nàng ý nghĩ, đem tiền đưa qua. Không có gì. Nàng tiếp nhận tới, sau đó phủng lấy tiền hộp, ngồi xuống bắt đầu đếm tiền. Bên trong đã chứa đầy tiền giấy, lớn lớn bé bé mặt giá trị đều có. Chứ bỏ bỏ vào đi tiền lẻ, trước mắt mới thôi hôm nay liền nhập trướng mươi mấy, toàn bộ bán xong hẳn là nhập trướng 130 nhiều trừ bỏ phí tổn, trứng gà phí tổn là một mau một cái, 500 cái là 50 khối, đậu xanh phí tổn không đến 10 đồng tiền, có thể kiếm 70 khối tà hữu. Mỗi một lần nàng tinh trứng, đáy lòng đều mị tư tư, lại vất vả cũng đang đến, đây là một số tiền khổng lồ, rất lớn cự khoản. Hiện tại một cái đại học giáo thụ tiền lương cũng bất quá một tháng 7, 8 chục, mà bọn họ một ngày tiến trứng chính là người khác một tháng tiền lương, trong đó lợi nhuận rất lớn rất lớn. Ngày mai ngao điểm nếp than cháo, Quý Dương mở miệng trưng cầu Bánh bao làm được vẫn là có điểm phiền thoái, cháu nói nấu thượng là được, ngươi cảm thấy đâu? Cháu hảo bán sao? Nàng hỏi. Buổi sáng không uống cháu à? Bất qua cháu đến sền sệt, bán quý doanh số thiếu, bán tiện nghi lại có lời, ngày mai thử xem đi. Quý dương rỗi tay sờ sờ nàng đầu. Chính là bán như vậy nhiều đồ vật, ta đi đi học ngươi làm sao bây giờ? Một người vội bất quá. Đây mới là nàng lo lắng nhất vấn đề. Quý dương vì nàng mới đến đến đế đô, hiện tại hai người có thể kiếm ít tiền. Nàng lại muốn đi đọc sách, ném xuống hắn một người. Có đôi khi ngắm lại, cũng không biết đọc có hay không dùng, chính là hắn không được nàng có loại suy nghĩ này, cần thiết đi đọc. Thấy Quý Dương không đáp lời, nàng lại nói, mùa đông thực lạnh, Gia Ly đến tuy rằng gần, nhưng cũng yêu cầu người giúp người, vạn nhất đột nhiên quát phong trời mưa, phải làm sao bây giờ. Quang ngắm lại khiến cho người lo lắng. Ta sẽ giải quyết, nói nữa, chúng ta không thể vẫn luôn bày quán, tồn đủ tiền liền thuê bày mặt, mướn cá nhân, thiếu kiếm điểm liền ít đi kiếm điểm Chỉ cần có thể nuôi sống ta cùng đến khởi ngươi, là được. Quý Dương lại bỏ thêm cái than nắm, thuận miệng một hồi, chút nào không thèm để ý. Diệp rào nghe cảm thấy tâm ấm, một đôi mắt hạnh chậm rãi lại cong thành trăng non, nhìn hắn bận việc thân ảnh, an tâm vô cùng. Chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, vô luận ở đâu, vô luận làm cái gì, nàng đều không sợ hãi, hắn tổng hội xử lý tốt. Hai cái trứng luộc trong nước trà, ta muốn chè đậu xanh. Một cái trứng luộc trong nước trà, giúp ta chứa đẩy chè đậu xanh. Tiếp cận 12 giờ, tiểu sạp lại bận việc lên, Diệp rảo vội vàng lấy tiền, vội vàng vứt trứng luộc trong nước trà. Châm rãi, trứng luộc trong nước trà cũng thấy đáy, cuối cùng một chén chè đậu xanh vào quý dương bụng. Hai người đem bàn ghế trang thượng xe đẩy tay, thu thập đồ vật về nhà. Buổi trưa Thái Dương cao treo ở không trung, quý dương cùng Diệp rảo xuyên qua ở đế đô đầu đường, về nhà sẽ trải qua một cái chợ bán thức ăn. Mua chỉ gà cùng mua điểm rau xanh. Quý dương nghiêng đầu nhìn về phía nàng, mở đầu dò hỏi Mua gà A. Diệp rào có điểm do dự. Một con gà muốn mấy đồng tiền, bên này bán rau xanh cũng hảo quý, cư nhiên muốn 3-4 Mao một cân, hơn nữa có đôi khi còn không mới mẻ. Hầm canh gà. xào thịt gà. Quý dương gật đầu. Nhìn nhìn hắn, Diệp rào vẫn là nhẫn tâm đi mua, hắn cái ăn, tốt nhất đốn đốn có thịt, bằng không buổi tối đều sẽ đói bụng, ăn cái gì đều không hương. Mua gà, sau đó lại mua rau xanh, còn mua chút trái cây. Đẩy ra tứ hợp viện môn. Đem xe đẩy tay đẩy đến một bên, lại đem mặt trên đổ vật buông xuống, diệp Giảo sách theo đồ vật tiến phòng bếp. Nay tòa tiểu nhân tứ hợp viện trừ bỏ bọn họ còn ở một hộ nhà, kia người nhà là ở bệnh viện công tác viên trước. Đi sớm về trễ, mang theo người đọc sách thanh cao, cùng bọn họ loại này bãi tiểu quán hộ cá thể giao lưu cũng không nhiều. Phòng bếp là công cộng, bất quá kia người một nhà đều ở nhà ăn ăn, một nửa cũng sẽ không phòng bếp. Trong viện có một ngủ giếng, diệp Giảo cầm buồn ra tới múc nước rửa rử Thuận tiện còn thanh đao lấy ra tới, đặt ở một cái khác trong buồn. Bọn họ ở bên cạnh thả một cái tiểu táo đài, là buổi sáng trụ trứng luộc trong nước trà dùng, hiện tại quý dương hướng lên trên thả tiểu nồi, đang ở nấu nước. Chờ thủy một khai, quý dương chính mình là có thể bắt lấy gà, hướng trên cổ rút mau, mấy đao đi xuống, liền bắt đầu lấy máu, thấy cái này cảnh tượng, diệp rào đều rụt rụt cổ, hướng vừa đi. Sống sở sờ, sờ đồ vật nàng đều tương đối sợ hãi. Chờ hắn giết hảo, diệp rào đem thủy múc ra tới nóng bỏng nóng bỏng nước cấm hạ liền có thể động thủ rút mao Diệp Dảo xử lý ra tới liền tương đối mau Quý Dương đã đi mân mê hắn trứng luộc trong nước trà hiện tại muốn đem hương liệu bao xứng hảo trứng gà rửa sạch sẽ còn có đậu xanh nàng nấu cơm thời điểm hắn lại đi mua nếp than để ra nửa túi trở về hai vợ chồng đem này đó bận việc xong đã mặt trời lặn hai người thích ở trạng vạng thời điểm dắt tay đi ở đế đô hẻm nhỏ gặp được bán đường hồ lô Quý Dương còn sẽ cho nàng mua một chuối chuối chuối ngọt ngọt Nàng bị toan mị mắt, khỏe miệng lại ở dơ lên. Đêm khuya, quý dương tắm rửa ra tới, diệp rào ngồi ở trên giường, bên cạnh phóng một chồng điệp tiền giấy, nàng còn trên giấy viết viết vẽ vẽ. Đang làm cái gì? Hắn đi qua đi, ngồi ở mép giường. Ghi sổ A. Nàng ghé vào trên giường, nói lại ở trên vở ghi nhớ mấy cái con số, ngẩng đầu, đôi tay chống cằm, chờ ta đi đi học, ngươi liền lấy này số tiền thuê cái tiểu điếm, như vậy liền không cần mỗi ngày đều tới tới lui lui chạy. Chúng ta có 1.500 nhiều khối đâu. Nàng nói được có chút tự hào. Này đó tiền đều đủ mua 10 đài máy may, thuê một cái mặt tiền cửa hiệu khả năng một tháng mấy chục khối, bọn họ có tiền, có thể thuê. Việc này ta có thể giải quyết, ngươi không cần nhọc lòng. Quý dương thở dài, có chút bất đắc dĩ, chạy nhanh thu ngủ ngon giấc Ta lập tức liền phải đi đi học. Diệp rào như thế nào có thể không nhọc lòng. Hắn là vì nàng rời xa quê nhà đi vào nơi này. Ta biết, chờ thêm 2 ngày. Mang ngươi đi bách hóa thương trưởng mua vài món quần áo, ăn mặc đẹp một chút đi đi học. Quý Dương nói dối tay nhéo nhéo má nàng, dây tiếp theo lại sụ mặt, bất quá, muốn nghiêm túc đọc sách, không được cùng nam nhân khác đi thân cận quá. Nói cái gì đâu? Diệp rào một chút chụp hắn tay, ninh nàng tiểu mày liễu. Có loại này giác ngộ liền hảo. Quý Dương vừa lòng gật đầu. Diệp rào nhìn hắn kia phó thiếu đánh bộ dáng, góp chân nhỏ đá hắn một chút, Quý Dương xách một tiếng, nàng cười lại đá một chút. Quý dương cúi người qua đi một phen liền giữ chặt nàng trắng non mắt cá chân, đi phía trước lôi kéo, nàng liền ngủ hạ, bị hắn treo cợt đến ngỡ, không ngừng dây rủa. Kế tiếp, ban đêm tiểu khúc thật lâu không đình. Hôm sau, trời chưa sáng hai phu thê đã ở trong tiểu viện bận việc, tiểu táo trên đài nấu chè đậu xanh cùng nếp than cháo, nếp than cháo yêu cầu không ngừng rào, bằng không rất có thể sẽ dính nồi, ảnh hưởng hương vị. Diệp rào một chút cũng không dám lơi lỏng, tay đều rào toan. Quý Dương một người nhìn chè đậu xanh cùng trứng luộc trong nước trà, không sai biệt lắm liền tới đổi nàng, nấu hảo lúc sau hai người bắt đầu đẩy xe hướng trung tâm thành phố đường phố đi. Hôm nay có nếp than cháo, ta mau một chén. Diệp rào trong tầm tay phóng một chồng gốm sứ chén, còn có một ít cái muỗng. Nếp than cháo A. Tới một chén, lại đến cái trứng luộc trong nước trà, ta ngồi bên trong. Tốt. Nếp than cháo. Nhìn giống như không tội, ta đây tới một chén đi. Ta mau một chén. Ban đầu Diệp Giảo còn lo lắng nếp than cháo bán không ra đi, Quý Dương còn nấu một tiểu nồi, hiện tại xem ra, doanh số thực hảo. Thậm chí so trứng luộc trong nước trà còn bán đến hảo. Các ngươi tại đây bán đồ vật. Một cái tóc con nữ nhân đi đến hai người trước mặt, ánh mắt tuần tra một vòng. Đúng vậy, lý Tỷ sao ngươi lại tới đây? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Uống xong cháo đi. Cái này cháo thực hảo uống. Diệp Giảo nhìn người tới, nhiệt tình xuất khẩu. Lý Thiến là cùng bọn họ cùng nhau ở tứ hợp viện hợp thuê người, bọn họ hai vợ chồng đều là bác sĩ. Nhiều ít một chén. Nàng mở miệng hỏi, lại nhìn nhìn bên cạnh Trần Uy, đối phương nhăn nhăn mày, nghiệm nhiên không thích hoàn cảnh như vậy. Không cần tiền. Diệp rào nói đã đánh tràn đầy một chén, ngồi này đi. Chính chúng ta làm trứng luộc trong nước trà cũng ăn rất ngon, nếm thử. Nàng đánh một chén đoan qua đi, lại đánh tiếp một chén, Lý Thiến lôi kéo Trần Uy liền ngồi hạ. Các ngươi ăn trước, không đủ kêu ta. Diệp rào toàn bộ hành trình đều thực nhiệt tình, cho dù Trần Uy có điểm ghét bỏ, Lý Thiến cũng chỉ là lệ phép cười cười. Bất quá, bọn họ cơ bản nhất hàm dưỡng còn ở, vẫn là cầm cái muông ăn lên. Trần Uy ăn phía trước còn nhìn kỹ một chút cái muống, Quý Dương ở một bên cười nói, cái muông chén đều là cực nóng tiêu độc, hôm nay buổi sáng mới vừa nấu quá. Nghe vậy, Trần Uy hơi hơi kinh ngạc, một cái tiểu bán hàng rong còn biết này đó thưởng thức. Tới hai cái trứng luộc trong nước trà. Ta muốn một chén nếp than cháo. Một cái trứng luộc trong nước trà, một chén nếp than cháo. Tổng cộng là năm mao năm, ngài chính là tam mao. Diệp rào không ngừng ở lấy tiền, thường thường tìm một chút tiền lẻ, một trận bận rộn. Trần Thiến lột trứng gà ăn hai khẩu, nhìn về phía Trần Uy, ngươi cũng thử xem, hương vị thật đúng là không tồi. Bọn họ thói quen ở quốc doanh quán ăn ăn cơm, như vậy tiểu quán thật đúng là không ăn qua. Trần Uy nửa tin nửa ngờ, cũng ăn một ngụm trứng gà, rất non hoạt, ăn vào đi một miệng lưu hương cảm giác. Cha mùi hương thực còn hỗn hợp nhiều loại hương liệu. Rất có một tay. Hắn lại uống một ngụm cháo, cháo là ngọt, ngao đến đặc sệt lại không có nhau dính dính cảm giác, làm người có muốn ăn. Liên tục uống lên mấy khẩu, hắn đem ánh mắt đặt ở quý dương trên người, cái này tiểu tử tuổi không lớn, hai người hẳn là phu thê, tuy ở tại cùng cái dưới mái hiên, nhưng cũng chưa từng hiểu biết hai người, chỉ cảm thấy này tiểu tử thực cẩn mẫn, giống như đối hắn tức phụ cũng không tồi. Không thể tưởng được cái này sinh ý không tồi. Lý Thiên cũng uống cháo. Ngắn ngủn không đến nửa giờ, diệp rào đã thu mười mấy khối. Hiện tại hộ cá thể còn không nhiều lắm, càng đừng nói như vậy tiểu quán, mỗi người đều hướng tới bắt sát. Có điểm sinh ý đầu vóc. Trần Uy tiếp tục quan sát Quý Dương, thấp giọng nói một câu, đáy mắt không biết ở tự hỏi chút cái gì. Quốc nội kinh tế vừa mới bắt đầu phát triển, thương cơ một đống, Quý Dương một người liền dám sấm đế đô, động thủ làm buôn bán. Chỉ cần nắm lấy cơ hội, người thanh niên này không đơn giản. Đồ vật làm ăn ngon. Lý Thiên uống cháo đối hai người cũng có chút đổi mới, sấn bọn họ nhàn rỗi thời gian hỏi, ngươi tức phụ thoạt nhìn tuổi con nhỏ, không đọc sách sao? ta tức phụ thi đậu đế đô đại học, đọc lâm sàng y y học, khai giảng muốn đi đi học. quý dương xoay người hồi nàng. đế đô đại học, lý thiến nhìn về phía diệp đảo, đối phương có chút ngượng ngùng, nàng chậm rãi khôi phục thần sắc, cười nói, đế đô đại học y học hệ thực nổi danh, điểm rất cao, nàng đều không phải nơi đó tốt nghiệp, nguyên tưởng rằng là hai cái người nhà quê. Không nghĩ tới còn có như vậy bối cảnh Muốn đi đương bác sĩ Cho nên liền báo Diệp rào hồi Vậy ngươi đi đi học Ngươi Trưởng phu Lý Thiến nói nhìn về phía Quý Dương Kiếm tiền cung nàng Quý Dương trả lời đến dứt khoát Diệp rào hai má nổi lên đỏ hưởng Lâm sàng y gì học muốn đọc 5 năm Hơn nữa thực tập cũng muốn thời gian rất lâu Chân chính đi làm có sợ là đến đã nhiều năm sau Lý Thiến hảo tâm nhắc nhở Nàng đều ba mươi mấy cũng không muốn hải tử Bao lâu đều cung nàng Quý Dương chút nào không do dự trả lời. Diệp Dảo chẳng sợ khắt chế, khoe miệng cũng lặng lẽ dơ lên. Lý Thiến nhìn hai cái người trẻ tuổi, nhưng thật ra lần đầu tiên dâng lên hào cảm. Ít nhất giờ khắc này, bọn họ cảm tình lệnh người hâm mộ. Thanh niên trí thức trợ phụ, 12. Trong nháy mắt liền tới rồi Diệp Dảo muốn khai giảng nhật tử. Hôm nay Quý Dương sớm thu quán, hai người đi bách hóa thương trường. Đế đô dẫn đầu hưởng ứng cải cách, thương trường đã xuất hiện đủ loại màu sắc hình dạng tư nhân quậy chuyên doanh. Nhóm đầu tiên tự chủ thiết kế nhãn hiệu bắt đầu hứng khởi, thương trường đó là nhà xưởng thí bán điểm, diệp dảo nhìn rực rỡ muôn màu quần áo, đôi mắt đều xem thẳng, không bỏ được rời đi. Vang nhạt sắc, màu hồng nhạt, màu đỏ nhạt. Này đó đều là lấy tiền 10 phân hy hữu nhăn sắc, kiểu dáng cũng thập phần mới mẻ độc đáo, có váy liền áo, còn có trường khoản áo trên, một ít quần jean cũng thực thời thượng. Hai vị có thể tiến vào xem một chút, này đó đều là chúng ta nhà xưởng vừa mới tự chủ thiết kế sinh sản quần áo cả nước chỉ này một nhà, quay tiểu thương ngậm cười đứng ở phía trước, nhìn đi tới hai người, nhiệt tình thật sự. Diệp Dạo nhìn cửa kính quải quần áo, đáy mắt hiện lên kinh diễm, nhưng vẫn là lôi kéo Quý Dương muốn hướng vừa đi. Vừa thấy cửa hàng này trang trí liền cảm thấy giá cả sẽ xa xỉ, bọn họ tiêu phí không dậy nổi. vào xem, tiểu dáng đẹp. Quý Dương vẫn đứng ở tại chỗ, thậm chí còn lôi kéo nàng hướng trong đi. đi làm. Diệp Dạo hạ giọng, sốt ruột lên. Đế đô tiêu phí cả nước tối cao. Nàng là thật cảm thấy bọn họ tiêu phí không dạy nổi. Nhìn xem không cần tiền. Quý dương nắm nàng hướng trong đi. Tiểu thư, này đó đều là nhà của chúng ta mới vừa thiết kế sinh sản ra tới kiểu dáng. Ngài dáng người thực hảo, lại cao lại gầy lại bạch. Nhà của chúng ta thẻ bài có rất nhiều quần áo thực thích hợp ngài đâu. Quay tiểu thư miệng thực ngọn, nói còn cho nàng lấy quần áo, ngài xem cái này váy, thực sấn ngài khí chứa. Nào có nữ nhân không yêu Mỹ. Diệp rào biết rõ lúc này hẳn là đi, bởi vì không mua sẽ thực mất mặt Chính là nhìn đối phương trong tay thiển lam váy liền áo, cô tông bài dệt, trường tụ trường khoản thiết kế, liếc mắt một cái khiến cho nàng cảm thấy thích, một lòng cũng đi theo ngoa ngoệ dục dịch. Nay bộ quần áo thực thích hợp tiểu thư đâu. Quay tiểu thư ở trên người nàng khoa tay múa chân hạ, chúng ta nơi này là hơi thu eo thiết kế, hiện dáng người, màu lam nhạt có thể sân màu da bạch. Diệp Giảo cũng hướng trong gương xem, bên trong người chắt đuôi ngựa, thanh tú chung lại mang theo vài phần tinh xảo nghịch ngợm, nàng đều thích như vậy chính mình. Nhìn là trắng không biết Quý Dương cũng thỏ lại gần xem. Tiểu thư lớn lên đẹp, thực hảo phối hợp quần áo, cái này quần áo mặc vào tới cũng sẽ không tồi. Quay tỉ thấy hắn tán thưởng, vội vàng lại kéo tới một kiện màu đỏ cấp Diệp rào phối hợp thượng. Cái này, sấn đến nàng làn da càng thêm trắng nõn, Này có thể hay không quá diễm? Diệp rào nhìn không quá tự tại. Trước kia xuyên y di phục đều lấy cho đen lam là chủ, quân lục sắc đều thiếu xuyên, một chút xuyên như vậy tươi đẹp quần áo, nàng có chút không tiếp thu được. Nào có diễm. Này không khá tốt sao Quý Dương đi qua đi cầm một cái màu đen quần jean Này mặc vào thật đẹp Đúng vậy, mặc vào thật đáp Lại xứng với một đôi tiểu giày da Đi ở trên đường đều thời thượng thật sự Quay tiểu thư phụ họa. Diệp rào từ Quý Dương đưa mắt ra hiệu Hắn vẫn luôn nói tốt xem Kia còn đi như thế nào Nơi này quần áo khẳng định thật quý Nhưng Quý Dương người này liền cùng xem không hiểu giống nhau Còn đi giúp nàng phối hợp quần áo Tìm một cái màu hồng cánh sen váy liền áo liền muốn ở trên người nàng khoa tay múa chân này một cái là ngày hôm qua sinh sản đưa lại đây tân phẩm cũng thực thích hợp vị tiểu thư này tiên sinh ánh mắt thật tốt quay tiểu thư thế nàng đem tay áo cũng kéo lên khoa tay múa chân một chút lại là một đốn mắng khen mùa thu có điểm lãnh này bộ sẽ hậu một ít thích hợp quá đoạn thời gian xuyên tay áo cũng đẹp quý dương lời bình cái này váy thiết kế là trong ngoài hai tầng hơn nữa là viền lãnh tiểu thư ngài xem nơi này thực gián sát phần vai mặc vào tới thực thoải mái còn có nơi này, mùa thu có thể mặc một cái hậu một chút, chọn bộ phối hợp thật đẹp. quay tiểu thư không ngừng đang nói, diệp dạo lại nhìn nhiều vài lần, cuối cùng vẫn là chịu đựng lúng túng nói, tính, ta từ bỏ. nàng tưởng lưu trữ tiền cấp quý dương thuê mặt tiền cửa hiệu, nếu có thể, còn có thể mướn cá nhân giúp giúp hắn, không nghĩ làm hắn như vậy vất vả. không thích sao? kia cái này màu lam nhạt váy đâu, áo trên cũng không cần lạp. quay tiểu thư lại cầm mặt khác hai kiện cho nàng xem, đối với các nàng tới nói. Bán ra một cái có trích phần trăm, lại còn có không ít, tự nhiên muốn nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ. Ta không phải thực thích. Diệp rào trái lương tâm nói. Khó coi sao? Quý dương nữ mày, lôi kéo Diệp rào tay không cho nàng đi, khó coi chúng ta nhìn nhìn lại. Chúng ta đi thôi. Diệp rào nhĩ tiêm đều đỏ, nàng cảm thấy thật ngượng ngùng, không mua còn làm nhân ra bận việc lâu như vậy. Cái này váy chúng ta mỗi một cái kích cỡ chỉ có một kiện, tiểu thư thật sự không cần sao. Hiện tại nhất lưu hành loại này tiểu dáng. Hiện tại mặt khác cửa hàng đều không có cái này nhan sắc, nhà của chúng ta quần áo rất đẹp. Quay con ở khuyên bảo. Ta, ta phải thử một chút. Bên kia, một đạo thanh âm truyền tới, mọi người nhìn qua đi. Nói chuyện người ăn mặc một kiện thoái hoa váy liền áo, đi tới liền muốn bắt qua đi khoa tay múa chân, đưa cho ta đi. Muốn chờ một chút. Quay tiểu thư vẫn là rất có lễ phép, lại lần nữa dò hỏi diệp dạo. Nếu ngài xác định không cần nói, ta liền cấp vị tiểu thư này. Không chờ diệp dạo trả lời. Đối phương đã mở miệng, nàng sẽ không mua, ta đuổi thời gian, thích hợp ta liền trực tiếp cùng người mua. Diệp Giảo gương mặt đột nhiên dâng lên một trận khô nóng. Cái loại này bị người khinh bỉ lại khinh thường cảm giác thật làm người nan kham. Nhan sắc cùng kiểu dáng ta còn rất thích. Lý Hân nói liền phải từ quầy tiểu thư trong tay lấy lại đây. Tay mới vừa rơi đến, dây tiếp theo lại bị một cái tay khác đoạt lấy tới, nàng một chút nhíu mày, cùng bên cạnh nam tử đối thượng. Đối phương ăn mặc tùy ý, màu xám áo trên Trên chân còn đạp giày vải, nhưng một khuôn mặt ngũ quan đoan chính thanh tuyển, làm nàng Tiêu không ít hỏa, nhưng vẫn là có điểm bực. Không chờ nàng chất vấn, đối phương ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, ta cảm thấy nhan sắc cùng kiểu dáng cũng khá xinh đẹp, chúng ta muốn. Quý Dương, Diệp Giảo chạy nhanh đi kéo hắn, nhỏ giọng nói, không cần giận dỗi, thực quý, chúng ta không có tiền. Lý Hân vừa nghe, cũng không nói lời nào, thậm chí xem diện nói, kia tính, các ngươi mua đi, đỡ phải nói ta khinh thường các ngươi, này tam kiện ta đều rất thích. Các người đi rồi ta thử lại. Nàng cảm thấy chính mình như vậy đủ lễ phép. Ta cũng cho rằng này tam kiện đều đẹp. Quý Dương nhìn về phía quầy tiểu thư, đều bao đứng lên đi, ta đều phải. Quý Dương. Diệp rào đều phải cấp khóc. Lý Hân vô ngữ, đem đầu liếc đến một bên, xem hắn có thể trang tới khi nào, không có tiền còn trang hào phóng. Ở chỗ này trang cái gì kẻ có tiền. Mặc vào càng đẹp mắt, bao nhiêu tiền đều giá trị. Quý Dương sờ sờ Diệp rào đầu, tiến đến nàng bên hai. hảo Tiền lại tránh là được, đều không có cho ngươi mua quá giống dạng quần áo, đi đi học đều phải bị người ta chê cười. Chính là hảo quý. Diệp rào vẫn là luyên tiếp, chúng ta liền phải một kiện đi. Nào kiện đều đẹp, mua trở về xuyên. Quý dương nắm tay nàng đi phía trước đi. Lý Hân đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, liền nhìn hai người, xem có thể diễn tới khi nào, quả thực đủ rồi. Vừa thấy liền biết là người bên ngoài, bọn họ xưng đa số người bên ngoài vì người nhà quê. E giờ... Khoài tiểu thư cũng xem không hiểu mấy người thao tác, cũng chỉ có thể đi qua đi. Một kiện một kiện cấp quý dương nói giá cả, này một kiện là 139, này một kiện áo trên là 78, này một kiện là 148, tổng cộng là 365. Nghe thấy cái này con số, Lý Hân đấy lòng cười nhạo một tiếng, đi tới, dối tay lại muốn đi lấy màu hồng cánh sen kia kiện quần áo. 300 nhiều, tràn ổi. Người bên ngoài tới cũng chính là ở nhà xưởng khô khô công, một tháng cầm mấy chục khối cái này tiền bọn họ một năm cũng tránh không đến. động cái gì? Quý Dương một chút lấy quá quần áo. nếu mảy xem nàng không vui nói. ta còn liền động. cái này ta liền phải mua. Lý Hân nhìn chăm chăm hắn. Lạnh Thanh, ta hiện tại liền phải mua. ta không thử. tốn cái gì? nàng so với hắn càng tốn. kia cũng có thứ tự đến trước và sau đi. Quý Dương cười đem tiền móc ra tới. trên dưới liếc nàng liếc mắt một cái. khinh phiêu phiêu lại tới nửa câu. ngươi này dáng người, cùng ta tức phụ không thể so. Này quần áo dáng vai, khả năng tắc không tiến. Có vẻ lưng hùn vai gấu. Phúc. Quay tiểu thư một không cẩn thận cười ra tới, vội vàng che miệng, quay người đi, các nàng huấn luyện quá, đây là đối khách nhân không tôn trọng. Lý Hân mặt đều tái rồi, Quý Dương cũng đã tính tiền, xách theo quần áo lại rất quá diệp rào tay, đi ngang qua nàng thời điểm khinh phiêu phiêu tới câu, ngươi mua cái gì liên quan gì ta? Như vậy hát xuyên như vậy lượng quần áo thích hợp sao? Ngươi. Lý Hân lập tức muốn tặng mao hắc cùng béo vẫn luôn là nàng uy hiếp nàng không cho phép bất luận kẻ nào nói như vậy nàng đây là nhỏ nhất hảo đấy lòng không điểm số quý dương liếc xéo nàng một cái vẻ mặt xem ánh mắt lưu lại một tiêu sai bóng dáng lý hân phải bị khí điên rồi đứng ở tại chỗ dậm chân vậy tiểu thư còn phải cẩn thận cẩn thận hỏi tiểu thư vừa mới kia bộ quần áo còn có đại mã ngài phải thử một chút sao ta béo sao xuyên cái gì đại mã a lý hân hắc mặt giống lên nàng một tiếng xuyên cái gì xuyên Ta sẽ không mua nhà các ngươi quần áo. Nói xong ném xuống một câu thở phì phì đi rồi. Quay tiểu thư không thể hiểu được bị mắng một đốn, thành nơi chút giận, đáy lòng tự nhiên cũng khó chịu, nhắc mai nói, chúng ta còn không bán ngươi đâu, không tố chết, không lệ phép. Một khắc đầu. Diệp rào bị quý dương nắm đi ra ngoài, nàng thịt đau nhìn cái kia túi, ba trăm nhiều khối, ngươi quá xúc động, có thể hay không lui ra. à. Bọn họ tiền tiết kiệm tổng cộng cũng chỉ có một nghìn tám trăm nhiều, một chút hoa rất thật nhiều tiền. Ba trăm nhiều, trước kia nàng làm công đến mấy năm mới kiếm được. Xúc động cái gì? Ngươi cho rằng ta là giận dỗi mua. Quý dương nghiêng đầu xem nàng. Chẳng lẽ không phải sao? Diệp rào cho rằng cái này thành phần rất lớn. Ta nhưng không dành phản ứng nàng. Ngươi ăn mặc rất đẹp, mua trở về mặc cho ta xem. Hắn nói còn mạnh hơn điều, không phải mặc cho nam nhân khác xem, chỉ là ta. Nói cái gì đâu? Ở trên đường cái, Diệp rào lại là một trận tụ quẫn, liền kém không che mặt. Đi! Về nhà mặc cho ta xem. Quý dương lôi kéo tay nàng hướng vừa đi, trên đường còn ở nhắc mãi, 300 nhiều mà thôi, tránh mấy ngày là đủ rồi. Diệp Dạo bị hắn nhắc mãi đến chậm rãi cũng tiếp thu, nhưng tưởng tượng đến cái này con số, vẫn là cảm thấy hảo thì đau. Nàng muốn ở khai giảng trước hảo hảo giúp hắn, muốn đem quần áo tiền tránh trở về. Đào mắt. Khai giảng nhật tử tiên đến, đế đô đại học ly đến hai người trụ địa phương cũng không xa, hai người sợ lao khách hàng cho rằng bọn họ không bày quán. Buổi sáng vẫn là đi bảy một chút, chờ thêm đi làm cao phong kỳ, hai người thu thập trở về, Quý Dương liền bồi nàng đi đưa tin. Quý Dương có một cái đại túi, bên trong thả chăn cùng quần áo, trên tay cầm đồ dùng tẩy rửa, hôm nay còn cố ý xuyên áo sơ mi dài hơn quần, còn đeo đỉnh đầu mũ. Diệp rào đi ở hắn bên người, vài lần muốn rôi tay tiếp nhận trên tay hắn buồn, Quý Dương không buông tay, làm nàng xem lộ, tìm xem đi đâu đưa tin. Nàng cũng vô pháp, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Kết quả. Vừa mới đi xa một chút, lại lần nữa quay đầu lại, quý dương cư nhiên bị hai nữ sinh vây đi lên. Trong đó một cái ăn mặc ô vung váy liền áo còn cười hỏi, đồng học, ngươi là cái gì hệ nha? Chẳng sợ lúc này, như cũ có lớn mật nữ sinh, nhan giá trị ở thời đại nào đều nổi tiếng. Ngươi muốn đi đâu đóng lâu? Chúng ta có thể giúp ngươi lấy một chút đồ vật. Một cái khác nói tiếp, lại hỏi, ngươi là một người tới sao? Diệp rào đấy lòng một chút liền toan, như là bị rót đầy giấm, nhanh chóng hướng hắn bên kia đi Chỉ thấy Quý Dương đứng lên, chỉ chỉ nàng, ta không đi học, bồi ta tức phụ tới đi học, nàng là lâm sàng y gì học. Chỉ nghe phía trước một đoạn lời nói, hai người sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, nghiêng đầu xem Diệp Dạo, tâm đều có điểm hư, tìm cái lấy cớ liền đi rồi. Diệp Dạo đứng ở trước mặt hắn, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Còn nói làm nàng không cần ở trường học chọc nam sinh khác, trước quản hảo chính hắn. Biết ở đâu đưa tin sao? Quý Dương hỏi nàng. Ngươi vừa mới không hỏi các nàng. Nàng cùng hắn tranh cãi, vừa mới liền có thể nhân thể hỏi a, nhân gia khẳng định rất vui lòng nói cho ngươi. Quý dương mày kiếm một túc, xách lên đại túi, hơi hơi cong đầu xem nàng mắt, ta đích sắc hỏi. Diệp rào một chút trầm hạ tới, còn có điểm vĩ khuất, chua sót thật sự. Hắn không nghe hiểu nàng ý tứ sao. Quá chán ghét. Vừa mới hỏi một cái nam sinh, hắn nói đi xem cái kia, tức phụ ngươi không thấy được sao. Quý dương nói nhìn về phía nàng vừa mới chạm địa phương. Nàng sắc mặt lại thay đổi biến. Nhìn hắn ngậm cười, duỗi tay chụp hắn, ngươi cố ý. Quý Dương thấp thấp cười ra tiếng, tiến đến nàng bên thay nói câu, ta rất vui vẻ, nhưng là tức phụ ngươi ở trường học muốn ngoan ngoãn. Diệp rào nhìn hắn con mặt mày, một lòng lại nhu, đều không bỏ được lại trách cứ hắn, giả vờ sinh khí đi phía trước đi, ta đương nhiên sẽ, nhanh lên lại đây, còn muốn đi phòng ngủ. Quý Dương chịu thương chịu khó đi theo nàng phía sau, báo danh lúc sau hướng phòng ngủ dọn. Một cái phòng ngủ ở tám người, không gian cũng không lớn. Nào có cái gì độc lập phòng vệ sinh? Liền đánh răng rửa mặt địa phương đều là công cộng. Cũng may hoàn cảnh không tồi. Nàng tiến vào thời điểm còn không có người tới, vì Dương đem túi buông xuống, cầm khăn lông hướng lên trên tầng bò, chuẩn bị giúp nàng quét quét hôi. Không một hồi, môn lại bị đẩy ra. Lúc này tiến vào sự hai cái lão nhân cùng một người nữ sinh, đối phương vừa tiến đến liền che lại cái mũi. Như thế nào như vậy xù a. Dương hào tiểu, quá kém. Ra ra, ta không thích nơi này. Một trận đoán giận thanh âm, Diệp Giảo nghe có điểm quen thuộc, xoay người nhìn lại, hai người đều ngây ngẩn cả người. Tác giả có lời muốn nói, phát một trăm bao lì xì nột. Ngủ ngon ngủ ngon. Thanh niên trí thức trượng phu, 13. tiểu cô nương, ngươi là người ở nơi nào a? Diệp Giảo còn không có phản ứng lại đây, vị kia lão thái thái đã đã mở miệng, cười tủm tỉm nhìn nàng do hỏi. từ châu người. Diệp Giảo lễ phép hồi nàng. Kia không phải người nhà quê. Cùng nữ nhân kia giống nhau. Lý Hân đã khôi phục biểu tình, bẹp bẹp miệng, một chút cũng chưa che giấu đáy mắt khinh thường. Không thể tưởng được ở chỗ này có thể gặp được bọn họ, thế giới như vậy tiểu. Hảo hảo cùng bạn cùng phòng nói chuyện. Lão thái thái còn tính minh lý lẽ, thấp giọng khuyên bảo, rồi sau đó lại cười nhìn về phía dịp rào, lời nói còn có điểm xin lỗi. Nhà ta hân nhi bị sùng hư, tính tình có điểm không tốt, về sau muốn phiền thoái người đảm đương. Ta mới không cần nàng đảm đương. Lý Hân hừ lạnh một tiếng, đem đồ vặn đến bên kia. Bọn họ thế bất lưỡng lập. Lão Thái Thái càng thêm xấu hổ, có chút khó xử nhìn Diệp Giảo, chỉ thấy nàng cũng đặng cười, không quan hệ, ta cũng sẽ không thường xuyên ở phòng ngủ. Nói cách khác, chỉ là tránh cho nhìn thấy, cũng sẽ không vô tuyến chịu được. Cà ca người đưa người tới. Lão Thái Thái cũng nghe ra hàng nghĩa, ý cười thu liêm chút, há mồm lại nói sang chuyện khác, cười hỏi. Diệp Giảo còn không có trả lời, bên cạnh Lý Hân đã mở miệng, nàng đã sớm kết hôn, đó là nàng trợ phu. Ngay vậy. Lão thái thái kinh ngạc. Kết hôn. Diệp rào này trăng điểm, nhìn cũng mới 20 đi. Gác ở trong thành, cũng sẽ không gả sớm như vậy. Ta là kết hôn, ta trưởng phu đổi ta tới đi học. Diệp rào thừa nhận, cũng không có gì đặc biệt biểu tình. Nói đem chiếu đưa cho quý dương, sau đó lại đem chăn đưa lên đi. Gối đầu cho ta. Quý dương ở mặt trên đứng, hướng nàng dội tay. Trước đem cái này phóng đi lên phô đi. Diệp rào từ trong túi lấy ra khăn trải giường, ngẩng đầu xem hắn. Lão Thái Thái cũng không nói nữa, cũng bắt đầu thu thập lên. Lý Hân giường liền ở Diệp Dạo đối diện, cũng là thượng phụ, hai người đều là tay già chân yếu, không có khả năng bò được với đi, chỉ có thể làm Lý Hân bò. Nang một bò lên trên đi, cả người còn nhảy vài cái, thét chói hay, con nện, ngại nãi, có con nện. Ai ra, cẩn thận một chút, không cần quăng ngã. Lão Thái Thái vội vàng đi qua đi, thần sắc suốt ruột vô cùng. Không lau, giờ muốn chết. Nàng nói liền phải xuống dưới. Thấy Quý Dương đã phô hảo chăn xuống dưới, nàng hướng hắn mở miệng, đương nhiên nói, giúp ta phô một chút. Quý Dương liếc nàng liếc mắt một cái, như là không nghe được. Không nghe được ta nói chuyện sao? Lý Hân không vui để cao âm điệu. Hân nhi, như vậy không lễ phép. Lao thái thái như mày, nhẹ mắng nàng một tiếng, nhưng dư quang cũng nhìn về phía Quý Dương, vừa muốn mở miệng, lại bị đánh gãy. Chỉ thấy hắn liêu mí mắt nhìn về phía nàng, ta thoạt nhìn giống ăn no không có chuyện gì. Có ý tứ gì? Lý Hân không hiểu ra sao. Không phải ăn no không có chuyện gì giúp ngươi làm cái gì. Nhàn đến hoảng. Hắn mặt vô biểu tình trở về một câu. Đi qua đi đem túi điệp lên. Ngươi. Không sát nói liền ngủ hạ phô. Lao ra tử trầm giọng đánh gây nàng. Ta không nghĩ ngủ hạ phô. Lý Hân có chút chơi tính tình. Nhưng Quý Dương đã năm diệp rảo đi rồi. Nàng băm băm chân. Người nào sao? Một chút lễ phép đều không có. Ở nàng quan niệm. Nam sinh nên giúp nữ sinh. Nàng vừa mới đều xuất khẩu. Đối phương cư nhiên còn như vậy. Thật quá đáng. Nhân gia không giúp liền không giúp, đi lên tùy tiện lao lao thì tốt rồi. Lao thái thái nhìn hai người rời đi phương hướng, tuy chưa nói cái gì, nhưng mày cũng ngưng. Có con nện, ta không cần. Lý Hân nói cả người ngật đáp đều lên, đáy lòng dâng lên một đoàn hỏa, như thế nào sẽ có loại người này. Liên giúp một tay vội a, ta chiêu hắn chọc hắn. Nàng còn cảm thấy ở thương trường thời điểm quý dương siêu cấp không lẽ phép. Hảo! Lao gia tử ngăn lại nàng. Khẩn mân môi Lý Hân không dám phản bác, cọ sát một hồi lâu, không tình nguyện lại bò đi lên, vẻ mặt không tình nguyện. Buổi tối, Quý Dương đem Diệp Giảo đưa về phòng ngủ, nàng ở cửa thật lâu không trở về, xoay người nhìn hắn, làm đến cùng muốn phân biệt giống nhau. Đi vào. Hắn đứng ở cửa xem nàng. Diệp Giảo suy xét đến hắn trở về còn có thật nhiều việc cần hoàn thành, lưu luyến đi vào. Tâm một chút đều đi theo trống trơn. Đẩy ra phòng ngủ môn, còn lại mấy người cũng tới. Lý Hân cùng các nàng đánh thành một đoàn, thấy nàng trở về trắng nàng liếc mắt một cái, không có nói lời nói. Không khí bắt đầu trở nên quái dị, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ta mua bánh, các ngươi nói sao? Diệp rào dẫn đầu ra tiếng, lấy ra giấy bao tốt bánh rán. Có thể ăn sao? Ta cũng muốn ăn ai? Ta kêu hứa đảo, ngươi kêu gì? Không khí lại khôi phục thân thiện, cắn người miệng mềm, khen người nói tự nhiên cũng là không cần tiền ra bên ngoài ra. Lý Hân ngồi ở trên giường. Phòng trong tràn ngập hương phiêu phiêu bánh gián vị, nàng trộm nuốt nuốt nước miếng, gây mất hứng tới câu, cái này thực không vệ sinh, ăn đối thân thể thật không tốt. Ăn đến chính hương mấy người thần sắc một chút quái dị. Mua bánh lao thái thái liền ở nhà của chúng ta cách đó không xa, nàng làm gì đó thực sạch sẽ. Diệp rào giải thích. Không sạch sẽ, ăn không bệnh. Hứa đào cười ha hả mở miệng, chút nào không thèm để ý. Ta còn cầm trứng luộc trong nước trà, nhà của chúng ta chính mình làm. Diệp rào cho mỗi người đệ một cái. Quý Dương cùng nàng nói muốn xử lý tốt phòng ngủ quan hệ, đại học quá đến nhẹ nhàng điểm, có người chiếu ứng điểm. Rào rào ngươi thật tốt quá. Hứa đảo phủng trứng gà xem nàng. Diệp rào cười nhạt, nhìn về phía Lý Hân, ngươi muốn sao? Ta không ăn. Lý Hân đem đồ vật đến một bên, loại đồ vật này có cái gì ăn ngon? kia tính. Diệp rào cũng không bắt buộc, đem trứng gà đặt ở một bên, tuy nói ở đế đô trứng gà không phải cái gì hiếm lạ vật, cũng không quý giá, nhưng cũng không tiện nghi. Lý Hân cho rằng nàng còn sẽ mạnh mẽ cho nàng, thấy không ai phản ứng chính mình, tức giận đến lồng ngực trứng đau. Rào rào nhà ngươi là đế đô nào? Một cái khác nữ sinh lột trứng gà, bắt đầu dò hỏi. Ta là từ châu người. Nàng hồi. Vậy ngươi ở tại đế đô? Nữ nhân kia nghi hoặc. Ân, ta trượng phu đổi ta cùng nhau tới, chúng ta ở tại trần gia hẻm bên kia. Diệp rào nói tiếp. Cái này trứng. Cái này trứng hứa đào cắn một miệng trà diệp trứng, chỉ vào trứng một miệng không rõ trứng mắt. Chờ toàn bộ người nhìn về phía nàng, nàng liếm liếm môi, biểu tình khoa trương tới câu, "Cái này trứng ăn ngon lắm ra, ta đây tới ăn thử xem." Kế tiếp, Diệp Giảo thu được một trận ca ngợi, các nàng thậm chí nửa nói dở nói, "Giảo Giảo, ta cảm thấy ngươi đi bán trứng luộc trong nước trà xinh ý khẳng định thực dực dỡ, ăn quá ngon." Diệp Giảo thật ngượng ngùng, đáy lòng lại có tự hào, cười nói, "Cái này không phải ta nấu, ta trượng phu ở bán." "Có thể a?" Khẳng định thực hảo bán. Phía dưới Dịu Dị đang nói, Lý Hân nghe mùi hương, đáy lòng khinh thường. Một cái sinh viên đi tìm một cái bán trứng luộc trong nước trà đường trượng phu, về sau cũng muốn đi theo bán trứng luộc trong nước trà, còn muốn ý tứ nói ra. Loại này tiểu tiểu thương, kiếm bao nhiêu tiền đều không đáng người khác hâm mộ. Diệp rào không rảnh phản ứng nàng, buổi tối ngủ thời điểm, một người chui vào trong ổ chăn, hôm nay đã rất mệt, chính là nàng phiên tới phiên đi ngủ không được. Trước kia nàng mới vừa gả cho quý dương thời điểm, không thói quen bên người nằm người, sẽ suốt đêm suốt đêm ngủ không được. Hiện tại là thói quen có hắn, chân đều lạnh băng. Lòng có chút khó chịu. Không biết hắn một người ở nhà thế nào, có thể hay không lo liệu không hết quá nhiều việc. Làm hắn thiếu chuẩn bị một ít, không biết có hay không nghe nàng lời nói. Suy nghĩ hảo chút, mơ mơ màng màng đến nửa đêm mới ngủ. Cuộc sống đại học chính thức mở ra, mọi người đều tràn ngập chờ mong cùng hướng tới, càng thêm quý trọng được đến không dễ cơ hội. Lần đầu đi vào đại học, đi đâu đều là lấy phòng ngủ vì đơn vị, tám người giữa bốn người là đế đô người địa phương. Đế đô đại học đối người địa phương có ưu đãi chính sách, chiêu sinh cũng sẽ nhiều một ít, còn lại đến từ trời nam đất bắc, đại gia ở chung đến cũng không tệ lắm. Bất quá, Lý Hân nghiễm nhiên là không quá có thể dung nhập cái này tập thể. Ngắn ngủm mấy ngày ở chung, đại gia đối nàng đã có ý kiến, quả thực là quá kiều khí chút, hơn nữa thói quen người khác hỗ trợ, làm nung đối nam sinh còn dùng được chút, này nếu là dùng ở nữ sinh trên người, một lần hai lần ba lần, khó tránh khỏi sẽ làm người khó chịu. Hơn nữa. Nhân gia ra tay còn rộng rãi, ăn cơm đều không thích cùng các nàng ăn giống nhau, thế nào cũng phải nhiều hơn năm mao ăn chút xa hoa. Nàng thích nhất làm sự tình còn có một hiện, chính là cấp Diệp Giảo tự tìm phiên phức. Thí dụ như, phát giác lớp học nam sinh đối Diệp Giảo có hảo cảm sau, hôm nay liền tại hạ giờ dạy học gian cô ý lớn tiếng hỏi Diệp Giảo, ngươi trưởng phu không phải bán trứng luộc trong nước trà sao. kia về sau ngươi đi đương bác sĩ, các ngươi không phải không đề tài. Ta nghe nói ngươi là đương thanh niên trí thức thời điểm gả cho hắn. Đáng tiếc, lớp học cũng có hảo chút thanh niên trí thức thi đậu xuống nông thôn như vậy nhiều năm, kết hôn sinh con không ít, bỏ vợ bỏ con tỷ lệ cũng không nhỏ. Không có biện pháp, bọn họ còn muốn đi học, dẫn tới cũng không hiện thực, ích kỷ cũng là bản tính. Vừa nghe Lý Hân nói như vậy, nhìn về phía Diệp rào ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó lại suy nghĩ sâu xa. Bọn họ mang theo người đọc sách thanh cao cùng ngạ mạn có chút người cho rằng người nhà quê cùng sinh viên đích xác không xứng. Nếu là Diệp Giảo đọc xong lúc sau ly hôn cũng là thực bình thường. Diệp Giảo còn chưa nói lời nói, Lý Hân lại nói, các ngươi có hay không lánh giấy kết hôn A. Nghe nói ở nông thôn kết hôn chỉ cần bãi tiệc rượu thì tốt rồi. Không lánh. Diệp Giảo nhưng thật ra muốn nhìn nàng còn muốn nói gì nữa. Hắn cũng ngươi đọc xong, ngươi nếu là không thừa nhận, hắn cũng không có biện pháp nha. Lý Hân như là phát hiện tân đại lục. Hắn là ta trợ phu, ta vì cái gì không thừa nhận. Diệp Giảo buồn cười nhìn về phía nàng. Ngươi như thế nào biết chúng ta sẽ không có cộng đồng đề tài? Ta cảm thấy chúng ta ở chung rất khá. Lý Hân bị một nghẹn. Ngươi nếu là đối chuyện của chúng ta cảm thấy hứng thú, hồi Phong ngủ có thể nói, mọi người đều muốn chạy đến ăn cơm, ngươi ở cửa lấp kín, nhà ăn cơm đều phải bị đoạt xong rồi. Diệp rào nửa nói giỡn, ở đây người lại không nốc. Lý Hân mục đích đại gia cũng có thể đoán được. Nghe ngôn, nàng sắc mặt một trận xanh trắng, có chút nam sinh ở phía sau nói, đúng vậy, đi đi đi, đoạt cơm đi chặt đường. Diệp rào dăm ba câu liền phiên thiên đề tài, cũng không có gì bắt quái, đại gia cũng liền từng người tan. Cung phong ngủ cũng ở, hứa đào nhìn không được, đối lý hơn nói, loại sự tình này không cần ở giáo viên nói đi. Dù sao cũng là việc tư. Ở nàng xem ra, Diệp rào trượng phu thật là cái người nhà quê, nhân gia liền tính không thèm để ý, đáy lòng khẳng định cũng có chút không thoải mái. Chọc người khuyết điểm, đích xác không tốt lắm. Có cái gì? Ta liền hỏi một chút, tò mò sao? Lý Hân giả ngu, còn cười nhìn về phía Diệp Giảo, ngươi sẽ không để ý đi. Diệp Giảo cũng hồi lấy cười, chậm rãi nói, để ý, bởi vì ngươi đích xác sẽ không tôn trọng người. Nàng không phải cảm thấy quý dương lấy không ra tay, nàng cảm thấy hắn thực hảo, nếu không có hắn, liền sẽ không có hôm nay nàng, cho nên phá lệ chán ghét người khác khinh thường hắn. Lý Hân sắc mặt cứng đờ, có chút người còn chưa đi, đây là trần chủi đánh mặt nàng, có chút nữ sinh nhìn về phía nàng thời điểm ánh mắt còn thực cổ quái, làm nàng tao đến không trô dung thân. Diệp rào không lý nàng, trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài, không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Thật vất vả ngao đến cuối tuần. Diệp rào chạy về tứ hợp viện bên kia, lúc này Thái Dương đã xuống núi, lại không gặp Quý Dương bóng dáng, bày quán xe còn ở, nhưng là nổi đều không thấy. Mấy ngày nay không bày quán, đợi nửa giờ, vẫn là không gặp người. Nàng ngồi không yên, đáy lòng đã các loại lo lắng, lòng nóng như lửa đốt cũng bất quá như thế, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm thời điểm, Quý Dương đẩy cửa ra đã trở lại. Đi đâu? Nàng đi qua đi, sắc mặt lo lắng. Trên tay hắn còn xách theo đồ ăn, mới vừa bán xong thu quán. Bày quán nhất muộn giữa chưa liền thu quán, hiện tại đều nhiều ít điểm. Hiện tại muốn bán được buổi chiều sao? Diệp rào nghi hoặc. Thuê cái mặt tiền cửa hiệu, muốn bán được buổi chiều. Quý dương nắm tay nàng hướng trong đi, buổi chiều người cũng nhiều. Thuê mặt tiền cửa hiệu. Diệp rào còn sững sốt một chút. Quý dương, Ân, muốn hai người, bằng không lo liệu không hết quá nhiều việc. Liền ở bầy quán nghiêng đối diện cái kia mặt tiền cửa hiệu, phía trước bán giày nơi đó, ngươi còn có ấn tượng sao? Nơi đó có thể hay không nhỏ điểm? Nàng nghiêng đầu xem hắn. Làm sao? Ngày mai mang ngươi qua đi xem, mua thiêu vịt, chuyên môn cho ngươi mua. Diệp rào nghe được lời này đã mỹ tư tư, đã nhiều ngày tương tư khổ làm nàng quý trọng mỗi một khắc cùng hắn ở bên nhau nhật tử. Thanh triệt mắt đẹp đều là hắn thân ảnh. Thanh niên trí thức trượng phu, 14. Ngày kế. trời còn chưa sáng. Quý Dương cùng Diệp Giảo đã ra cửa, trên đường còn không có người, một đường hướng mặt tiền hướng cửa hiệu cái kia phố đi. Buổi sáng còn có điểm lãnh, gặp gành mặt đường thường thường còn có lao thử chạy tới, nếu là nàng một người, thật là có điểm sợ hãi, chính là hắn tại bên người, liền an tâm rất nhiều. Tới rồi lúc sau, Quý Dương móc ra chìa khóa mở cửa, hướng bên cạnh lôi kéo, bóng đèn sáng. Cái này không lớn mặt tiền cửa hiệu bị chia làm hai nửa, Quý Dương đem bên cạnh cái bàn nâng ra tới, mặt sau là tiểu táo đài Diệp rào cũng cùng hắn cùng nhau bận việc lên, thấy bên cạnh có lồng hấp, mở miệng nói, đây là trưng gì đó. trưng bánh bao. Quý Dương hồi nàng. Bánh bao. Nàng nghi hoặc. Chính là bọn họ không bán bánh bao à. Bất quá, thực mau nàng liền đã biết, có hai cái tiểu công đem bánh bao đưa tới, lại hướng lồng hấp phóng. Quý Dương tìm cái sư phó, này đó bánh bao đều là hắn buổi sáng lên làm, sau đó cố định cùng hắn mua, muốn kia hai cái tiểu công buổi sáng sẽ lấy lại đây. Nào trẻ đậu xanh. Nấu nếp than cháo, cháo trắng, pha trà diệp trứng. Bốn người một trận bận việc. Thiên dần dần lạnh, tại đây con phố thượng, bữa sáng cửa hàng cửa cũng thả mấy trương cái bàn, tới mua người bài nổi lên hàng dài. Một cái bánh bao nấm đông cô thêm trứng luộc trong nước trà. Hai cái toan đậu quay bao. Đậu hủ thịt mặt bao, một cái trứng luộc trong nước trà, một cái luộc trứng. Diệp rào cũng chưa ở bán đồ vật, quý dương thêm hai cái tiểu công ở bán, nàng chỉ phụ trách lấy tiền thì tốt rồi. Trong chân lấy tiền hạng nhất công tác liền đủ nàng bận việc, sợ đem tiền tìm lầm. Nàng sinh sôi có thể lý giải đến quý dương vì cái gì nói lo liệu không hết quá nhiều việc, thật là lo liệu không hết quá nhiều việc, đặc biệt là đi làm cao phong, tốc độ tay đều phải bay nhanh. Bán vài lung bánh bao, trứng luộc trong nước trà đều một nồi to, còn có luộc trứng, chè đậu xanh cùng cháo càng là không biết nhiều ít chén. Trước kia bày quán chỉ bán buổi sáng, hiện tại là buổi sáng cao phong kỳ một quá, bán xong lúc sau liền bắt đầu nấu đệ nhị sóng vẫn luôn muốn bán được buổi tối. một ngày xuống dưới, diệp rào tay đều toan, nàng con có thể ngồi ngồi xuống. quý dương là cả ngày đều ở bận việc, phía sau lưng đều ướt một tảng lớn, còn ở pha trà diệp trứng. thang đến sát trời hắt trầm hạ tới, trên đường người đi đường cũng dần dần biến thiếu. quý dương mới làm kia hai cái tiểu công trở về, chính mình giải quyết tốt hậu quả. diệp rào ở ghi sổ, bên cạnh là một chồng diệp nàng số tốt tiền, trước kia dùng một cái cái hộp nhỏ là có thể chứa, hiện tại muốn phóng một cái tiểu ngăn kéo. Số xong lúc sau, nàng đều ngây ngẩn cả người, còn đếm lần thứ hai, hít hà một hơi, hôm nay mua 385 khối tăng ao. Trước kia bọn họ một ngày nhiều nhất đều kiếm bất quá trăm. Ân. Quý Dương chính đem ghế dựa hướng một bên đẩy, thuận miệng tất cả, mấy ngày nay sinh ý đều khá tốt.